t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm gió mạnh quan ninh đức h à n h từ vinh t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm gió mạnh quan ninh đức h à n h từ vinh gió mạnh quan nội cũng không có thành trì chỉ, chỉ có quân coi giữ cùng con lúa tòa thành tiếp theo đạt được một trăm năm mươi bên trong sau hoàng đế cùng thái tử sử dụng thư vật liệu là khác biệt cho dù là chưa từng gặp qua binh lính cũng có thể nhìn ra chỗ bất phạm lại thân là quân nhân rất dễ dàng liền có thể nhìn ra hứa trừ trên thân túc sát chi khí cùng xa trường m á n h tướng khi thế để giả ó m ạ hủ cùng hứa trừ rất nhanh liền tại trong quân chướng đạt được ý kiến linh đức hoành là một vị lao tướng quân năm nay chín mươi lăm tuổi tóc đã hoa dâm giả hủ cười nói linh tướng quân tại gió mạnh miệng đại bại thác thương đại quân t í n h đã lâu t í n h đã lâu khách sáo một phen về sau giả hủ cùng hứa trừ tự báo tính danh đồng thời xuất ra một phần khác văn thư cũng chính là đường phụ đều biết bắc mãng đê muốn đầu hàng văn thư linh đức hoành nhìn thấy phần này cái ngọc t h tự biết chỉ là thở dài một hơi cũng không có quá nhiều biểu lộ giả hủ đến cái này bên trong tự nhiên không phải đến xem linh đức hoành thở dài hắn là tới khuyên hàng linh đức hoành giả hủ đầu tiên là đem thế cục cho linh đức hành o phân tích một lần sau đó nói ra đại cản tình huống trước mắt nói tóm lại trước mắt đại cản khẳng định là cần tướng lĩnh bác mãng vương triều biến thành đại cản cương vực về sau linh đức hành o y nguyên vẫn có thể làm tướng quân của hắn bởi vì cả một đầu chiến tuyến nguyên nhân nếu như thiên linh vương triều cùng phong làng vương triều cũng có thể đặt vào bản đồ lời nói cái kia cần bố phòng sẽ càng nhiều hơn linh đức hành o một cái nhập đạo cảnh lại có chiến công lại có chiến tích tại đại cản khẳng định là có thể nhận trọng dụng linh tướng quân nguyên bản dưới tay có bao nhiêu binh sĩ thậm chí có thể càng nhiều giả hủ cũng không tính là ăn nói lung tung hắn là có đ ố i ninh đức hành o lệ thuộc trực tiếp bộ đội tiến hành hiểu rõ ninh đức hành o lệ thuộc trực tiếp bộ đội nhân số không coi là nhiều 40,000 đại quân tương đương với minh vân khê ly hòa quân là một c h i bộ đội tinh nhuệ cái này bốn mặt người trước mắt hơn 20,000 n g ư ờ i tại phương nam còn lại hơn 10.000, cùng hắn canh giữ ở gió mạnh quan bất quá đoạn thời gian trước gió mạnh quan chiến sự dẫn đến đám người này chết không ít vượt quá giả hủ dự kiến chính là chiêu hàng tới thuận lợi ngoài ý muốn ninh đức hành trực tiếp đầu hàng mặc dù hỏi như vậy sẽ có một chút rất vô xỉ cảm giác nhưng hứa c h ừ vẫn là có chút kìm nén không được lòng hiếu kỳ cũng chính là ninh đức hành o vì sao lại dễ dàng như vậy đầu hàng ninh đức hành o trả lời rất đơn giản quân có lệnh không dám không theo ninh đức hành o là loại kia rất nghề nghiệp quân nhân hắn cũng mặc kệ n g ư y i mệnh lệnh là đúng hay sai bệ hạ ra lệnh liền làm theo nhà mình bệ hạ đều ném hắn cũng liền ném thôi còn có thể thế nào h u ố hồ ninh đức hành o xác thực cũng biết bây giờ bắc mãn g cùng đại cản đánh lên lời nói khẳng định là không có phần thắng phương nam nhưng không có gió mạnh quan dạng này hôm qua cũng liền một đầu phong lang sông nhưng là đại cản vương triều còn có chiến thuyền là một mực trấn thủ phương nam võ tướng linh đức hành o nhưng thật ra là hiểu rất rõ đại cản quân đội sức chiến đấu tây miền vương triều quân đội tuyệt đối không phải ăn chay linh đức hành o đã từng cùng tây miền quân đội giao thù qua nhưng là bọn hắn hay là tùy tiện bị quách tử nghi cho hủy diệt đương nhiên linh đức hành o cũng là có vì mình cân nhắc đầu tiên hắn đoạn thời gian trước đánh bại thác thương vương hoàng triều đại quân mà lại giết chết mấy chục ngàn đại quân cho dù là thác thương hoàng triều hoàng đế dù lớn đến mức nào phương nhưng là những đại quân kia còn có tướng lĩnh cũng không nhất định liền có hảo phóng như vậy cho dù hắn gia nhập thác thương hoàng triều khả năng y nguyên có thể khi tướng lĩnh nhưng là có thể nhận bao lớn trọng dụng cũng không biết thậm chí còn có khả năng nhận xa lánh h i ệ n nhiên gia nhập đại cản sẽ là hắn lựa chọn tốt hơn bởi vì phòng huyền linh chiêu hiền khiến tồn tại khi thật lý thừa trạch ở bên ngoài một mực có một cái ái tài thanh danh mà lại minh vân khê an tiệm hồng mấy người cũng có thể chứng minh điều này bọn hắn tại đại cản trong quân ý nguyên đảm nhiệm lấy tướng lĩnh nhận trọng dụng tốt cho、so、lần này bắc phạt tây nguyền bốn triều quách tử nghi thủ hạ liền có minh vân khê một chi ly hòa quân minh vân khê cũng là làm quách tử nghi thủ hạ ba vị tướng lĩnh một trong lập xuống không ít chiến công cái này một chút làm phương nam thủ tướng ninh đức hành o đều là có nghe thấy nghe tới ninh đức hành o giải thích giả h ụ không còn hoài nghi hắn nói những lời này thời điểm hô hấp không có bất kỳ biến hóa nào hiển nhiên là lời thật lòng ninh tướng quân không cần phải lo lắng gia nhập đại càn về sau ngươi cũng tương tự lại nhận trọng dụng ninh đức hành o hiểu khá rõ bắc mãng vương triều địa hình để hắn t ỏ a c h ấ n bắc mãng vương triều khẳng định là tốt hơn gió mạnh nốt tại phương nam không có bất kỳ cái gì trở ngại ngược lại để giả h ữ không cần quá lo lắng ninh đức hành lại đột nhiên phản loạn hắn liền xem như đem gió mạnh quan giao ra làm nhập đội gia nhập thác thương hoàng triều cũng không có tác dụng gì gió mạnh quan đặc thù vị trí địa lý dẫn đến chỉ có từ bắc đi về phía nam đánh thời điểm gió mạnh quan mới là một cái hùng quan từ nam hướng bắc đánh thời điểm cơ bản cũng là một cái mở rộng miệng không có gì khó đánh mà lại gió mạnh quan hậu phương còn không có tường thành cùng cửa thành đột phá gió mạnh quan về sau liền sẽ có một cái rất lớn bình nguyên có thể tiến thẳng một mạch bất quá muốn đột phá gió mạnh quan nhưng không có dễ dàng như vậy sâu đổ thân đồ bách lý cùng bảng hộ đã dùng hành động thực tế chứng minh điểm này bất quá giả hủ cũng không có hoàn toàn buông lỏng hắn để hứa trừ tạm thời lưu tại gió mạnh quan mà hắn xuôi nam bắc l ạ n thành khoảng thời gian này giả h ữ khẳng định là sẽ không rời đi bắc l ệ n h thành hắn muốn lưu tại bắc l ệ n h thành đợi đến bắc mãng đế tuyên bố đầu hàng bắc mãng đế tuyên bố đầu hàng ngay lập tức hắn liền sẽ mang theo bắc mãng đế đầu hàng chiếu thư đi tới bắc mãng vương triều phương nam cùng lúc đó trước đó đã thu được giả h ữ tin tức vệ thanh quách tử nghi cũng sẽ mang theo đại quân bắc thượng dạng này quách tử nghi bọn hắn liền có thể ngay lập tức tiếp thu bắc mãng vương triều cương vực đồng thời dần dần hướng phương bắc quyết trương hứa chử lưu tại cái này bên trong cũng không chỉ là vì tiếp cận linh đức hành hắn lưu tại cái này bên trong còn có một cái khác tác dụng bây giờ cách bắc mãng đế tuyên bố đầu hàng còn có mấy ngày thời gian khoảng thời gian này ninh đức hành o liền sẽ dùng tới khuyên nói phương bắc quân coi giữ đầu hàng mà hứa trừ chính là làm đại càn đại biểu hướng bọn hắn cam đoan quân coi giữ chỉ cần không hạ kháng không có lo lắng tính mạng cũng không cần đi phục giao dịch ninh đức hành o đối với giả hủ lời giải thích này là hài lòng cho nên cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái giả hủ rất nhanh khởi hành một thân một mình xuôi nam thuyết phục ninh đức hành o chuyện này đơn giản như vậy giả hủ cũng không nghĩ tới ninh đức hành để giả hủ nhớ tới một người thứ i n h từ binh làm đồng chắc thuộc hạng hắn cũng mặc kệ động trắc mệnh lệnh đến t ộ t cùng như thế nào chỉ cần là q u có lệnh hắn liền phục tùng điểm này có tốt có xấu đi dù sao trước mắt đối với đại càn là có lợi có thể không hưởng phí một m i n h một tốt cầm xuống bắc mãng vương triều giả hủ vẫn là rất cao hứng bắc mãng vương triều chiến lược ý nghĩa cũng không chỉ một cái gió mạnh quan một người đã đủ giữ quan h ả i vạn người không thể khai thông càng quan trọng chính là có thể dọc theo phong lăng sông xuôi dòng m à xuống muốn tấn công phong lăng vương triều cùng thiên linh vương triều quả thực là quá mức dễ dàng chương sáu á m s á t bậy pháp kiếm p ư ơ n g rét chương sáu ám sát b ả y pháp kiếm phương giết kiến nguyên hai năm ngày hai mươi bốn tháng mười hai bác thượng gió mạnh quan giả hủ lại lần nữa trở lại bắc lệnh thành trở lại bắc lệnh thành ngay lập tức giả hủ đi trước xác nhận một chút đường phụ đều có cái gì kỳ q u á i động tác thế nguyên trả lời là không có mà lại thiên linh vương triều vị sứ giả kia đã rời đi thiên linh thành ngay tại trở lại bắc lệnh thành trên đường bác mang đế tìm một cái hắn làm việc bất lợi cũng không hài lòng lấy cớ nói muốn muốn đổi một vị sứ giả làm như vậy sẽ có khả năng đánh cỏ động rắn nhưng là giả hủ cũng không thèm để ý cứ như vậy mấy ngày là cải biến không được đại cục có thể từ phong lăng s ô n g xuôi dòng m à xuống thiên linh vương triều cùng phong lăng vương triều kế tiếp là lập trường gì cũng không trọng yếu không đầu hàng đánh liền xong việc lại thêm căn cứ giả hủ đạt được tin tức thiên linh đế đúng là không nghĩ đầu hàng giả hủ bội phục hắn nhưng không đại biểu sẽ không giết hắn giả hủ đã chuẩn bị phái người ám sát thiên linh đế thiên linh đế mặc dù là một vị hùng chủ nhưng là cũng cải biến không được hắn tu vì chỉ có t a m hoa tụ đình cảnh sự thật chuyện này giả hủ dự định từ giang bắc nói bên kia tìm một vị chưa từng ra tay tướng lĩnh âm thầm đi làm càng nghĩ giả hủ cho rằng lý tổn hiếu là thích hợp nhất tu vi của hắn là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên tùy hắn đi hành thích tương đối có thể bảo chứng sát xuất thành công thiên linh vương triều hết thể có hai vị nhập đạo cảnh nguyên bản hai vị đều là ở trung ương nhưng là đoạn thời gian trước bởi vì phòng ngự thác thương hoàng triều một vị điều đi phương bắc trước mắt vẫn chưa về hiện tại động thủ chính là thời cơ tốt nhất chuyện này giả hủ đã báo cho vi duệ để hắn phái lý tổn hiếu chấp hành nhiệm vụ này lấy lý tổn hiếu tốc độ giả hủ tin tưởng không đến trong vòng ba ngày liền có thể đạt được thiên linh đế đã chết đi t ứ c cho nên giả hủ còn cố ý bàn giao để lý tổn hiếu tối nay động thủ tại ngày hai mươi chín tháng mười hai hoặc là ngày ba mươi một ngày này lại giết chết thiên linh đế về phần đến t u ộ t cùng làm ộ t ngày nào đưa thiên linh đế lên đường từ chính lý tổn hiếu định đoạt là đủ giả hủ dựa vào bắc mãng đế lúc trước cho lệnh bài đạt được thông báo về sau một đường thông suốt không trở ngại lại lần nữa nhìn thấy bắc mãng đế dựa theo giả hủ yêu cầu bọn hắn cũng không có ngay lập tức nói rõ muốn đầu hàng đại cản vương triều bởi vì là tồn tại phản loạn khả năng cho nên phải chờ tới tây huyền đạo bên kia phái người tới bắc lệnh thành về sau người tới cũng không nhiều nhưng từng cái đều là trọng lượng cấp vương trung tự dương tố cùng hàn cầm hổ giả hù đ o á n chừng tại hậu thiên hoặc là ba ngày sau bọn hắn liền sẽ đến bắc l ệ n h thành đợi đến bọn hắn sau khi tới lại tuyên bố b ắ t mãn vương triều hướng đại cản vương triều đầu hàng vô điều kiện cũng không mượn dạng này sẽ ổn thỏa một chút sát xuất thành công chín mươi tám đều khỏi phải vương trung tự đ ộ n g thủ một cái hàn cầm hổ liền có thể để bọn hắn căn bản để không nổi phản ý đến lúc đó cũng có thể lấy thế xét đánh lôi đình quét sạch tất cả phản loạn lực lượng đương nhiên cũng không chỉ đám bọn hắn đ ộ n g thủ còn có giả hù mật, mật tháng ti sát thủ lãnh tụ bậy pháp kiếm câu giết thiên nhân hợp nhất cảnh bình phong có thể nói giả hủ ở đâu bên trong hắn ngay tại cái kia bên trong để giả hủ tùy thời an bài hắn đi ám sát người hoặc là làm một chút tương đối trọng yếu nhiệm vụ bí mật bác mang đế biết được ninh đức hành cư nhiên như thế nghe theo mệnh lệnh của hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt giả hủ hôm nay đến tìm bác mang đế trừ nói cho hắn ninh đức hành nguyện ý đầu hàng sự tính bên ngoài còn có một chuyện khác bác mang vương triều bị kia nhập đạo cảnh bàng cư nguyên trước mấy ngày giả hủ đến thời điểm bởi vì còn có đường p ụ đều tại cho nên giả hủ cũng không có nói ra chuyện này bắc bắc mang đế liền biết chuyện này tuyệt đối không đạt được thở dài một hơi mới quay về giả hủ nói đi theo ta trông thấy bắc mang đế cái phản ứng này giả hủ liền càng thêm vững tin chính mình suy đoán bắc mang đế ngồi lên kiệu liễn còn sai người cho giả hủ cũng chuẩn bị mang theo giả hủ bảy lần và tám lần rẽ đi tới trong hoàng cung hoàng gia kho vũ khí hoàng gia kho vũ khí là trong hoàng cung một chỗ đại t r ạ p viện trong viện còn có một cái d i ệ n võ trường trừ cất giữ hoàng thất chứa đựng công pháp và võ kỹ bên ngoài tại trong chỗ ở còn có mười gian mật thất bắc m a n đế giả vờ giả vịt gõ gõ mật thất đại môn sau đó dùng chìa khóa mở ra đại môn trong mật thất có chút đen nhánh không có ánh sáng bắc mãng đế đã sớm chuẩn bị dùng cây châm lửa nhóm lửa ngọn đèn có tia sáng về sau có thể rất rõ ràng nhìn thấy tại mật thất nơi hẻo lánh có một bộ hai tay khoác lên trên đầu gối xương khô bắc mãng đế chỉ vào cỗ kia xương khô trầm giọng nói vị tia chính là sư vương qua đời gần mười năm bắc mãng đế sở dĩ không có cho bảng cự nguyên nhặt xác là dựa theo yêu cầu của hắn nếu như bọn hắn biết bảng cự nguyên đã chết có lẽ bắc mãng vương triệu đã sớm loạn cũng liền trèo trống không đến hôm nay không sai biệt lắm mười năm trước bảng cự nguyên tại mình thọ yến bên trên x không ít người cho là hắn kỳ thật còn có thể sống rất lâu trên thực tế đây chẳng qua là hồi quan phản chiếu bàng cự nguyên bảy lần kia thọ yến cũng bất quá là vì cho người khác nhìn một chút hắn còn chưa chết thôi bác mang đế cũng không phải là không có thử qua muốn h ả o h ả o tu hành về sau hắn phát hiện mình không có thiên phú liền bậy nát giả hủ không nghĩ tới loại này không có tồn tại dự cảm thế mà chuẩn như vậy bất quá bàng cự nguyên mười năm trước liền ba trăm tuổi lời nói trên thực tế hắn xác thực không có bao nhiêu thời gian tốt sống giả hủ sẽ có loại dự cảm này cũng là rất bình thường cũng không phải là lý luận tuổi thọ dài bao nhiêu liền có thể sống bao dài nếu có ám thương lời nói đến tuổi già vết thương cũ tái phát đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đều là rất có thể bàng cự nguyên sống ba trăm năm cũng coi là thọ hết chết già giả hủ đốt c ầ m nói qua một thời gian ngắn liền từ bệ hạ tự thân vì hắn nhặt sắt đi mặc dù bàng cự nguyên đã chết rồi nhưng giả hủ vẫn là có thể tại hắn thi tốt bên trên cảm nhận được nhập đạo cảnh khí cơ mặc kệ hắn có phải hay không bàng cự nguyên chí ít cô thi thể này khi còn sống là nhập đạo cảnh điểm này là không sai bác mang đ ế lắc đầu tiên sinh văn hòa cũng không cần xưng hô ta là bệ hạ bàng thịnh cũng chính là bắc mang đế gần nhất đã bắt đầu nếm thử không còn lấy c h ấ m tự xưng mà là bằng v à o ta tự xưng bất quá bắc mang đế vẫn cảm thấy giả hủ lời nói là đúng đợi đến hắn thoái vị về sau phải thật tốt cho bảng c ự nguyên nhạc s á c hắn làm mượn bảng c ự nguyên dư uy mới sống tạm lâu như vậy giả hủ biết nghe lời phải tránh đi đ ố i bắc mang đế xưng hô bắc mang đế là ưa thích hưởng là tôi h hắn cũng không phải là đồ đẩn giả hủ có loại trực giác có lẽ hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì bất đắc dĩ mới ngược lại biến thành thích ngược lạc tu hành chính l ạ như thế tá cốc hắn không có cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cho nên mới lựa chọn b ả y nát có thể cải biến người tư chất thiên tài địa bảo cũng không phải là không tồn tại nhưng là đặc biệt khó tìm có thể nói là phượng b a o l ầ n r á c còn nữa muốn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh cần tìm tới trong lòng mình sợ cầu chi đạo tu hành mỗi một cảnh giới đều là một cửa ải khó đều sẽ kẹp lại không ít v õ giả bác mang đế cùng giả hủ cũng không có tại mật thất bên trong đợi quá lâu rất nhanh liền từ nơi này cách mở chương sáu trăm sáu mươi bảy đại cục đã định chương sáu trăm sáu mươi bảy đại cục đã định tiến nguyên hai năm ngày hai mươi sáu tháng mười hai theo vương chúng dương tố cùng hàn cầm hổ ba người đi tới giả hủ chỗ ở khách sạn cùng hắn hội hợp về sau giả hủ liền biết đại cục đã định lại nhiều phản quân tại vương trung tự cái này phản hư cảnh trước mặt đều là nâng không nổi vũ khí không tại chỗ quỷ xuống cũng không tệ huống hồ phe đầu hàng bản thân liền là bắc mãng vương triều trước mắt thế lực càng lớn một vương dù sao bắc mãng đế cùng tệ phụ đều là phe đầu hàng chẳng qua là bọn hắn còn không có hoàn toàn làm ra quyết định thôi chiêu hàng bắc mãng đế chuyện này lý thừa trạch là toàn quyền giao cho giả hủ phụ trách lý thừa trạch chỉ đối một chút điều kiện đặc biệt làm hạn chế cho nên vương chúng tự ba người đều là nghe theo giả hủ hiệu l giả hủ lúc này cùng vương trung tự ba người câu thông tình huống mới nhất cùng tương lai mấy ngày quy hoạch tại khách sạn trong phòng từ hứa trừ cảnh giới giả hủ thấp giọng nói ngày mai bắt đầu sẽ có sát thủ liên tiếp ám sát muốn đầu hàng thắt thương hoàng triều cùng tự tuyệt đầu hàng những cái kia bó tướng để vương trung tự bọn hắn đi ám sát những người kia quá sắc giả hủ làm không được có thể để cho bọn hắn xuất thủ tốt xấu phải là cái hoàng đế không phải để vương trung tự bọn hắn quá mất mặt thấy ba người gật đầu giả hủ lại nói hai mươi chín ngày thiên linh vương triều thiên linh thành bên kia lý tồn hiếu tướng quân sẽ động thủ ám sát thiên linh đế chuyện này lý tổn hiếu là che giấu tung tích làm ám sát mặc kệ người khác hoài nghi có phải là đại càn ra tay cuối cùng bốn chữ giả vờ không biết nếu có người nói là đại càn làm hay là bốn chữ cự không thừa nhận vương trung tự bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới ngay cả ám sát đều đến giả hủ giải thích nói thiên linh đế cự không đầu hàng nhưng chúng ta có thể để thiên linh vương triều đổi một vị hoàng đế chỉ cần lý tổn hiếu thành công rất hiếu kỳ chuyện này khẳng định đối với đại càn là có lợi đầu tiên đại càn cùng thắc thương hoàng triều song phương biết được thiên linh đế đã chết tin tức tốc độ liền không giống người đều là lý tổn hiếu giết còn nữa thác thương hoàng triệu tựa hồ cũng không biết ba đại vương t r i ề u liên quân thúc đẩy người là thiên linh đế ngược lại là tự cho là đúng địa cho rằng chuyện này là phong lăng đế thúc đẩy dù sao phong lăng vương t r i ề u muốn đối mặt thác xuyên hoàng triệu nam trình mà lại phong lăng vương t r i ề u là cái này ba đại vương t r i ề u bên trong cường đại nhất mặc kệ là cương vực diện tích hay là quân đội không tính nhận tàng hoàng tuyển hội nam u vương triều phong lăng vương triều hẳn là nguyên bản nam vực phương nam một người cường đại nhất vương triều đương nhiên tuy nói là cường đại nhất nhưng là kéo không ra chất chính l ệ h a y là tại cùng một cái tầng cấp cuối cùng là thác thương hoàng triều vừa mới kết thúc p ư ơ n g nam chiến sự đánh hơn nửa năm thời gian đối với lương thảo lượng tiêu hao là rất lớn mà lại nếu như từ chiến lược trên ý nghĩa nói thác thương hoàng t r i ề u là liên tiếp tại phương nam là liên tiếp đánh hai lần đánh bại thác thương hoàng t r i ề u nếu như muốn lại lần nữa xuôi nam lợi nói lần này thế tất yếu toàn quân xuất kích xuất ra toàn lực nhất chiến công thành tăng thêm hiện tại thời tiết nguyên nhân hiện tại đã cuối tháng mười hai bình thường đánh trận đều là tại xuân hạ đánh lũy mười phẩy không không không bất giảng cho dù thác thương hoàng t r i ề u dự định lập tức lại đánh tiền k ỳ công tác chuẩn bị làm gì cũng muốn thời gian nhưng là tây h u ề n đạo giang bắc nói cùng kiếm bắc nói liền không giống lý thừa trạch trực tiếp giao phó bọn hắn tự hành kiếm lương thảo khai chiến quyền lợi bọn hắn muốn xuất trinh hoàn toàn có thể ngay tại chỗ trinh lương lại từ hậu phương điều lương thực bổ sung t i ê n kỳ công tác chuẩn bị so với muốn từ nam thương thành chuyên môn điều lương thực thác thương hoàng triều đại quân không thể so sánh nổi thác thương hoàng triều phương nam siêu cấp kho lúa tại nam thương thành tất cả lương thực nhập nam thương thành sau lại tiến hành điều phối thời gian chiến tranh cũng giống như thế cần nam thương thành kiếm lương thảo về sau、so、phái hậu cần đại quân đưa đến cùng có thể nguyên điệu t i n h lương thực vi duệ vệ thanh lý tính bọn hắn kém xa cùng vương trung tự ba người giải thích xong tại sao phải ám sát tiên linh đế về sau giả hủ lại nói ba mươi mốt ngày b ắ t mãng đế liền sẽ trên triều đỉnh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đại cản cũng tại toàn thành gián thiết bố cáo sau đó lấy kinh k ỳ địa khu làm trung tâm dần dần ra bên ngoài quyết chương đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện cự không đầu hàng phản quân vương tướng quân cùng dương tướng quân liền phụ trách c h ấ n áp phản quân vương trung tự cùng dương tố ôn quyền lĩnh mệnh hàng cầm h ổ n ộ n g chỉ mình nghi ngờ nói vậy ta đâu rõ ràng đến chính là ba người h à n cầm h ổ nhưng không có tính danh giả hủ cười nói đến lúc đó liền từ hàn tướng quân ngài cùng đường trọng hổ mang theo đầu hàng văn thư xuôi nam hỏi trước một chút đường trọng hổ là ai về sau hàn cầm hổ ông quyền đón lấy nhiệm vụ này hắn có chuyện làm là được mà lại mang theo đầu hàng văn thư xuôi nam cũng là không sai nhiệm vụ mà vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng quách tử nghi mang theo đại quân bắc thượng tại hàn cầm hổ hiệp trợ dưới tiếp nhận bắc mãng vương triều thiên linh thành bởi vì bắc mãng vương triều sứ giả đột nhiên rời đi thiên linh thành ba bên đàm phán lập tức lâm vào đình trệ bất quá thiên linh đế cũng không có mệnh cứu hắn ngược lại là cảm thấy có thể nhân cơ hội này để ba bên đều tốt suy tính một chút văn thư cùng thư tử qua lại thế nào cũng không bằng ở trước mặt c â u thông thiên linh đế cũng làm cho phong lăng vương triều sứ giả về t r ư ớ c phong lăng vương triều c h u y ể n đạt ý kiến của mình thiên linh đế lập trường là không giao động hắn tuyệt không đầu hàng mặc kệ là đại cản hay là thác thương hoàng triều thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã tắc mới là nơi trở về của hắn điểm này cho dù là bị gọi về đi b ắ t mãng vương triều sứ giả thiên linh đế cũng là bản giao hắn nói như vậy dù sao tạm thời đến xem thác thương hoàng triều còn có đại cản vương triệu đều là sẽ không đ ộ n g thủ bọn hắn còn có thời gian có thể cân nhắc thiên linh thành cùng bắc lệnh thành cơ bản tại cùng một cấp độ bên trên bắc mãng vương triều sứ giả cơi ư khoái mã một đường hướng tây là đủ từ ngày 22 ban đêm thu được dùng bồ câu đưa tin ngày thứ nhì bắc mãng vương triều sứ giả liền lên đường về bắc lệnh thành một đường tại dịch t r ạ m bên trên đồi khoái mã cuối cùng bốn ngày bắc mãng vương triều sứ giả rốt cục trở lại bắc lệnh thành bắc mãng vương triều sứ giả là một mặt mẫu bức hắn thậm chí không biết vì cái gì bắc mãng đế đột nhiên gọi hắn trở về lúc đầu hắn tưởng rằng mình hành sự bất lực bác mãng đế không hài lòng bất quá tại nhìn thấy giả hủ cùng vương trung tự sau hắn liền hiểu không riêng gì hắn bên kia tại đàm bác mãng đế bên này cũng tại đàm kinh điển xong tiến trình thao tác kết quả cũng rất rõ ràng đại càn bên này thắng dù sao giả hủ cùng vương trung tự đều thẳng vào hoàng cung nghe tới thiên linh đế y nguyên như thế ngoan cố không nguyện ý đầu hàng bác mãng đế gửi l ệ n h một tiếng nếu để cho giả hủ đánh giá thiên linh đế lời nói đó chính là có chút ngoan cố không hiểu được thỏa hiệp thái độ hoàn toàn không cần thiết cường ngạnh như vậy cường ngạnh như vậy ngược lại sẽ gây nên bắc mãng đế nghịch phản tâm lý ngươi càng nói không thể ném tuyệt đối không ném bắc mãng đế có thể sẽ càng nghĩ muốn đầu cho ngươi nhìn tất cả mọi người là hoàng đế dựa vào cái gì nghe ngươi huống hồ nói t r ắ n g ra hắn cái này cũng không chỉ là ngoan cố mà là không hiểu được xem xét thời thế theo giả hủ điểm này phong lăng đế cùng bắc mãng đế ngược lại so hắn càng thêm thông minh phong lăng đế chỉ là lựa chọn một cái xem ra càng thêm cường đại thác thương hoàng triệu mà thôi chí ít bên ngoài thoạt nhìn là chính xác đêm g i i chương sáu trăm sáu mươi tám ám sát chương sáu trăm sáu mươi tám ám sát tháng m ộ ư ơ i hai ngày hai mươi bảy màn đêm bông u xuống ánh trăng nhập hộ bác l ệ n h thành là không có chợ đêm nguyên nhân đại khái bên trên đều là không sai bị lắm không tốt quản lý sợ có trị an quản lý vấn đề lại thêm nếu như đại đa số người đều tại chợ đêm lời nói còn có thể có phi tặc tồn tại thậm chí khả năng phi thường s ứ g q u y ế t điểm này đại càn cũng giống như vậy đại càn vừa mới mở chợ đêm thời điểm cũng đã gặp qua phi tặc vấn đề trải qua lục phiến môn các nơi phủ nha liên hợp chỉnh lý mới trở nên rất nhiều tuy nói hiện tại phi tặc hay là tồn tại nhưng trên tổng thể đã coi như là vô cùng ít ỏi bác l ệ n h thành mách tính cũng không có quá nhiều giải trí hạng mục sống về đêm chỉ có sòng bạc cùng thanh lâu nhưng đại đa số người đêm giải về sau liền thành thành thật thật đi ngủ vợ con n h i ệ t khán g đ ầ u trong bóng đêm một vị toàn thân được chỉ còn lại có con mắt thích khách xuất hiện tại bên trên quân tướng quân phủ xuất hiện tại p h ụ tướng quân chính là giả hủ quản lý mật thám ti bên trong ngành đặc biệt huyết sát đường sát h ủ bên trên quân tướng quân bành đồng cũng không phải là bởi vì chiến công mới trở thành cầm quân thống lĩnh bên trên quân tướng quân mà là bởi vì nữ nhi của hắn là bắc mang đế sùng ái phi tử trước kia là bởi vì không có nguy cơ bắc mang đế cũng liền tùy ý bọn hắ hiện tại chính bắc mãng đế có sinh mệnh nguy hiểm mới lười nhác quản bọn họ chết sống cửa sổ có rèm phá một cái lỗ nhỏ mê hồn hương chuyển vào gian phòng bên trong trên giường ôm mới nhập tiểu thiếp bành đồng vẫn tại ngủ say bên trong chuyện như vậy còn mặt khác xuất hiện đang muốn đầu hàng thác thương hoàng triều quan văn đảng phái bên trong a một tiếng thê lương nữ t ử t h é t lên kinh động tất cả mọi người tình huống như thế nào phát sinh cái gì sự tình rồi tiểu thiếp trong phòng bên trên quân tướng quân bành đồng đã t ắ c tở chết được rất ăn tưởng thi thể đều đã lạnh ngay tại hôm qua bành đồng còn tại trên triều đình dựa vào lý lẽ biện luận nói không thể đầu hàng không thể đầu hàng đương nhiên hắn nói không thể đầu hàng cũng không phải giống thiên linh đế như thế thẳng thắn cương h ị bành đồng chỉ là không nghĩ từ bỏ quyền lực trong tay thôi nếu như không phải bắc mãng đế làm hoàng đế hắn một cái dùng dược vật chất đóng ngoại cương cảnh làm sao có thể làm cấm quân thống lĩnh một trong bên trên quân tướng quân bắc mãng đế sẽ để cho hắn làm cấm quân thống lĩnh một trong nguyên nhân cũng rất đơn giản cái này bên trong là kinh đô hoàng đế cũng không phải dễ dết như vậy lại thêm kỳ thật bắc mãng đế cũng không quá muốn để quá mạnh người nhập cấm quân thống lĩnh dạng này rất có thể phát hiện hoàng ra kho vũ khí bên trong bảng tự nguyên đã chết lúc đầu bên trên quân tướng quân bành đồng đã chết hẳn là một m cái đại án đợi đến bọn hắn cùng đi phủ nha báo án thời điểm mới phát hiện chết vậy mà không chỉ bành đồng một người mà là dòng g ã sáu người trong sáu người ba người là cự không đầu hàng phái ba người là đầu hàng t h á c thương hoàng triều phái nhưng là sáu người kiệu chết không một có người thì trực tiếp bị cắt vỡ hết hầu có người chết tại độc dược hạng sáu người chết đi địa điểm cũng không giống có tại thanh lâu có tại trong nhà mình có thậm chí là tại về nhà trên nửa đường bị giết chết có một cái chết thẳng nhất hắn bị h ế t sắc đường thủ lĩnh vương giết tại trong bóng đêm bên đường chém xuống đầu lâu sau đó phiêu nhiên đi xa đối đ â y bắc mạng đế biểu thị tức giận phẫn nộ ta rất phẫn nộ lại có thể có người ám sát tướng quân lần tiếp theo có phải là liền nên ám sát c h ố n rồi bắc mạng đế lúc này biểu thị toàn thành điều tra nhưng mà đêm qua sát thủ phương giết bây giờ đang ở ngự tư h phòng đứng tại sau l ư n g giả hủ nếu không phải là bởi vì biết mình còn hữu dụng g i ả g đạo lý bắc mạng đế là không dám nhìn thẳng phương giết vậy hạ quý phi nương nương cầu kiến không gặp bắc mạng đế quả quyết cự tuyệt giả hủ đều tại cái này bên trong còn nữa tối hôm qua hung thủ một trong phương giết ngay tại cái này bên trong vậy hạ ngài phải vì phụ thân của ta làm chủ a ngự sách ngoài cửa y nguyên truyền đến ngữ tử tiếng hô hoán để nàng đừng ở ngự thư phòng bên ngoài khóc xúi q u ỏ y theo hầu thái giám đang định đi nói rõ việc này thời điểm giả hủ ngăn lại hắn vậy hạ lúc này càng hẳn là chấn an một chút quý phi nương n ư ơ n g biểu đạt ngài đồng tình với nàng cũng biểu thị nhất định sẽ tra rõ việc này giả hủ rất muốn nói b ắ c mang đế cử chỉ này xem ra rất giống là bành đồng là hắn phái người g i ế t nghe tới giả hủ lời nói bắt mang đế cũng kịp phản ứng chuyện này thái độ của hắn không thể quá mức không thèm để ý diễn cho muốn làm nguyên bộ mặc dù bành quý phi đối với giả hủ là ai có chút hiếu kỳ nhưng là giả sử xem ra quá mức thường thường không có gì lạ nàng rất nhanh liền không thèm để ý dù sao nàng đến cái này bên trong cũng không phải đến xem giả hủ mà là để bác mãng đế t r a rõ việc này vì nàng phụ thân báo thủ bành quý phi là hiểu được làm sao ngươi cũng đội v à n g địa khóc liền xong việc khóc đến lê hoa đai vũ khóc đến ta thấy m ã yêu đáng tiếc bác mãng đế hiện tại chính là một cái cứng rắn như sát sát thủ máu lạnh bất kỳ cái gì muốn ngăn cản bác mãng đế người sống đều là địch nhân của hắn tại bác mãng đế liên tục biểu thị hắn sẽ cha rõ việc này về sau b à n h quý phi mới hài lòng rời đi giả sử đến cái này bên trong là hướng bắc đầy đất nói rõ tình huống đêm nay chết l i ề n không chỉ sáu người đồng dạng là cự không đầu hàng còn có m u ố n đầu hàng thác thương hoàng triều nhưng là đêm nay cũng chính là cuối cùng một nhóm giả hủ đây chính là trắng trợ giết kỳ thật nếu như đầu góc linh quan một điểm là có thể nhìn ra được đây cũng là m u ố n đầu hàng đại cản người làm được đương nhiên còn có một loại cách nói khác hoàn toàn có thể nói là vì cho m u ố n đầu hàng đại cản những người này dội nước bẩn phỉ bán g a hắn phỉ bán ta a k h i thật muốn nghe nhìn lẫn lộn lời nói là muốn giết một hai cái muốn đầu hàng đại c à n như vậy liền căn bản không biết là ai ra tay hoặc là nói một chút không biết là cái nào đảng phái ra tay nhưng giả hủ nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không có cần thiết này đừng chờ chút giết lấy giết lấy bọn hắn đều không nghĩ ném đại c à n tiên sinh văn h ò a có chắc chắn hay không dù sao tối hôm qua chết sáu người bọn hắn khẳng định sẽ tăng cường đề phòng giả hủ nết miệng mỉm cười mật thám ti huyết sắt đường bên trong có ba vị thủ lĩnh phương giết chỉ là đại thủ lĩnh cũng là mạnh nhất một cái kia còn có hai cái đầu lĩnh đồng dạng là thiên nhân hợp nhất cảnh căng thêm hàn cầm hổ sung phong nhận việc nói muốn muốn giúp đỡ ba vị thủ lĩnh thêm hàn cầm hổ tùy tiện giết tùy tiện chạy thậm chí có thể mở vô s o n g về sau lại chạy lúc đầu giả hủ là không có ý định để hàn cầm hổ xuất thủ nhưng đã hắn muốn xuất thủ giả hủ cũng không có ngăn đón hắn đại khái chính là cấm chỉ động vật biểu diễn nhưng không chịu được động vật cứng rắn muốn biểu diễn giả hủ khẳng định là vui thấy kỳ thành hàn cầm hổ xuất thủ càng thêm một thỏa cùng bác mãng đế đối diện danh sách về sau giả hủ liền mang theo phương dết rời đi hiện tại bác lệnh thành lòng người bàng hoàng mang theo phương dết đi tại trên đường cái giả hủ một mực có thể nghe tới trái phải đang nghị luận bên trên quân tướng quân bành đồng sáu người bị giết sự tình rất nhanh giả hủ liền nghe tới có người nghị luận sáu người này là cự không đầu hàng phái cùng đầu hàng t h á t thương hoàng triều phái người giả hủ muốn chính là loại hiệu quả này hắn không sợ người khác phát hiện liền sợ người khác không phát hiện lúc đầu hắn đều dự định muốn để mật thám mang một chút dư luận nhưng là hiện tại xem ra đều khỏi phải chừ làm ám sát là ẩn giấu đi thân phận nhưng là giết người phương diện này giả hủ lần này chính là công khai đến chính là muốn giết đến để người gân hàn giết đến các đảng phái không còn dám có ý kiến khác t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi chín diễn võ đại hội t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi chín diễn võ đại hội ngày hai mươi chín tháng mười hai đại càn bên này đem tất cả mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng tại dương trạch lý thừa trạch tùy thời chuẩn bị ngày mùng ngày một tháng một xuân ngày dô t ế y t i ê n cùng tuyên bố tấn thăng hoàng triều lý thừa trạch tiếp qua hai ngày lại phải mặc bên trên bộ kia rất khó xuyên màu đen mềm i phục leo lên tại dương trạch cản nguyên sơn hàm yếu bất quá cùng ngày chuyện thứ nhất là tại thừa thiên cửa từ t r ư ơ n g cư chính bên đọc chiếu thư chiêu cáo thiên hạ quý phi đồ sơn nguyễn nhã cũng chính là cửu vĩ yêu hồ trở thành hoàng hậu đến lúc đó cử vĩ yêu hồ cũng mu tây v i u ề n đạo vệ thanh quách tử nghi mấy người cũng đã chuẩn bị kỹ cảng bọn hắn hôm nay liền sẽ xuất lãnh đại quân bắc thượng đi nhanh như vậy đại khái liền có thể tại ngày mùng ngày một tháng một đến bắc mãng vương triều phương nam mà hàng cầm hổ sẽ trước thời gian một ngày mang theo bắc mãng đế đầu hàng chiếu thư đi tới phương nam có bắc mãng đế địa đầu hàng văn thư chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra vệ thanh cùng quách tử nghi bọn hắn liền có thể thuận lợi tiếp nhận phương nam nếu như phương nam quân đội cự không đầu hàng thì sẽ từ h à n cầm hổ cùng quách tử n h i bọn hắn trực tiếp xuất thủ sau đó bắc thượng đẩy tiến bảo bình thường tới nói là ra không được n g o ạ i ý mớn nhà mình hoàng đế đều đầu hàng bọn hắn còn kiên trì cái gì dương trạch hết t h ả đều tại khua c h i ê n gõ chống tiến hành không ít người đều biết đại c à n rất nhanh liền không thể xưng là vương triều mà là muốn xưng là hoàng triều mặt khác tại dương trạch tây ngoại ô trên núi tu kiến diễn võ trưởng đã có một cái bộ khung đại khái đồng thời đã bắt đầu tuyên truyền dương trạch thành sang năm ngày mùng ngày một tháng bảy bắt đầu muốn tổ chức thiên hạ diễn võ đại hội hiện nay đại c à n cương vực quá lớn từ hiện tại liền muốn bắt đầu tuyên truyền từ hiện tại đại c à n cương vực nhất bắc phong lan quàn một đường đi thuyền xuôi theo kinh đảo mà dưới lời nói đều muốn thời gian nửa tháng đây là tại thuận gió thuận dòng cùng hai mươi bốn giờ không ngừng thuyền tình hồ dưới bất quá có yên vũ lâu cùng các nơi phủ nha tuyên truyền rất nhanh liền có thể chuyển khắp đại cản mười một nói dương trạch s á c thực ở vào nam bực đạo thứ ba đường danh giới trung tâm mặc dù có một ít chút lệnh phía đông trên tổng thể nhìn là ở vào trung tâm nguyên bản nam bực đạo thứ ba đường danh giới phía nam chỉ có thính t u y ế t vương triều sẽ mỗi năm năm một lần mở một lần thiên hạ diễn võ đại hội thính viết vương triều hủy diệt về sau lý thừa trạch cũng một mực không có sách chuyện này không ít võ giả coi là thiên hạ này diễn võ đại hội về sau cũng sẽ không lại xử lý không nghĩ tới dương trạch thế mà cũng muốn xử lý thiên hạ diễn võ đại hội không ít võ giả ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại giới thứ nhất thiên hạ diễn võ trên đại hội bộc lộ tài năng đại triển quân cước lý thừa trạch để yên vũ lâu hỗ trợ tuyên truyền là thiên hạ diễn võ đại hội là cùng tính h tuyết vương triều tổ chức có chỗ khác biệt về phần có cái gì khác biệt đợi đến sắp tổ chức thời điểm mới có thể công bố đồng thời tiếp nhận đại cản cương vực bên ngoài võ giả cùng tông môn đến đây tham gia điểm này cũng cùng tính tuyết vương triều có chút khác biệt thính tuyết vương triều trước đó đối với cương vực bên ngoài tán tu tham gia đến chi không cự tuyệt nhưng là không cho phép một cái tông môn tới tham gia đương nhiên lấy thính tuyết vương triều xuất ra ban thưởng một cái ngoại vự tông môn thật đúng là không đến mức vì như thế điểm ban thưởng tốn công tốn sức đi tới thính tuyết vương triều tham gia nói tóm lại tại diễn võ hội trường có một cái đại khái g i ả n không về sau kinh lịch mấy ngày thời gian tuyên truyền đại càn đại bộ phận điểm cương vực người cũng đã biết đại càn sắp tại dương trạch tổ chức diễn võ đại hội lại lần này diễn võ đại hội cùng thính tuyết vương triều là không giống lần này diễn võ tuyên truyền điểm chủ yếu là ba điểm công bằng công chính công khai kỳ thật có không ít người có thể nhìn ra được thính tuyết vương triều diễn võ đại hội chẳng qua là cái manh lưới càng nhiều hơn chính là tám đại tông môn cùng thính tuyết hoàng thất ở giữa tài nguyên trao đổi lý thừa trạch không có ý định làm như vậy hắn muốn xuất ra ban thưởng là chân chính muốn ban thưởng một chút tán tu chỉ cần có một cái tán tu tương lai gia nhập đại cản cho dù là lục phi môn hắn đều là kiếm bác lệnh thành dương trạch bên kia bận rộn hừng hực khí thế khí thế ngất trời nhưng bác lệnh thành bên này liền có thể nói là lòng người bàng hoàng khuya ngày hôm trước vừa mới chết sáu người đêm qua lại không hiểu chết tám người kinh khủng nhất chính là vẫn không có tìm tới hung thủ bất quá tối hôm qua hay là có người chứng kiến nhìn thấy trong đó một vị hung thủ một lớn trọng yếu đặc điểm là toàn thân che mặt có thể ngự không phi hành có thể ngự không mà đi chứng minh hung thủ chí ít là thiên nhân hợp nhất cảnh tại nổi dẫn bắc mạng đế mệnh lệnh dưới đối bác lệnh thành thiên nhân hợp nhất cảnh tiến hành kiểm tra đường trọng hồ cũng không ngoại lệ đường trọng hồ tối hôm qua có minh sắc không ở tại chỗ chứng minh hắn tối hôm qua tại tiểu lâu uống cái suốt đêm hay là cùng bằng hữu uống còn có không ít khách uống rượu làm chứng cho hắn bác lệnh thành mặc dù cấm đi lại ban đêm nhưng nếu như chỉ là tại tiểu lâu uống rượu không g a loạn đi dạo lời nói là không có vấn đề giết chết tối hôm qua tám người này về sau giả hủ liền không có ý định để sát thủ lại đi giết người giết g à dọa khỉ trình độ cái này cũng liền đến mà lại bắc mạng đế cũng nói trở ngại đầu hàng đại c à n lực cản trên cơ bản đã giải quyết chờ thêm hai ngày hắn cùng đường tể phụ đánh cái phối hợp tuyên bố đầu hàng đại c à n liền có thể giả hủ phái ra sát thủ cái này hai lần ám sát hiệu quả rõ rệt hôm nay trên triều đình đã không có người nói cái gì đầu hàng thắt thương hoàng triều hoặc là cự không đầu hàng cũng không phải là bọn hắn muốn đầu hàng đại c à n chỉ là bọn hắn không còn dám làm luật nếu như trên triều đình bên trên vọng thêm nghị luật rất có thể thu nhận họa sát thân văn võ ba quan đều nhìn ra lần này ám sát đều là hai phái khác người kỳ thật còn có không ít người cảm thấy chuyện này là bắc mãng đế làm nhưng là không có chứng cứ mà lại bắc mãng đế bên người là không có dạng này người bắc mãng trong hoàng cung cấm quân thống l ĩ n h tu vi cao nhất chỉ là ngũ khí chiều n g u y ê n cảnh đường trọng hổ vốn là cấm quân thống lĩnh nhưng về sau tử nhiệm bởi vì huynh trưởng của hắn là thể phụ mà hắn là cấm quân thống lĩnh hai người đều trong chiều hết sức quan trọng đường trọng hổ liền tự xin từ đi cấm quân thống lĩnh trước ngược lại phát triển đường ra sự nghiệp bác lệnh trong thành trừ đường trọng hồ bên ngoài còn có mặt khác ba vị thiên nhân hợp nhất、cảnh. nhưng là bọn hắn tối hôm qua đều có minh sắc không ở tại chỗ chứng minh về phần kiểm tra vào thành giả h ù bọn hắn vậy liền thuộc về là người xi、si、nói mộng giả h ù bọn hắn là thừa dịp bóng đêm bay vào căn bản cũng không phải là từ cửa thành t i ế n bảo giả h ù bước đầu tiên đã hoàn thành lại hiệu quả rõ rệt bác mãng trên triều đình đã không có quá nhiều lực cản sau đó chính là bước thứ n h ì hắn muốn chờ đợi lý t ồ n hiếu g i ế t tiến vào thiên linh trong hoàng cung giết chết thiên linh đế về phần thiên linh đế sau khi chết thiên linh thành có thể bộc phát hay không nội loạn hoặc là chính quyền thay đổi dẫn đến thế cục dung chuyển bất an vậy thì không phải là giả hủ muốn cân nhắc t h ậ một chí hắn còn cảm thấy có cơ hắn thấy thể nhân h i này đục nước đục cỏ, béo i ế p nhận bắc mãng bắc vị ề sau, theo phong lang sông vùng vẹn sông gian ban xuống, triệu. cung. theo đoạt thiên linh Thời gian rất mau tới đến ban đêm. Thiên linh cung. Một phong linh phương cướp lăng vùng vẹn đến linh mà mò đêm. người mặc quần áo màu đen mang theo mặt nạ màu đen nam tử bay qua cao lớn tường thành nhẹ nhàng rơi vào trên đồng cỏ nơi xa còn có khắp nơi tuần tra cấm quân người tới chính là đại cản phi h ổ tướng quân lý tổn hiếu chương sáu trăm bảy mươi hoàng cung ám sát chương sáu trăm bảy mươi hoàng cung ám sát thiên linh cung lý tổn hiếu muốn giết chết thiên linh đế kỳ thật cũng không khó tay cầm vũ vương thần sóc một đường mở vô song giết đi qua là được nhưng đã để vi duệ đã thông báo để lý tồn hiếu không thể bại lộ thân phận hắn tự nhiên là không thể cầm vũ vương thân sóc lý tồn hiếu cầm vũ khí là hắn tại phủ tướng quân bên trong tùy tiện trộm một đem ngũ chuyển b ả o b ì n h chí ít kiên chỉ qua đêm nay khẳng định là không có vấn đề mặc dù thiên linh cung làm hoàng cung khẳng định là phòng thủ xâm nghiêm nhưng những n à y đối với lý tồn hiếu không khác cho cười lý tồn hiếu ngẩng đầu nhìn thiên linh cung phía trên bảng hiệu khinh thường cười cười thiên linh cung nội có hai vị cấm quân thống lĩnh đều là thiên nhân hợp nhất cảnh bất quá bọn hắn tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được lý tổn hiếu không phải có lẽ bọn hắn ngay cả một chiêu đều không có khả năng chịu được được thiên linh cung đối với lý tổn hiếu duy nhất chỗ khó chính là hắn không biết đường bất quá chuyện này đối với tại lý tổn hiếu cũng rất dễ giải quyết không lâu một đường năm người một tổ cấm quân từ lý tổn hiếu chỗ ẩn thân đi qua đao q u a n g lại lên trong đêm tối ẩn nút lý tổn hiếu dễ như t r ở bàn tay giết chết trong đó bốn người đồng thời vững bảng che người cuối cùng miệng vô luận một tên sau cùng sĩ tốt dãy r i như thế nào đều không thể phát ra tiếng vang người cấm quân này cảm thấy mình không phải bị một người kèm ở mà là bị một đầu cự mãng cho c h ó i buộc chặt hoàn toàn động đậy không được lý t ồ n hiếu thấp giọng nói nói cho ta thiên linh đế ở tại đâu ta chỉ cấp ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc người cấm quân này lập tức liền hiểu đây là tới ám sát nhà mình bệ hạ lý t ồ n hiếu coi là người cấm quân này sẽ lập tức nói cho hắn nhưng người cấm quân này thế mà lắc đầu thiên linh đế có thể bị giả hủ đánh giá là một đời hùng t r ụ là có nguyên nhân thiên linh đế đăng cơ mấy năm qua tuyển hiện điệm năng không lấy ra thế bối cảnh nhìn người ngược lại đ ầ bạn không ít ra thế phổ thông người、Sao? lý t ồ n hiếu giết còn lại cái này chính là trong đó một trong hắn là rất cảm kích thiên linh đế không có cái gọi là lý t ồ n hiếu trực tiếp giết hắn cái thứ nhất đôi sách cứ như vậy phá sản nhưng lý t ồ n hiếu còn có bề phương án thân thức dò đường tìm một chút chính là giả hủ tự nhiên không biết cái gì đều không có chuẩn bị liền để lý t ồ n hiếu trực tiếp tiến đến giết người hắn hay là cho lý t ồ n hiếu hai cái nhắc nhở buổi tối địa chỉ sẽ tại hai cái địa phương trong hoàng cung cựu tam tri b ị cùng ngôi cựu ngũ một cái là ngự thư phòng một cái là tầm cung của hắn lý tổn hiếu lựa chọn đi trước ngự thư phòng bởi vì giả hủ nói thiên linh đế rất là chuyên cần chính sự chỉ cần chính vụ không có xử lý song thành là sẽ một mực đợi tại ngự tư h phòng bất quá giả hủ đối với thiên linh đế còn có một cái khác đánh giá đó chính là làm chuyện vô ích kỳ thật hắn căn bản cũng không có tất yếu việc phải tự làm rất nhiều chuyện hoàn toàn có thể để người thân tin trước sàn g chọn một lần sau đó hắn lại cường điệu nhìn một chút trọng điểm liền có thể nhưng là thiên linh đế lựa chọn cái gì đều tự mình làm làm như vậy hiệu suất không cao mà lại chính hắn một người phán đoán cũng là rất có thể bất công hoặc là sai lầm đây chính là thiên linh đế một khuyết điểm lớn tự phụ lý tồn hiếu dễ như chở bàn tay địa s ờ đến cựu tam chi vị cái này bên trong có một cái đèn đốt sáng trưng ơ đại điện h i ệ n nhiên thiên linh đế lúc này hiện đang xử lý chính vụ lý tồn hiếu tiến đến thời điểm canh ba sáng lúc này thiên linh đế vẫn tại xử lý chính vụ không thể không nói xác thực rất chuyên cần chính sự nhưng lý tồn hiếu cũng không phải đến khích lệ hắn dễ như chở bàn tay giết chết cổng bốn tên hộ vệ về sau được chỉ còn lại có con mắt lý tồn hiếu thẳng vào ngự tư h phòng bất quá lý tồn hiếu cũng đã bị người phát hiện có thích khách hộ giá trong đêm tối cửa điện bên ngoài tuần tra cấm quân hô to quay đầu nhìn thoáng qua bay lượn mà đến cầm quân miếng vải đen che mặt lý tổn hiếu vẻ mặt khinh thường nhìn như không thấy cầm trong tay bảo đao hướng phía thiên linh đế đi đến trong ngự thư phòng đồng dạng cũng là có hộ vệ trong ngự thư phòng hộ vệ rất mau đem lý tổn hiếu đoàn đoàn bao vây mà thiên linh đế hai con mắt h i ế p lại nhìn chằm chằm lý tổn hiếu tựa hồ đang suy nghĩ đến tột cùng là người phương nào p h ả i lý tổn hiếu tới mà thiên linh đế trước người có một tên cấm quân thống lĩnh chính là hai đại cấm quân thống lĩnh một trong thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành cựu cẩn thận địa bảo vệ tại trước người hắn điểm này ngược lại là vượt quá lý tổn hiếu đ á n trước nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giết chết thiên linh đế. lý tồn hiếu hiện tại là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên đến gần vô hạn phản h ư cảnh hắn một đ a o cũng không phải có thể tùy tiện tiếp lý tồn hiếu không nhìn hướng bị giết đến tất cả cấm quân hồn bạo cơ ư n g khí tại trên thân đ a o ngưng tụ rất nhanh vũ chuyển bảo binh trên thân đ a o trải rộng v ế t rách lý tồn hiếu tiện tay chém ra một đạo đạo cương đạo cương nháy mắt chặt đ ứ t bốn tên cấm quân thi thể tại trong điện quang hỏa thạch liền đến thiên linh đế trước người cấm quân thống lĩnh con người bỗng nhiên co rụt lại nhưng thân thể do、so、hắn phản ứng rất nhanh dứt khoát quyết nhiên kích thích hộ thể cơ khí ngăn tại đạo này đạo cương trước mặt đáng tiế lý tổn hiếu tiện tay chém ra một đ a o cũng không phải hắn có thể tiếp hay là tại không có vũ khí tình huống dưới đó nữa thiên linh đế cứ như vậy nhìn xem đạo này đao cương đem cấm quân thống l ĩ n h chém thành hai đoạn sau đó thiên linh đế đầu rơi xuống đất vị này bị giả hủ đánh giá là một đời hùng chủ thiên linh đế đầu người rơi xuống đất thi thể cắt rời trong ánh mắt của hắn tràn ngập kinh hãi cùng không cam lòng hắn không phải là không muốn trốn mà là lý tổn hiếu xuất thủ quá nhanh hắn không tránh thoát hắn đến chết trước đó đều không thể xác định đến tội cùng là ai muốn lấy tính mạng của hắn mặc dù không có vũ khí nhưng lý tồn hiếu cũng không phải bọn này phổ thông cấm quân có thể ngăn trở tại một mảnh tướng quân chết vậy hạ tao n ộ thích khách trong tiếng kêu ở mỹ lý tồn hiếu bay lên không trung nên ngang rời đi ngay cả thiên linh cung bên trong vị kia nhập đạo cảnh đều không thể kịp phản ứng thời điểm lý tồn hiếu sớm đã biến mất không thấy gì nữa tóc trắng thơ xem ra chính là cái gần đất xa trời lão nhân thiên linh vương triệu nhập đạo cảnh nhìn thoáng qua bầu trời phương xa hơi có vẻ bất đắc dĩ một vị nhập đạo cảnh lặng lẽ meo meo địa sở đến thiên linh cung bên trong liền vi giết chết thiên linh đế cũng không nhiều muốn cái gì cái này khiến hắn nghị đoán là ai đều rất khó thiên linh đế cùng cấm quân thống l ĩ n h cái chết để thiên linh cung bên trong kêu trên khắp nơi tiếng khóc liên tiếp cũng may là thiên linh cung bên trong định hải thần trâm cũng chính là nhập đạo cảnh còn sống mà lại thiên linh đế sớm đã lập xuống thái tử hắn tuyên bố thái tử kế vị cũng toàn thành lùng bắt hung thủ kỳ thật hắn biết tỷ lệ lớn là bắt không được nhưng lùng bắt hung thủ tư thái muốn làm ra về sau thậm chí còn tìm một cái dê thế tội đem chuyện này giải quyết không phải sẽ có vẻ thiên linh vương triều đặc biệt vô năng tùy tiện tìm một cái thiên nhân hợp nhất cảnh liền nói là hắm sát thiên linh đế ngay tại chỗ xử quyết dạng này mới có thể trình độ lớn nhất địa chấn nhiếp cái khác thích khách đối với vị này nên ngang rời đi thích khách sẽ còn hay không lại lần nữa đánh tới hắn là có khuynh hướng sẽ không từ hắn rời đi phương diện tốc độ đến xem lý tổn hiếu là so hắn mạnh hơn chỉ là lý tổn hiếu rất có thể chỉ là nghe lệnh làm việc nhưng kỳ thật thiên linh đế cũng đắc tội qua không ít người hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào xác định đến tột cùng là ai chương 671, t h á i tử chu hoa thương vương chu húc chương 671, t h á i tử chu hoa thương vương chu húc giả hủ cho lý tổn hiếu nhiệm vụ chính là giết chết thiên linh đế mà thôi chuyện còn lại không cần làm bao quát đời tiếp theo thiên linh đế đến t ổ t cùng là ai có thể hay không phát sinh nội bộ trình biến những này đều không cần phải để ý đến giả hủ liền một cái thái độ c h ủ đánh một cái thuận theo tự nhiên tốt nhất lời nói giả hủ khẳng định là hy vọng thiên linh vương triều không cần loạn càng tốt hơn có thể càng thêm một định rời đi thiên linh cung lý tổn hiếu hướng phía phía tây không ngừng bay mà lại là một đường phi nước đ ạ i đến nửa đường bên trong hắn liền xuất ra phong hỏa lệnh liên hệ với giả hủ tiên h sinh văn h ò a thiên linh đế đã chết vất vả lý tướng quân nhận được tin tức giả hủ rất mau trở lại p h ụ đến tận đây lý t ồ n hiếu nhiệm vụ coi như hoàn thành hôm sau cũng chính là ngày ba mươi tháng mười hai một cái kinh thiên động địa tin tức c h ấ n kinh cả tòa thiên linh thành bách tính hôm qua đêm bên trong cấm quân tại cả tòa thiên linh thành chạy khắp nơi liền có bách tính cảm thấy khẳng định xảy ra đại sự gì nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chuyện này thế mà như thế lớn thiên linh đế thế mà chết trọng yếu nhất chính là hung thủ thế mà không có bắt đến dựa theo thiên linh vương triều cùng bên trong b ị kia nhập đạo cảnh chu tử cựu yêu cầu đem chuyện xảy ra tối hôm qua công bố ra cũng chính là canh ba sáng chui vào trong hoàng c u n g lý tổn h i ế u giết chết năm tên cấm quân về sau chạy đến ngự thư phòng đem ngay tại xử lý chính vụ thiên linh đế giết chết dân chúng ngay lập tức là cảm khái canh ba sáng thiên linh đế thế mà còn tại ngự thư phòng xử lý chính vụ vậy hạ thế mà không có sống về đ ê m sao thứ hai thời gian chính là thổ thức bọn hắn không nghĩ tới thiên linh đế thế mà chết bởi ám sát về phần ám sát nguyên nhân bọn hắn không có cho ra sau đó chính là chuyện thứ nhỉ năm nay mười lăm tuổi thái tử chu hoa đang cơ thái tử chu hoa tham dự chính vụ thời gian không cao hơn hai năm đối với hắn mà nói hay là quá sớm cho nên thái tử chu hoa mấy vị lao sư cũng bị chọn làm v ụ chính đại thần mấy vị này lao sư đều là nguyên bản thiên linh đế cho thái tử chọn lao sư tốt chuyện thứ ba chính là khoảng thời gian này sẽ nghiêm ngặt cha mới vào thiên linh thành người nhu cầu bắt lấy giết chết thiên linh đế chân hung một chuyện cuối cùng chính là ngăn tại tại thiên linh đế trước mặt cấm quân thống lĩnh được phong làm v ư ơ ớ g ra lấy vương hầu chi lễ hạ táng nhà có một lão như có một bảo nhập đạo cảnh chu tử cựu dừng lại thao tắc mánh như hổ đem cục diện cho ổn định lại rất đáng tiếc có người cũng không nghĩ như vậy biết được thiên linh đế đã chết tin tức ngay lập tức liền có người đem tin tức này chuyển đến phương bắc thiên linh đế có một vị huynh trưởng thương vương chu húc chu húc tu hành thiên phú muốn so thiên linh đế tốt hiện nay đã là thiên nhân hợp nhất cảnh cũng là phương bắc một vị trọng yếu quân coi giữ tướng lĩnh nhưng chu húc đã từng cùng thiên linh đế là đối thủ cạnh tranh chỉ là hắn thua mà thôi chu húc tu hành thiên phú so thiên linh đế muốn tốt lúc đầu hắn tràn đầy tự tin coi là phụ hoàng khẳng định chọn chính mình thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn phụ hoàng không chút do dự lựa chọn thiên linh đế hai người phụ hoàng cuối cùng lựa chọn thiên linh đế cũng đem chu h ú c phái đến phương bắt trấn thủ một phương chu h ú c trong chiến tranh cấp tốc trưởng thành lập xuống chiến công hiển hách thiên linh đế cũng cảm thấy đối với mình linh trưởng có chỗ thua thiệt cho nên không có ý đồ thu hồi b i n h quyền của hắn nhưng kỳ thật thiên linh đế muốn thu hồi cũng đã quá muộn bởi vì chu h ú c đại sự đã thành nếu như thiên linh đế muốn thu hồi b i n h quyền của hắn lời nói hắn hoàn toàn có thể khởi b i n h tạo phản đồng dạng là hoàng tử chu h ú c đối với thiên linh vương triệu là hiểu rất rõ nơi nào có lương thực cái kêu bên trong đóng quân cái kêu bãi bố lóc trong phòng hắn đều hiểu rất rõ chu hút muốn khởi binh tạo phản là rất nhẹ nhàng về phần tại sao bọn hắn phụ hoàng lựa chọn một năm đế mà không phải đi ra nguyên nhân chu húc cùng thiên linh đế phụ hoàng cùng hắn giải thích qua thiên linh đế so hắn càng thích hợp làm hoàng đế mà chu húc tiên phú hiển nhiên càng thích hợp làm một tên tướng lĩnh thậm chí đột phá đến nhập đạo cảnh trở thành thủ hộ thiên linh vương triều kình thiên chủ thạch lấy chu húc thân phận đột phá đến nhập đạo cảnh địa vị của hắn sẽ không thua thiên linh đế thậm chí có thể sẽ cao hơn chu húc chỉ là làm bộ tiếp nhận cái này lý do thoái thác hắn cũng không có chân chính tiếp nhận cái này lý do thoái thác ngược lại cảm thấy là phụ hoàng mất công sở dĩ làm bộ tiếp nhận chẳng qua là bởi vì hắn lúc đó còn không có biện pháp phản loạn nhưng bây giờ không giống chu húc đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh đã có một đoạn thời gian hắn hiện tại đối với thiên linh vương t r i ề u mà nói hết sức quan trọng mà lại nắm giữ phương bắc binh quyền chu tử cựu là không thể nào hoàn toàn nắm hắn mà lại chu húc cùng chu hoa đấu tranh bất quá là hoàng gia nội bộ cạnh tranh văn võ bá quan trên cơ bản là khả năng không lớn tham dự trận này đấu tranh trừ phi là bọn hắn cho rằng bọn họ cùng trung ương những cấm quân kia có thể ngăn cản phương bắc đại quân chu húc muốn làm hoàng đế mậu tưởng một mực không có biến mất một mực tại lẳng lặng chờ đợi lấy thời cơ. kỳ thật liền xem như giả hủ không phái lý tồn hiếu đi ám sát thiên linh đế kỳ thật hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống bởi vì thiên linh đế người bên cạnh sớm đã bị chu hút cho thu mua thiên linh đế đồ ăn bên trong một mực có độc dược m ạ n tính độc dược này đã vượt qua một năm loại độc dược này là kiểm chắc không ra bởi vì đây coi như là một loại linh dược không tính là độc dược mà là bắt đầu ăn sẽ có chút thủ đồ cái đồ chơi này có thể ăn nhưng không thể ăn nhiều ăn nhiều về sau độc tố tại thể nội chống chất chỉ có tại trấn kinh thời điểm mới có thể hiện hiện ra chỉ cần thiên linh đế một trấn kinh nhẹ thì tê liệt nếu như nghiêm trọng một điểm khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mặc dù kiểu chết cùng chu húc dự đoán cũng không giống nhau nhưng là kết quả là đồng dạng muốn tiên h linh đế chết l i ề n đủ thái tử chu hoa làm sao có thể cùng hắn cạnh tranh căn bản là không cạnh tranh được hắn tại phương bắc có hiển hách quân công hắn lại là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng thái tử chu hoa hiện tại ngay cả ngưng huyết cảnh đều không phải chu húc lưu tại trong kinh ám tử ngay lập tức liền cho hắn t r u y ề n lại tin tức ra ngoài sớm đã có người online chỉ cần tiên linh đế vừa chết hoặc là tê liệt ám tử liền nói cho hắn hắn liền có thể tập hợp phương bắc đại quân chỉ huy u ô i nam mặc kệ tân nhiệm hoàng đế là ai hắn đều có thể x o á n bị cung bên trong vị kia nhập đạo cảnh chu tử cựu là bắt hắn không có cách nào hắn đồng dạng cũng là hoàng thất huyết mạch cũng là thương vương hắn kế thừa hoàng vị hợp lý tính mặc dù không có thái tử chu hoa cao nhưng là hắn có binh quyền mà lại hắn là thiên nhân hợp nhất cảnh loại tình huống này chu tử cựu là không thể nào động thủ giết hắn dạng này chỉ là tự giết lẫn nhau suy yếu phe mình lực lượng thôi ám sát thiên linh đế chuyện này là giả hủ ăn bài bác mang đế là không biết chuyện này về phần bác mang đế có thể hay không suy đoán là đại cản phái người giết chết điểm này cũng không trọng yếu hiện tại cục diện đã đến bắc mạng đế không thể không thối vị l h ư ợ n g t r ư c tình trạng vương trung tự bọn hắn đều đến bắc l ệ n h thành bắc mạng đế không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống lại trong tông thất duy nhất nhập đạo cảnh bảng cự nguyên đã chết rồi bắc mạng đế lấy cái gì đi phản kháng về phần thiên linh vương triều đem loạn chuyện này giả h ủ thế mà không biết hắn mật thám chỉ là vừa mới đưa ra tin tức phương bắc chu hút nhận được tin tức tái khởi binh đều muốn một đoạn thời gian Chương、672. đầu hàng chiếu thư chương sáu trăm bảy mươi hai đầu hàng chiếu thư thiên linh đế chết tin tức ít nhất ít nhất cần bốn ngày đến năm ngày thời gian mới có thể chuyển đến bắc l ệ n h thành bên này cái này cần là tại tin tức truyền đạt phải hết sức nhanh chóng còn phải là tại thiên linh vương triều dự định thông chi bắc mã n g vương triều tỉnh hồ dưới nếu như nói thiên linh vương triều tân nhiệm hoàng đế cũng chính là thái tử chu hoa không nghĩ để bắc mã n g vương triều biết là chọn tạm thời không nói bất quá tại mấy vị phụ chính đại thần theo đề nghị chu hoa hay là lựa chọn đem chuyện này nói cho phong lang vương triều cùng bắc mã vương triều dù sao loại chuyện này là không đạt được khách sạn bên này giả hủ cùng vương trung tự bọn hắn ngồi tại bên cạnh b à n mở cái lâm thời hội nghị cũng không phải là có quan hệ thương vương dự định phản loạn sự tình giả hủ tay không có khả năng dối d à i như vậy tại thương vương còn không có phản loạn liền biết hắn muốn phản loạn kia phải là tại giả hủ rất hiểu rõ thương vương điều kiện tiên quyết bất quá giả hủ kỳ thật cũng không hiểu rất rõ hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu một mực là thác thương hoàng triều nói một cách khác chính là ta đã đang nghiên cứu thế giới thi đấu đối thủ cho dù giả hủ biết chuyện này cũng không phải trước mắt hắn hàng đầu m ụ tiêu thiên linh vương triều loạn hay không đều không ảnh hưởng cầm tới bắc mãng cương vực về sau dọc theo phong lăng sông xuôi dòng mà h ạ không nói những cái khác xuôi dòng mà dưới lời nói thiên linh vương triều một phần ba cương vực đều muốn bị n u ố t vào muốn bác phạt cũng khỏi phải tại bờ sông trở nên càng thêm thuận tiện cho nên chuyện này mới là giả hủ hàng đầu nhiệm vụ cũng là bởi vì bắc mãng vương triều đặc giá giả hủ mới có thể tự mình đi một chuyến tất cả mọi chuyện đều tại dựa theo giả hủ quy hoạch thuận lợi tiến hành hai ngày nay bắc lệnh trong thành không có người lại chết nhưng là y nguyên lòng người b ằ n g hoàng không có người còn dám vọng thêm nghị luận thiên linh đế đã chết ba đại vương triều liên minh mặc dù không đến mức ngay lập tức vỡ tan nhưng là chỉ cần bắc mãng vương t r i ề u tuyên bố hướng đại cản đầu hàng đồng thời bị đại cản thuận lợi tiếp nhận lời nói liên minh rất nhanh tự sụp đổ hiện tại giả hủ chỉ cần a n tĩnh đợi đến ngày mai triều hội tiến hành cùng kết thúc là được giả hủ còn có cái cuối cùng khẩn cấp phương án cái phương án này là tại bắc mãng đế đột nhiên đổi ý tình huống dưới mới có thể khởi động giả hủ đang cùng vương trung tự bọn hắn nói chính là chuyện này nếu như bắc mãng đế ngày mai không có tại triều hội bên trên dựa theo kế hoạch tuyên bố đầu hàng đại cản cũng tại cả tòa bắc lệnh thành rắn lên bố cáo lời nói kia vương trung tự bọn hắn liền muốn khởi động cái này khẩn cấp phương án có cái này phương án ứng đối bất quá là bởi vì giả hủ chú ý cẩn thận tôi theo giả hủ bắc mạng đế sẽ đổi ý sát xuất cực kỳ bé nhỏ nhưng khả năng này vẫn là tồn tại để cho an toàn giả hủ hay là quyết định làm một cái phương án ứng đối cái này ứng đối dự án là đem đường ra kế hoạch ở bên trong bất quá đường ra là bọn hắn bên này bắc mạng đế mới là cái kia bị bài trừ bên ngoài gõ gõ lúc này tiếng đập cửa đột nhiên văng lên bất quá bọn hắn cũng không có bối rối bởi vì đến chính là mình người vừa rồi vương trung tự liền đã cảm nhận được người tới chính là phi hộ tướng quân lý tổn hiếu lý t ồ n hiếu tại giết chết thiên linh đế về sau liền một đường hướng tây đi tới bắc l ệ n h thành là giả hủ để hắn tới dù sao giang bắc nói tạm thời cũng sẽ không phát sinh chiến sự lại có l ý băng cùng phạm trọng yêm tiến đến trị thủy để lý t ồ n hiếu tới một chuyến thời gian vẫn phải có lý t ồ n hiếu cũng không cần tại cái này bên trong đợi bao lâu chỉ cần đợi đến ngày mai bắc mãng đế trên triều đỉnh tuyên bố đầu hàng là đủ thêm một cái lý t ồ n hiếu liền n h i ề u một điểm bảo hộ gõ gõ tại lý t ồ n hiếu đến không lâu sau đó tiếng đập cửa lại lần nữa văng lên lần này vương trung tự bọn hắn liền có chút cảnh giới không đến người giả hủ ngược lại là nhận biết bắc m ạ n g đế theo hầu thái giám hắn đến nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản bắc m ạ n g đế mời giả hủ đi qua một chuyến có chuyện cần vị này theo hầu thái giám là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng là hắn nhìn xem cả phòng người cảm giác không có một cái đánh thắng được xem ai cảm giác đều là thâm bất khả c h á c sự thật cũng xác thực như thế vương trung tự dương tố hứa c h ừ hàn cầm hổ cùng lý tổn hiếu hắn làm sao có thể đánh thắng được mặc dù giả hủ đã gặp bàn g cự nguyên thi thể nhưng hắn hay là chủ đánh một tay cẩn thận mang theo hứa trừ cùng một chỗ tiến cung bắc mang đế tìm giả hủ tới thật đúng là có chính sự muốn làm để giả hủ nhìn một chút phần này đầu hàng chiếu thư nội dung nội dung cụ thể chính là bắc m ạ n g đế cảm thấy mình không thích hợp lại đảm nhiệm hoàng đế cũng không muốn nhìn thấy đại cản cùng bắc mãng phát sinh chiến sự quyết định thối vị nhậm chức hướng đại cản xưng thần về sau hắn chỉ là đại cản vương triều hầu ra yên vui hầu mà không còn là hoàng đế cái này yên vui hầu là cái hương hầu so đình hầu tốt một chút bất quá đồng dạng không có thực tế đất phong chỉ là một cái vinh dự t ấ c vị đồng dạng hắn cũng làm u ố n đến dương chạy đi giả hủ đã đáp ứng hắn có thể mang theo hắn phi tử cùng đi bao quát hắn xuất sinh không lâu hải tử giả hủ còn không đến mức đối còn tại trong tã lót hải tử hạ thủ chủ yếu là đại cản hiện tại thật không sợ những ngày viết cho dù là nguyên tính tuyết vương triều nguyên khang đế tuyết lang không lý thừa trạch cũng không có đối với hắn làm chút gì đó nếu như bọn hắn có phản tâm đều không dùng g i a động những người khác lục phiến môn liền có thể đối bọn hắn tiến hành nghiền ép về phần là như thế nào khuyên b ắ c mãng đế quá khứ giả hủ biểu thị hắn có biện pháp của mình kỳ thật rất đơn giản bởi vì b ắ c mãng đế an tại hưởng lạc chỉ cần nói cho hắn dương trạch là đại cản cương vực bên trong chơi tốt nhất địa phương liền đủ húng chi giả hủ căn bản cũng không có lừa hắn dương trạch làm chính trị. k i n h tế, trung tâm tên văn hóa, đối o đạo b n phương thông thể ơ suốt, có c chơi, chơi vui đổ vật nhiều vui vật đổ lắm. phần này chiếu thư sách n h bác một chút sửa chữa đề nghị nội dung chủ yếu là mỹ hóa bắc mang đế bắc mang đế là sinh lòng thương hại không muốn để bác mãn vương triều dân chúng chịu đến thác thương hoàng triều xâm hại cho nên quyết định hướng mạnh hơn đại cản xương thần dạng n à y bọn hắn mới có thể nhận đại cản quân đội bảo hộ bác m ã n g đế không nghĩ tới còn có thể dạng này mỹ hóa chính mình giả h ủ lại để cho hắn thêm một đoạn khen lý thừa trạch tăng thêm cái này hai đoạn phần này chiếu thư liền thành nội dung chủ yếu đều là từ giả hủ n i ệ m sau đó chính bác m ã n g đế v i ế t về phần cái khác nội dung đều không có đổi chỉ là thêm cái này hai đoạn viết xong về sau đắp lên ngọc tỷ ngày mai tại triều hội bên trên ta sẽ để cho đường tể phụ tuyên đọc phần này chiếu thư sau đó đem phần này chiếu thư sao chép dán tại bắc lệnh trong thành bây giờ bắc mang đế đã càng ngày càng quen thuộc gọi mình là ta hắn cũng coi là điều chỉnh tốt thân phận của mình chuyển biến kỳ thật giả h ủ đối với bắc mang đế hay là rất bội phụng người bình thường là rất khó làm được có như thế tốt đẹp tâm thái nhất là từ cao vị rơi xuống đ ê n vị từ điểm này nhìn bắc mang đế hay là rất lợi hại nghĩ đến cái này bên trong giả h ủ quyết định cho bắc mang đế một câu lời khuyên chương 673, giao cho hứa chử nhiệm vụ chương sáu giao cho hứa trừ nhiệm vụ bàng thịnh cũng chính là bắt mang đế ngày mai bắt đầu liền muốn là đồng tiền lớn yên vui hầu giả hủ cho bàng thịnh một câu lời khuyên chỉ cần tại dương trạch an tâm tu hành hoặc là hưởng l ạ c tất nhiên không ngại nhưng đừng có cái khác vào tưởng bàng thịnh gật gật đầu ta hiểu bàng rất rõ ràng giả hủ đang nói cái gì đơn giản chính là nói cho hắn tại dương trạch thành thành thật thật hưởng l ạ c không muốn đi suy nghĩ gì phục quốc sự tình kỳ thật hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này đại căn hiện tại là phát triển không ngừng mà không phải mặt trời sắp lặn chuyện này là không có bất kỳ cái gì khả năng đại càn phát triển tốc độ quá nhanh nhanh đến những người khác chưa kịp phản ứng thời điểm liền đại thế đã định nam b ự c đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam nhất thống lại hậu phương quản lý phải ngay ngắn rõ ràng để đại càn tránh lo âu về sau hoàn toàn có thể đem tiền t u y ế n phòng ngự phải vững như thành đồng bàng thịnh tự nhiên không phải không hề suy nghĩ bất cứ điều gì qua liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng đại càn dựa theo lẽ t h ư ờ n g hắn khẳng định là cùng phong lăng đế làm ra đồng dạng lựa chọn không chút do dự tuyển thác thương hoàng triều dù sao thác thương hoàng t i ề u mới là bên ngoài thực lực mạnh hơn một phương bàng thịnh lựa chọn đại càn tự nhiên là có nguyên nhân bàn g thịnh phái người tự mình thực địa đi đại cản cương vực bên trong nhìn qua đến hiện nay đại cản nếu như không phải là bởi vì hắn v ị hoàng đế này thân phận hắn là nghĩ đến muốn đích thân đi một chuyến đại cản nhìn một chút nhưng là hắn âm thầm phái đi ra mười mấy người mang về tin tức mặc dù có c h a n h l ệ n h nhưng trên đại thể là không sai biệt lắm có thể cho rằng là cá thể nhận biết cùng thuyết minh khác biệt muốn hướng đại cản cương vực bên trong phái người cũng không khó khăn hoặc là đại cản hướng cái k h á c vương triều phái người cũng không khó khăn thương đội cùng tông môn chính là hai cái đặc biệt tốt lựa chọn hoàn toàn có thể xen lẫn trong trong t h ư ơ n g đội đi đến khắc vương triều tại loại này không có mặt người phân biệt niên đại muốn lẫn vào khắc vương triều đơn giản đến không được kiến thức đến đại cản cường đại về sau đầu hàng đại cản hiển nhiên cũng không phải là như vậy khiến người khổ sở khó mà tiếp nhận một sự kiện tại bàng thịnh muốn đầu hàng đại cản một khắc này bắt đầu hắn đã sớm làm tốt tâm lý kiến thiết cho nên bàng thịnh mới có thể như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận nghe tới bàng thịnh giải thích giả hủ cười cười không nói những cái khác ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bằng hữu bàng thịnh cười nói tiên h sinh văn hỏa dám sao bàng thịnh cảm thấy giả hủ còn rất dũng lại dám cùng hắn cái này vòng quốc chi quân kết giao bằng hữu theo lý mà nói cách làm chính xác nhất hẳn là rời xa hắn giả hủ n g h e m mặt nói có gì không dám kết giao bằng hữu thôi nếu như là tình huống bình thường giả hủ khẳng định là không dám nhưng bây giờ cũng không phải là tình huống bình thường lý thừa trạch cùng giả hủ ở giữa cũng sẽ không xuất hiện tín nhiệm vấn đề tối đa cũng chính là người khác khả năng mạch tội giả hủ nói hắn cùng b ả n g thịnh vị này vòng quốc tri quân có mật thiết băng lai khả năng l ư u đ ổ làm loạn mặc dù cùng b ả n g thịnh kết giao bằng hữu xem ra có chút không hợp t h o i thường nhưng g i hủ chỉ cần cùng lý thừa trạch nói một tiếng liền đủ g i hủ cũng là có lời muốn nói Ta đây là để bàng thịnh càng an nhàn địa đợi tại d ư ơ n g trạch vui đến quên cả trời đất nhà mà lại giả hủ cùng bàng thịnh tương giao rất thân lợi nói cũng có thể tốt hơn xác định tâm tình của hàn biên hóa bàng thịnh cười văn nói yêu tiên sinh văn hòa người bạn này ta coi như giao định bàng thịnh là thật cao hứng giả hủ có thể nói ra câu nói này không riêng gì tính mạng của hắn an toàn bảo trụ hắn thậm chí có chút thụ sùng n ư ợ c kinh thụ sùng n ư ợ c kinh là bởi vì giả hủ là nhập đạo cảnh một vị vấn đạo tam cảnh có giả nguyện ý cùng hắn cái này vong quốc chi quân kết giao tự nhiên là cảm thấy rất vinh hạnh đây chính là song phương nhận biết khác biệt lấy bàng thịnh vì đại biểu người t h ờ phụng lấy võ vi tôn vấn đạo tam cảnh d ư ớ i đều sâu kiến có thể nói là bọn hắn nhân sinh tín điệu hoặc là nói khắc vào ghen bên trong đây là nảy phương thế giới đến nay nhiều năm như vậy tư duy quen thuộc rất khó cải biến lý thừa trạch nhiều năm như vậy vẫn không có quen thuộc hắn lựa chọn không quen muốn không quen lý thừa trạch liền cần b ỏ lên trên cao vị để người khác đến quen thuộc hắn loại này lấy võ vi tôn mạch được yếu thua là động vật tư duy chỉ thích hợp với tự nhiên đem nó vận dụng đến xã hội loài người bên trên là tuyệt đối sai lầm lý thừa trạch giao hữu cũng không nhìn đối phương tu bi có thể hay không theo kịp mình bởi vì tuyệt đại một số người đều theo không kịp hắn đương nhiên nếu như từ hắn giao hữu người đến xem hắn thoạt nhìn là tuân theo loại này nguyên tắc dù sao cùng hắn lui tới rất thân bài trừ rơi đạm đài hạng chỉ linh nguyệt nga cùng vương tô tố còn lại tạ linh uẩn cùng phong ly đều là tuyệt đối thiên tài triệu ngọc lân hối minh cùng giáp viện thấy qua số lần không nhiều nhưng lý thừa trạch đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên cũng còn tính không sai nhưng cùng hắn lui tới mật thiết trừ chiêm trọng còn có trị ngã nguyệt chính ăn nhiên hai huynh đệ chính ăn nhạc tính tình liền rất đúng lý thừa trạc khẩu vị hắn nguyện ý cho mình thuê hộ viện trị liệu hạ táng vì bọn họ báo thù điểm này đã làm cho lý thừa trạch tôn kính lấy bàng t ị n h vì đại biểu người là này phương thế giới nhiều nhất lấy võ vi tôn tư duy nhưng là lấy giả hủ bọn người vì đại biểu bọn hắn cân nhắc chính là người này có đáng giá hay không kết giao song phương lập trường cá tính cùng mình có hợp hay không có đôi khi khả năng sẽ còn trộn lẫn lợi ích về phần vũ lực phương diện nhân tố cơ bản có thể không đáng kể cho dù là lữ bố cũng là như thế liền ngay cả lữ bố cũng sẽ không bởi vì đối phương có thể đánh đã cảm thấy cùng đối phương cùng trung trí hướng dự định cùng đối phương kết giao bằng hữu đương nhiên đây là bởi vì bàng thịnh không biết giả hủ chân thực thân phận nếu như biết hắn thật đúng là không nhất định dám cùng giả hủ lui tới mật t i ế t giả hủ nhưng không có đem mình mật thám ti để tư thân phận bại lộ cho bàng thịnh cùng đường phụ đ ề u biết mật thám ti để tư cái thân phận này quá là quan trọng dù sao cái thân phận này hoàn toàn có thể đem tin tức giả t r u y ề n đến phía trên dẫn đến biết giả hủ cái thân phận này người t h thật không dám cùng hắn lui tới mật t i ế t bất quá rất dễ dàng bị lý thừa trạch hoài nghi có phải là muốn lợi dụng giả hủ ý đồ mưu phản hoặc là làm ra một chút nguy hại an toàn quốc gia sự tình Đương nhiên, sự thật lý thừa t r ạ cũng h b xác thực n g như thế giả hủ đã đem nơi đây chi tiết viết tại mật tín bên trong giao cho mật thám chuyển trở về dương trạch bao quát hắn cùng bàng thịnh giao hữu sự tình từ bắc mãn hoàng cung rời đi về sau giả hủ quay đầu nhìn thoáng qua tòa này giống như núi nguy nga kiến trúc trong nội tâm tảng đá cũng đi theo rơi xuống giả hủ sung phong nhận việc địa muốn tới bắc lệnh thành chiêu hàng bắc mãng đế sự tỉnh p ó n g lại là phải làm cho tốt hiện nay chuyện này có thể nói là mười phần chắc chín nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh ngày mai bắc mãng đế tuyên bố đầu hàng là được nghĩ đến cái này bên trong giả hủ dừng lại bước chân vì p h o n g ngừa loại này ngoại ý muốn phát sinh trọng khang ngươi lưu tại cái này bên trong đến ngày mai triều đỉnh tuyên bố đầu hàng trước đó ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt bản thịnh hứa trừ ôn quyền l ĩ mệnh duy chương sáu trăm bảy mươi bốn tuyên bố đầu hàng chương sáu trăm bảy mươi bốn tuyên bố đầu hàng giả hủ lo lắng là chính xác loại này ngoài ý muốn thật phát sinh có người ý đồ dự định ám sát bắc măng đế bản thịnh nguyên nhân rất đơn giản mấy ngày trước đây ám sát án bọn hắn cho rằng là bản g thịnh phái người làm dù sao bọn hắn là phản đối đầu hàng cùng muốn đầu hàng thắt thương hoàng triều người nhưng đều chết oan chết u ổ n g mặc dù bản g thịnh chưa từng có chính diện biểu lộ qua hắn muốn đầu hàng đại càn nhưng là không ít người là nhìn ra được muốn đầu hàng đại càn đường phụ đều dẫn đầu công kích phất cờ họ reo nhưng bản thịnh cũng không có nói thứ gì cái này liền nói rõ đường phụ đều tại làm sự tỉnh hoặc là đạt được bản thịnh thụ ý hoặc là chính là song phương tại cùng một lập trường nhưng vô luận như thế nào cái này đều thuyết minh bảng thịnh bản nhân là thiên hướng về đầu hàng đại cản cho nên vì báo thủ vì thăm dò bảng thịnh bên người còn có hay không cao thủ cũng vì không để bảng thịnh đã được như nguyện địa đầu hàng đại cản bị ám sát nhiều cái gia tộc liên hợp lên còn mặt khác lân cận gia trọng kim tìm sát thủ cùng nhau ám sát bảng thịnh bọn hắn rất nhiều người đáng tiếc vô dụng thời khắc mấu chốt h ứ a trừ thần minh trên trời rơi xuống h ứ a trừ thời khắc ghi nhớ giả hủ trước đó bàn giao hắn trọng yếu nhất lại duy nhất nhiệm vụ tại bảo vệ bảng thịnh an toàn hứa trừ đem bàng thịnh b ữ n g vàng ngăn ở phía sau lấy hắn có thể đem bàng thịnh hoàn toàn ngăn trở hứa trừ thậm chí vô dụng đại truy lưu lại một bộ điểm người tính mệnh người ám sát thân phận cũng đã sáng tỏ sống chết của bọn hắn không quan trọng gì nhưng chuyện này còn liên lụy đến hoàng hậu cùng mấy vị phi tử bởi vì mưu đồ bí mật ám sát người liền có người nhà của các nàng chuyện này giả hủ không có tham dự để chính bàng thịnh giải quyết chí ít tại v ệ thanh hoặc khứ bệnh bọn hắn hoàn toàn tiếp nhận bác lệnh thành trước đó bàng thịnh còn tính là cái hoàng đế vượt quá giả hủ dự kiến chính là bàng thịnh lựa chọn tạm thời để bọn hắn h ạ g ụ c nhưng là không có ý định đối bọn hắn làm cái gì. b à nhưng g h hắn, hắn, hắn c ngày n mai bắt đầu cũng không phải là hoặc là nói hiện tại đã không phải là cho nên đổi loại thân phận nghị hắn liền không có như vậy phẫn nộ hắn đã không phải là hoàng đế người khác bám sát hắn định thiên liền đánh đổi một số thứ là được cũng không dùng đến liên lụy cựu tổng bất quá những ngày phi tử bàng thịnh căn bản là không có khả năng mang theo trên người không phải còn muốn tùy thời lo lắng có thể hay không bị bọn hắn hạ độc hoặc là trong giấc mộng ám sát bàng thịnh trấn an hoàng hậu cùng mấy vị phi tử về sau thời gian đã là đêm khuya hắn ngủ không được dứt khoát liền không ngủ thời gian rất mau tới đến vào chiều nửa trước canh giờ hứa c h ừ thần binh trên trời rơi xuống cứu bàng thịnh về sau hắn liền rốt cuộc không hề rời đi mà là t r ô n g coi bàng thịnh bàng thịnh không khỏi có chút thổ thức muốn nhất bảo hộ hắn thế mà là đại cả người biết hứa trừ là đến bảo hộ hắn cho nên bàng thịnh cũng không có xua đổi hứa trừ bắc mã n g vương triều triều hội gần đây chỉ có một đề tài đầu hàng hay là không đầu hàng toàn viên bảy nát cũng không phải là không có nguyên nhân trước có sói sau có hổ bọn hắn xác thực cần tìm một cái kết cục bắc mã n g vương triều phương nam nhưng không có gió mạnh quan dạng này l ạ c trời đại càng quân đội hoàn toàn có thể tiến thẳng một mạch ngày xưa trên triều đình chuyện này đều là tranh luận không nghỉ nhưng bàng thịnh hôm nay không muốn cùng bọn hắn kéo tóc song phương cũng còn không có phát biểu ý kiến thời điểm tại bàng thịnh thụ ý d ư ớ i thái giám cất cao g i n nói tuyên giả hủ thứa trừ tuyên giả hủ thứa trừ giả hủ là ai thứa trừ là ai ta có vẻ giống như nghe nói qua hai cái danh tự này ngay tại văn võ bá quan nghị luận ầm ý thời điểm tại đại điện bên ngoài chờ giả hủ cùng hứa trừ một chức một sau đi tiến vào thảo luận chính sự điện đại c a n ngự sử đại phu giả hủ đại c a n phải hổ vệ tướng quân hứa trừ gặp q u a chư vị nghe tới giả hủ cùng hứa trừ tự giới thiệu không ít người hiển nhiên rất là kinh ngạc còn có người hít sâu một hơi bởi vì bọn hắn nhớ tới hứa trừ cùng giả hủ là ai giả hủ từng tại tấn công bắt chu thời điểm dùng kế ly rán ly rán qua phong tính liệt cùng đông p ư ơ n g tuần mà hứa trừ liền càng kinh khủng truy phá thành cửa hứa chử là lấy lý thừa trạch cận vệ nghe tiếng bởi vì hứa chử cùng điện vi đứng tại sau lưng lý thừa trạch liền tựa như hai tôn thắp sắt tại biết giả hủ cùng hứa chử thân phận về sau không ít người đã bắt đầu cảm thấy đại sự không ổn sự thật cũng xác thực như thế giả hủ cùng hứa chử đứng tại kia bên trong không nói gì đường phụ đều cùng bàng thịnh tại kia bên trong đánh lấy phối hợp giam ba câu đã nói lên muốn đầu hàng đại c à n mặc kệ cái khác t r i ề u thần như thế nào khuyên cáo bàng thịnh chỉ có bốn chữ ý ta đã quyết ta không phải tại cùng các ngươi thương nghị đây là quyết định đường t h phụ liền từ ngươi đến n g ọ đi bàng thịnh vừa dứt lời liền có thái dám đem đắp k í n ngọc tỷ ấn chiếu thư giao cho đường phụ đều cùng lúc đó hứa chử nhập đạo cảnh thất trọng thiên tu v i bật hết hỏa lực cùng bạo khí tức coi là trung tâm tứ ngược lấy thảo luận chính sự điện loại tình huống này cho dù có người lại nghĩ phản bác cũng không dám trừ phi bọn hắn muốn thử xem hứa chử nối đất lớn nằm đấm không người nào dám lên tiếng hứa chử cũng không có n h ầ m vào đường phụ đều tại thảo luận chính sự điện hoàn toàn yên tĩnh bên trong đường phụ đều thanh em lộ g i phá lệ rõ ràng phần này đầu hàng chiếu thư là rất dài đoạn thứ nhất trước viết b à n g thịnh cảm thấy mình đã không có biện pháp lại làm hoàng đế đồng thời bởi vì thắc thương hoàng triều từng bước ép s á t không đành lòng bắt đ ầ y người dân rơi vào trong chiến loạn bởi vậy hắn quyết định thối vị nhốt trước để càng thêm cường đại đại cản quân đội đến bảo hộ bách tính dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ bách tính bảo hộ bách tính sinh mệnh cùng tài sản an toàn đoạn thứ hai là khích lệ lý thừa trạch nội dung chủ yếu đều là từ giả hủ nói khen lý thừa trạch là một đời minh quân tại hắn chỉ hạ có thể được đến cuộc sống tốt hơn bắt m a n bách tính trở thành đại cản bách tính về sau cũng có thể được đồng dạng đáy n ộ đối xử như nhau cuối cùng một đoạn chính là tuyên bố hướng đại cản chính thức đầu hàng bàng thịnh hướng lý thừa trạch xương thần bàng thịnh đột nhiên tuyên bố đầu hàng là bọn hắn không nghĩ tới bởi vì thực tế là quá nhanh tại trước đó triều hội bên trên bàng thịnh cũng không có biểu đạt muốn lập tức đầu hàng ý nguyện mặc dù không ít người nhìn ra được hắn là muốn đầu hàng đại cản nhưng là chí ít hắn không có biểu hiện rõ ràng như vậy cùng vội vàng còn nữa hiện tại đại cản cùng thác thương hoàng triều quân đội đều không có xuất động dưới loại tình huống này lựa chọn đầu hàng là rất đột nhiên một sự kiện hiện tại văn võ bá quan mới biết được bọn hắn mười phần sai trên thực tế b à n g thịnh đã sớm âm thầm liên hệ đại cản chuẩn bị đầu hàng sự tình hiện tại đã đang hướng sẽ lên công bố đồng thời giả hủ cùng từ chử liền đứng tại cái này bên trong sự tình rất có thể đã thành kết cục đã định không ít người trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong hứa chử ho khan một tiếng ồn ào thảo luận chính sự điện lại lần nữa an tính lại giả hủ cung tử trong tay á o móc ra một phần chiếu thư chương sáu trăm bảy mươi lăm tiên vui hầu bảng thịnh giả hủ trong tay chiếu thư liền tương đối ngắn gọn phần này chiếu thư là chỉ nhằm vào bàn thịnh nội dung cũng rất đơn giản phong bàn thịnh vì yên vui hầu tức vị là một cái hương hầu nhưng không có thực ốc chính là một cái xương hảo sau đó chính là bắc mã ngương v triều cựu châu cải thành tê vân đạo đại đô đốc vì trường cựu linh đô đốc đồng tri đ i ể n phong hai vị này đều là mới vừa từ anh hồn tháp nhập thế danh sĩ t r ư ờ n g cựu linh vì đỉnh cấp danh sĩ mà đ i ể n phong thì làm nhất lưu danh sĩ tên của bọn hắn là v ố n là chống không, là đạt được lý thừa trạch tin tức về sau từ giả hủ bổ sung về phần bắc mã ngương triều văn võ bá quan có thể hay không dùng còn cần trải qua một vòng sàn trọn lý thừa trạch đã lại tốn sáu mươi không không không đạo khí huyết chi lực phái ra ba mươi vị nhị lưu danh sĩ còn có không ít theo văn võ học viện tốt nghiệp học sinh bắc thượng chuẩn bị tiếp nhận bắc mãn g vương triều trương cựu linh đã mang theo những người này xuất phát lên đường g ọ n nhẹ đoán chừng so đại quân nhanh hơn vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng bách tử nghi ba đường nhân mã cũng đã xuất lĩnh lấy an tây quân đại quân bắc thượng bọn hắn cũng không phải là đi đánh trận không có mang hậu cần chỉ là chuẩn bị tiếp nhận bắc mãn g vương triều hàng cấm hổ cũng đã cầm một phần khác chiếu thư đến phương nam chờ đợi đại quân đến Ba đ ư từ giờ khắc này bắt đầu đã không nên gọi bắc mãng vương triều mà là phải gọi tê vân đạo bất quá muốn hoàn toàn tiếp nhận tê vân đạo kiểu châu hay là cần một chút thời gian trên triều đình một bộ liên chiêu đánh cho văn võ bá quan có c h ú t n g n g cứ như vậy mơ mơ hồ hồ để bảng thịnh đầu hàng bất quá có người càng nghĩ càng khí không nghĩ từ bỏ trong tay binh quyền mà vừa bận trong tay bọn họ nắm giữ cấm quân c h i ê u hội về sau bọn hắn lấy bảng thịnh đục nước mất chủ quyền làm tên muốn đổi một cái hoàng đế không n g h ĩ đầu hàng đại c à n lúc này tại bắc l ệ n h thành phát động phản loạn lý do này tìm hay là rất mạo xưng điểm bọn hắn nghĩ đến cho dù là bảng cự nguyên ra bọn hắn cũng là có lý do đáng tiếc ra không phải bảng cự nguyên mà là vương trú tự hàng cầm hộ dương tố c ử còn có lý tổn hiếu v ư ơ ngay Trung lúc phản h này h bàng t vương thịnh cũng đã không cố kỵ gì dù sao còn có vương trung tự cái này phản hư cảnh hắn nói rõ bảng cự nguyên tại một mươi năm trước đã chết tin tức cũng để người mở ra mất thất dùng quan tài liệu tốt bảng cự nguyên thi cốt lúc này không nghĩ đầu hàng văn võ ba quan mới phát hiện bọn hắn thế mà bị bảng thịnh lựa gạt mà lại lựa gạt dòng giã m t mươi năm bởi vì giả hủ chuẩn bị phải thực tế là quá thỏa đáng hắn cân nhắc đến bất luận một loại nào ngoài ý muốn khả năng cho dù chỉ có ngàn chọn một khả năng cũng làm tốt khẩn cấp dự án cho nên lần này phản loạn tới cũng nhanh đi cũng nhanh bàng thịnh đầu hàng văn thư đã bắt đầu tại bắc lệnh thành các nơi bố cáo cột gián t h i ế t cũng phối lưu chuyên môn người hướng dẫn nói rõ việc này bắc lệnh thành dân chúng ngay lập tức cũng không phải là cao hứng mà là có chút thất lạc bọn hắn vong quốc mặc dù nói trở thành đại cản con dân nghe rất có sức hấp dẫn nhưng là bọn hắn trung vi là lâu như vậy bắc mãng con dân nhà mình vương triều quân đội vừa mới tại phương bắc đánh thắng thắng thác thác thế mà liền hướng phía nam đại cản vương triều đầu hàng không ít người trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được lúc này giả hủ mật thám bắt đầu âm thầm phát lực tại dân chúng ở giữa lớn làm dư luận làm dư luận nội dung có thắc thương hoàng triều quân đội cũng không phải là toàn quân xuất động chỉ là phương nam một bộ chia binh lực mà lại thắc thương hoàng t r i ề u là một lần tính đánh ba đại vương triều nếu như chỉ đánh một cái bắc mãng vương triều lời nói bắc mãng căn bản kiên trì không được bao lâu còn có chính là bọn hắn nghe nói đại cản con dân rất hạnh phúc sinh hoạt giàu có cương vực bên trong mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an cuối cùng chính là chẳng lẽ muốn kinh lịch chiến loạn sao vậy hạ không nghĩ để dân chúng chịu khổ lựa chọn đầu hàng đại cản là cái chật vật quyết định mật thám tại bách tính ở giữa lớn làm dư luận đồng thời kéo theo không rõ ràng cho lắm quần chúng rất nhanh bắt đầu hòa tan bách tính vẻ ưu sầu đại cản phải dân tâm chuyện này là rõ như ban ngày lại mọi người đều biết chỉ cần là đi qua đại cản đồng thời cùng đại cản làm thương nhân làm qua giao dịch người đều biết bọn hắn chính là tốt nhất tin tức truyền bá người một trong mật thám bọn hắn mang theo mang theo không ít bách tính thậm chí bắt đầu tưởng tượng mình tại trong chợ đem sinh hoạt đương nhiên cũng không phải ai cũng sẽ bị bọn hắn mang theo đó chính là nguyên thiên linh đ ế nữ nhi gã cho bàng thịnh ỷ vân công chúa nàng đột nhiên từ quý phi biến thành bên cạnh phu nhân nàng cùng bàng thịnh hôn nhân là thông gia cùng liên minh sản phẩm không hề nghi ngờ ỷ vân công chúa là trướng mắt cái này x a vào hưởng lạc bàng thịnh ỷ vân công chúa trướng mắt bàng thịnh bàng thịnh tự nhiên sẽ không mặt nóng đi thiếp n u n g lạnh cho nên nàng tại b ắ c đ ầ y trong hoàng c u n g tựa như là một con chim hoàng y ế n lại thêm hậu cũng không được can chính loại chuyện này là l ệ cũ cho nên ỷ vân công chúa cũng không biết bàng thịnh đến tuột cùng tại mưu đồ bí mật thứ gì cho đến hôm nay bàng thịnh trên triều đình tuyên bố hướng đại c à n đầu hàng ỷ vân công chúa mới biết được bản g thịnh thế mà vô thanh vô tức liền đầu hàng đại cản ỷ vân công chúa lấy cái chết bất bách muốn thấy bản g thịnh nàng muốn chất vấn bản g thịnh xứng đáng nàng phụ hoàng sao rất đáng tiếc bản g thịnh căn bản cũng không muốn gặp nàng giả hủ chỉ là lạnh lùng nhìn xem ỷ vân công chúa tại k i a bên trong n ổ i điên nhưng nếu như ỷ vân công chúa muốn vi phạm hắn cũng không để ý lạc thủ tối hoa dù sao ỷ vân công chúa phụ thân đều đã chết bởi lý t ồ n hiếu c h i thủ lại chết một cái nàng cũng không có cái gì ỷ vân công chúa một khóc hai náo ba thác cổ nhưng là không có hiệu quả bản thắng vội vàng tại kêu bên trong thu th số tiền này thế nhưng là hắn tương lai tại dương trạch hưởng lạc bảo dưỡng của h ọ thứ trọng yếu nhất như vậy vấn đề liền đến bàng thịnh tu bi ngay cả tam hoa tụ đỉnh cảnh đều không phải hắn dùng không được túi chứa vật cùng chứa vật giới chỉ càng nghĩ bàng thịnh quyết định hướng hứa trừ xin giúp đỡ a hứa trừ người đều nộng hắn không nghĩ tới bàng thịnh cái này cũng dám tin hắn xét thấy bàng thịnh tín nhiệm hứa trừ quyết định không giấu hắn dù sao hắn muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng bàng thịnh cái này tiểu kim k ố tiền kỳ thật thật đúng là không ít có ngân phiếu có tử kim có h o ạ kim hứa trừ đại khái đánh giá một chút chương đ sáu trăm h bảy mươi sáu lập sau chương sáu trăm bảy mươi sáu lập sau tê vân đạo vệ thanh hoa khứ bệnh cùng quách tử nghi mang theo ba đường đại quân tại hàng cầm hổ trong tay đầu hàng chiếu thư trợ giúp giới nhanh chóng trước tiến bảo đồng thời tiếp nhận tê vân đạo cựu châu lãnh thổ b ọ n hắn tại phương nam không có gặp được bất luận cái gì phản kháng giao tiếp quá trình rất thuận lợi trừ đầu hàng c h i ế u thư còn có một nguyên nhân khác hoắc khứ bệnh hoắc khứ bệnh tại bảo châu vương t r i ề u đại phát thần uy bị người phụng làm thiên thần tướng quân thật là thiên thần bệnh nhìn thấy cây r ơ i giáng lâm thần binh trên trời rơi xuống ủy binh đột kích xác thực rất khó không đem hoắc khứ bệnh cùng thiên thần liên hệ với nhau đương nhiên đại phát thần uy trên thực tế là m ộ t lâm chỉ là thanh danh cùng tên tuổi cho hết hoắc khứ bệnh dù sao mộc lâm muốn cái này thanh danh cũng không có tác dụng gì cho nên nghe tới hoắc khứ bệnh lĩnh quân đi tới phương nam bọn hắn thậm chí không nghĩ phản kháng có đầu hàng chiếu thư liền càng thêm thuận lý thành t r ư ơ n g trực tiếp đầu hàng là được mà lên đường gọn nhẹ trương cựu linh cùng điển phong cũng mang theo nhị lưu danh sĩ đến bắc lạnh thành hiện nay cho dù là nhị lưu danh sĩ thấp nhất cũng có được tam hoa tụ đỉnh cảnh tu vi chỉ cần có khôi phục chân khí đạn dược là có thể một đường đi nhanh cho nên trương cựu linh bọn hắn so đại quân nhanh hơn nhiều rất sớm đã đến bắc lạnh thành bất quá văn võ học viện học sinh liền không có nhanh như vậy bọn hắn là cùng theo quách tử nghi đại quân trước tiến bảo văn võ học viện học sinh chủ yếu phụ trách chính là huyện bác mãng cương vực vạch điểm cùng đại càn là không giống điểm này cần một lần nữa quy hoạch bất quá trương cựu linh có thể từ từ sẽ đến trước mắt trương cựu linh thứ nhất sự việc cần giải quyết là phái những n à y nhị lưu danh sĩ đi đón tay thành trì sau đó thống kê nhân khẩu nạm nhập hộ khẩu tịch đo đạc thổ địa kiểm kê thuế má sau đó chính là có thể cùng quân đội đoạt lại thổ địa trừng phạt những cái kia độc hại hơn ư g bên trong làm hại một phương thế gia đại tộc mà đạt được không lâu kiềm nửa đường cùng kiềm nửa đường biên phòng cơ bản đã bố trí xong lý tĩnh từ đặt bọn người còn đối t ư ợ n h à n h cửa thành cùng thiết kế phòng ngự tiến hành tu sửa cùng gia cố mà vương tố tố cùng lục bình ngay tại kêu bên trong tổ kiến lục phiến môn không có thời gian trở về tham gia xuân ngày rỗ vương tố tố phụ thân vương triều dương nhị thúc vương triều nguyệt tam thúc vương triều t ì n h cũng thông qua lục phiến môn nội bộ biểu quyết trở thành lục phiến môn thứ năm sáu bảy vị chủ sự mỗi người phụ trách quản lý một đạo trước đó vương tố tố đã cùng lý thừa trạch thông qua khí về sau đại cản có bao nhiêu nói lục phiến môn liền có bao nhiêu vị chủ sự tăng thêm vừa mới đạt được tê vân đạo lại bài trừ đánh cháo ngẩm dương trạch càn bắt nói đại cản trước mắt tổng cộng có mười một nói lại thêm vương triều dương ba huynh đệ trước đó chỉ có bốn vị chủ sự lục phiến môn nhân thủ nhất là cao t ầ n g thiếu nghiêm trọng tại lý thừa c h ạ c h nhắc n h ỏ dưới vương tố tố rốt cục nhớ tới nàng cái kia cả ngày nghĩ đến kéo môi phụ thân vương triều dương ba huynh đệ có thể trực tiếp trở thành lục phiến môn chủ sự là có nguyên nhân lại là tại đặc thù bối cảnh h ạ lục phiến môn rất nhiều điều lệ đều là căn cứ vào lạc vương thành điều lệ sửa chữa chỉ là có một ít bộ điểm nghiêm ngặt một chút muốn đem một chút bất thành văn quy tắc ngầm thêm chút sửa chữa về sau lấy văn bản rõ ràng phương thức hiện ra chính là nói vương triều dương bọn hắn muốn thích ứ n g lục phiến môn quy tắc tương đối đơn giản thậm ch còn có chính là vương tố tố đối bọn hắn hiểu rất rõ tại phẩm hạnh phương diện bọn hắn khẳng định là không có vấn đề sau đó chính là tu vi phương diện vương triều dương là nhập đạo cảnh hai vị khác đều là thiên nhân hợp nhất cảnh tu vi cũng phù hợp cho nên bọn hắn mới có thể lấy lục phiến môn cao tầng nội bộ biểu quyết phương thức thành công trở thành lục phiến môn mới ba vị chủ sự nội bộ biểu quyết là lục phiến môn một loại quyết định phương thức từ đề tư cùng tất cả chủ sự bỏ phiếu muốn vượt qua hai phần ba trở lên chủ sự đồng ý đề tư cũng không có một phiếu quyền phủ quyết thiên hùng tín tân đảng lục bình cùng ôn hành ngọc bốn vị chủ sự đồng đều lựa chọn đồng ý cho nên vương t r i ề u dương ba huynh đệ trở thành lục phiến môn tân chủ xử lý kiến nguyên ba năm ngày một tháng một xuân ngày rỗ hôm nay bắt đầu chính là lý thừa trạch tiếp nhận đại cản năm thứ ba đương nhiên nếu như tính l u ô n kiến vũ hai mươi chín năm hai tháng sau cùng có thể tính là năm thứ tư tại mấy năm này thời gian bên trong lý thừa trạch tại một đám văn võ cùng quân đội trợ giúp nhất thống nam vực đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam đồng thời đã tại hướng phương bắc quyết trương sáng sớm dương trạch dân chúng liền tại thịnh cản cung thừa thiên cửa chờ đợi lúc trước sớm đã có nói hôm nay sẽ tại cái này bên trong hạ chiếu lập quý phi đồ sơn nguyệt nhã là hoàng hậu lý thừa trạch cùng cựu vĩ yêu hồ sóng vai đứng tại thừa thiên cửa cửa thành lầu thượng hạ phương bách tính t ỏ mò quan sát phần này lập sau chiếu thư từ t r ư ơ n g cư chính sáng tác quân lấy nhân chính t h ầ n tại tại vị phủ lê dân mà thống bạc cương mặc dù là lập về sau nhưng đoạn thứ nhất theo thường lệ còn phải là viết lý thừa trạch sau đó mới là hoàng hậu sau lấy ý đức t h ầ n tại trị bên trong đồng hồ sáu cung m à mẫu thiên hạ kiến nguyên ba năm ngày một tháng một xét t h ụ quý phi bôi núi thị là hoàng hậu vì lục cung tri chủ nhận tông miếu mẫu thiên hạ mặc màu đen mềm phục mang theo chối ngọc lý thừa t r ạ c cùng thân mang t i ê n váy ảm diễm khói mực váy cựu vị yêu hồ cùng nhau đứng tại thừa thiên cửa cửa thành lầu bên trên vốn là cho cựu vị yêu hồ theo một bộ hoàng hậu mặc phục sức nhưng lý thừa trạch thấy thế nào đều không có cựu vị yêu hồ tiên váy đẹp mắt liền vẫn là để nàng mặc vào t i ê n váy bởi vì cựu vị yêu hồ thu hồi lỗ thai cùng chín cái đ u ô i cho nên dân chúng chỉ là đối với cựu vị yêu hồ mà u bạch kim tóc cảm thấy mới lạ sau đó chính là cảm thấy hoàng hậu rất xinh đẹp còn có trên trán tốn điển nhìn rất đẹp mặc dù trên trán cũng không phải là nàng tốn điển mà là trán của nàng hoa văn chính là cái này hoa văn nhưng thu cũng không thu lý thừa trạch để cựu vị yêu hồ tùy ý, cho nên nàng liền không có thu cựu vị yêu hồ cũng không mị hoặc tương phản khí chất của nàng thiên hướng về ung dung hoa quý đ o a n trang lưu nhã cựu vị yêu hồ đứng tại nơi này thời điểm thật sự có mẫu nghi thiên hạ quốc thái dân an cảm giác cái này cùng cựu vị yêu hồ ưa thích cá nhân có quan hệ cũng cùng nàng đã từng thân phận bạn yêu nữ hoàng có quan hệ chương cư chính phần này lập sau chiếu thư viết tương đối ngắn gọn rất nhanh liền n i ệ m xong bởi vì hôm nay còn có cái khác trọng đầu ý phía trước chương trình trước đó liền đi đến lý thừa trạch là muốn dẫn lấy phần này chiếu thư đi cản nguyên sơn hà miếu tại thừa thiên c ử a tuyên đọc chiêu cáo thiên hạ là một bước cuối cùng tuyên đọc xong sau cựu v ĩ yêu hồ liền chính thức trở thành lý thừa trạch hoàng hậu lý thừa trạch thấp giọng nói hôm nay liền cùng ta đi cản nguyên sơn hà miếu tế thiên đi cựu v ĩ yêu hồ k h ẽ bước cảm được nàng kỳ thật cũng muốn nhìn xem lý thừa trạch tuyên bố tấn thăng hoàng triều tuyên bố tấn thăng hoàng triều về sau chính là cùng thác thương hoàng triều chính diện đối quyết dự định nhất thống nam vực nhất thống nam vực về sau đơn giản nhất cũng là phương pháp nhanh nhất là cầm xuống tây vực bất quá tây vực nhân số so trung châu cùng đông vực ít hơn nhiều hao p h í đại lượng binh lực cầm xuống lời nói là có chút thua thiệt cho nên cùng trung châu tam thánh hoàng triều cùng đông vực bách hoa hoàng triều g i ả n g co dùng tương đối đặc thù phương pháp cầm xuống tây vực có thể sẽ là một cái tương đối tốt lựa chọn về phần nên như thế nào cầm xuống tây vực chuyện này lý thừa trạch còn phải cùng phòng huyền linh chương cư chính bọn người thương lượng một chút chương 677, c à n nguyên hoàng triều chương 677, c à n nguyên hoàng triều tại thừa thiên cửa tuyên bố xong lập sau chiếu thư bước kế tiếp lý thừa trạch ngay sau đó liền phải đi cả nguyên sơn hà miếu tế thiên lần này tế thiên tương đối đặc có hai chuyện muốn làm chuyện thứ nhất là xuân ngày rỗ như thường lệ tế thiên cầu nguyện mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an cá nguyên n sơn hà miếu bị chuyển qua dương trạch chín bốn chi vị cùng quan tinh lâu cùng một chỗ mục đích chủ yếu chính là trấn phong thủy bất quá cũng không phải là chăm chú kể cùng một chỗ vẫn còn có chút khoảng cách chỉ nói là trên đại thể đều tại dương trạch chín bốn chi vị chứ cá nguyên n sơn hà miếu quan tinh lâu còn có một cái đạo quán cùng chùa miếu cũng xây ở chín bốn chi vị hết thầy bốn tòa kiến trúc cộng đồng đệ lấy chín bốn chi vị đạo quán là thật v ó xem chùa miếu thì là kim cương tự cung phụng tự nhiên là chân vũ giáo trưởng giáo thiên tôn còn có kim cường tự t h ầ n tăng lần này tế thiên lý thừa trạch có thể nói là rất làm người khác chú ý nguyên nhân ngay tại ở tọa kỵ của hắn lý thừa trạch lần này cũng không có cưới kiệu liễn xuất hành mà là cưới dài hơn ba triệu một t r ợ n g nhị cao linh long xuất hành linh long tại n u ố t long ngạc kim đan về sau thành công đột phá đến linh thú vẫn là tương đối tại nhập đạo cảnh tứ trọng thiên dựa theo cựu vị yêu hồ nói linh long cơ bản hoàn toàn hấp thu long ngạc kim đan toàn bộ linh lực còn có một một nguyên nhân trọng yếu chính là cả hai quá mức vừa phối linh long nuốt long n g ạ kim đan rất phù hợp con đường hai bên tại cấm quân sau lưng bách tính tò mò nhìn linh long nghị luận mặc dù linh long đã là n h ậ p đạo cảnh tứ trọng thiên nhưng trên thực tế nó b ấ t quá là cái miễn cưỡng xem như ba tuổi hải tử đối với bốn phía bách tính tán thưởng cùng tiếng khen ngợi linh long hiển nhiên rất được lợi ngẩng lên thật cao lấy đầu lâu cựu v i yêu hồ tuyết ánh cùng chi họa các nàng liền tương đối bình thường ngồi có l ử a mỏng màn che kiệu liễn tiến lên tế thiên tại lý thừa trạch cựu v i yêu hồ phi tử tuyết ánh chi họa bọn người tế cáo về sau văn võ bá quan lại đi tế cáo dạng này cũng liền hoàn thành lý thừa trạch đã cắt giảm rất nhiều d ư ờ n g g i ả trình tự bất quá trên đại thể trình tự vẫn là phải tiến hành một cách giờ xuân này dỗ t ế thiên bất quá là lý thừa trạch riêng tiếp theo truyền thống thôi dù sao một năm cũng liền một ngày như vậy hiện tại đại càng cương v ự c bên trong có v ĩ n h chấn sơn hà lệ lại có thiên tử cựu đỉnh đóng đô bắc phương hồng thủy khô hạn cùng đại càng là không có quan hệ gì đã là ngay cả tiếp theo mấy năm năm được mùa thực tế không được lý thừa trạch còn có thể tế ra giá cắt lượng tế thiên càng nhiều hơn chính là một cái phụ trợ cùng tâm lý an ủi mà lại là cho bách tính tâm lý an ủi cũng không phải là cho lý thừa trạch bản thân hắn hay là càng tin tưởng người k h á c định thắng thiên đã tại cái này bên trong cầu nguyện năm được mùa cùng mưa thuận gió h ò a nhưng nếu là không cố gắng trồng c h ọ n lời nói khẳng định cũng không có thu hoạch xuân này r ỗ tê thiên về sau chính là trọng đầu hí. phần này cáo văn ý nguyên từ trương cư chính viết phía trước chủ yếu là lý thừa trạch từ kỳ châu bắt đầu phát bắc chu định đồng bằng thẳng đến đăng cơ sau đó nhất thống nam vực đạo thứ ba đường ranh giới phía nam sau đó nhất thống nam vực đạo thứ bao la sinh dân mấy trăm triệu nga binh hơi thở dân cùng lý thừa trạch rất nhiều công tích là lấy kiến nguyên ba năm tháng riêng một ngày tại cản nguyên sơn hà miếu thiết đàn chuẩn bị nghi chiêu cáo trời xanh hoàng trị nhất định có thiên hạ chi hảo nói cản nguyên hoàng triều sau đó một mực gọi đại cản vương triều nhưng trên thực tế chân chính danh tự n ê n gọi là cản nguyên vương triều lý thừa trạch vừa dứt lời một tiếng long ngâm vang tận mây xanh một đầu kim sắc khí vận kim long phủ riêu mà lên phóng lên tận trời khí vận kim long quanh thân sinh ra kim hoàng chi khí tại không trung bốn lượn xuyên qua điểm điểm ánh sáng màu vàng nóng vẩy xuống dương trạch trên bầu trời hù dọa một tiếng sét sau đó hiện lộ ra thải sắc hà quang ba p h ẩ không không không k h ô n h không k h t h a n cựu vị yêu hồ hai con mắt hiếp lại nhìn xem một màn này nếu như nàng trong ấn tượng không có nhớ lầm cái khác hoàng triều hẳn là không có dạng này bất quá gần nhất hoàng triều kia cũng là hơn 1,000 h n ă m trước tây vực đại sở hoàng triều nàng cũng không có đối với so đại căn là thời gian qua đi hơn 1,000 h n ă m về sau một cái mới hoàng triều hay là tại nam vực có thác thương hoàng triều điều kiện tiên quyết hoàn thành nhưng dù sao khí vận kim long còn có thải sắc hào quang 3,000 ẩ y k thanh khí ngút trời đều là điều tốt cựu vị yêu hồ hai con ngươi nhìn về phía ở giữa lý thừa trạch thầm nghĩ trong lòng kia đại khái nói rõ hắn đạt được trời xanh thừa nhận đi đối với cựu vĩ yêu hồ mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt đạt được trời xanh thừa nhận hay không đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đạt được thừa nhận hoàng triều khí vận sẽ cao hơn một mảng lớn theo khí vận kim long lần nữa trốn vào c à n g nguyên sơn hàm yếu hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại khí vận kim long xuất hiện để văn v õ ba quan cùng dương trạch bách tính đều nhìn má than thở kia lý thừa trạch nói đến c à n g nguyên hoàng triều thời điểm là vận dụng thiên địa lực lượng để cho mình thanh â m t r u y ề n khắp toàn bộ dương trạch thậm chí cảng vượt qua dương trạch trong dân chúng buộc phát ra cực lớn tiếng hoan hô tiếng hoan hô không dứt bên tai vang tận mây xanh có thể nói vang động núi sông bọn hắn chứng kiến lịch sử chứng kiến đại cản vương triều từ hoàng triều mỗi một bước về sau bọn hắn không còn là đại cản vương triều con dân mà là đại cản hoàng triều con dân nghĩ đến cái này bên trong bọn hắn n h a o nhao, nhao ngẩng đầu giữa ngực trên mặt lộ ra càng thêm sáng rỡ tiếu dung về phần văn võ bá quan đã sớm biết chuyện này đương nhiên bọn hắn đồng dạng cùng có v i n h y ê n vương triều cùng hoàng triều hàm kim lượng cũng không đồng dạng mà lại bọn hắn rõ ràng đại cản cũng không phải mạo s ư ơ n g mặt mũi mới tuyên bố tấn thăng hoàng triều c à n nguyên hoàng triều hiện tại nhưng so tây v ư ợ đại sở hoàng triều cùng bắc vượt h i ê n lân hoàng triều mạnh hơn nhiều lắm. Tự nhiên xem ra liền rất tự tin. lý thừa trạch cũng thu được anh hồn tháp nhắc nhở anh hồn tháp bên trong đã cấp cho đại cản vương triều tấn thăng hoàng triều b a n t h ư ợ n g về sau liền không nên gọi đại cản vương triều mà l à nên gọi đại cản hoàng triều đương nhiên hiện tại lúc này cũng không thích hợp đi nhìn cái gì b a n t h ư ợ n g trở lại thịnh cản cung bên trong mới là thời cơ tốt nhất chuyện này đáng ra cao hứng nhưng cũng không phải là đại cản hoàng triều cùng lý thừa trạch điểm cuối cùng còn có rất nhiều sự tỉnh chờ đợi lý thừa trạch cùng một đám văn võ đi làm đương nhiên bọn hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là nghỉ xuân này d ẫ kết thúc sau chính là bảy ngày, ngày nghỉ sẽ tới ngày mùng ngày tám tháng một mới có thể chính thức vào chiều năm trước xuân ngày rỗ hai canh giờ liền có thể giải quyết nhưng là năm nay lại là tại thừa thiền cựa tuyên độc lập sau chiếu thư lại là đến cả nguyên sơn hà miếu tế tiên h cuối cùng còn cầu nguyện trời xanh tuyên bố tấn thăng hoàng triều thời gian hao phí tương đối nhiều cho nên năm nay chỉ hoan một ngày sẽ tới ngày mùng ngày chín tháng một mới chính thức vào triều đương nhiên dựa theo lệ cũ bộ môn cùng phủ nha quan viên hay là cần phải có người trực ban lý thừa trạch để trương cư chính phòng người linh vươn g mánh bọn người thả cái nghỉ dài hạn bọn hắn khoảng thời gian này xác thực vất vả cho dù là tại quan tinh lâu làm nghiên cứu khoa học tô tụng mã quân cùng ra cắt lượng lý thừa trạch cũng làm cho bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày khổ nhàn kết hợp bất quá mã quân biểu thị làm nghiên cứu khoa học mới là hắn sung sướng thời gian hắn một chút cũng không mệt mã quân câu nói này để lý thừa trạch nhớ tới núi mẫu sung sướng thời gian bất quá đã chính hắn đều nói hắn không mệt lý thừa trạch cũng liền tùy ý hắn đi trở lại ngự thư phòng về sau lý thừa trạch dự định nhìn một chút anh hồn tháp cho ban thưởng chương sáu t h ấ n thăng hoàng triệu ban thưởng chương sáu trăm thăng hoàng triệu ban thưởng anh hồn tháp đối với đại c ả n từ vương t r i ề u tấn thăng hoàng t r i ề u có hai cái điều kiện hạn chế một là cương vực bên trong phải có phản hư cảnh thất trọng thiên trở lên hai là cương vực diện tích muốn vượt qua 6,500 ă m trăm linh v n m km cả hai không có hạn mức cao nhất chỉ cần đẳng cấp cao nhất võ giả tu v i càng cao cương vực diện tích càng bao la hơn ban thưởng càng phong phú mà lý thừa trạch tuyệt đối là vượt mức hoàn thành hai cái điều kiện này thân là hoàng hậu cựu vị yêu hồ n là hợp đạo cảnh thất trọng thiên dòng giã siêu việt một cái đại cảnh giới mà cương vực diện tích là chín năm t m linh v n m km cũng so yêu cầu nhiều ba triệu m hai km ban thưởng cũng xuất hiện tại anh hồn tháp trước cái thứ nhất ban thưởng là liên quan tới anh hồn tháp lý thừa trạch trong lúc nhất thời cũng không biết đây coi như là ban thưởng hay là trừng phạt anh hồn tháp đoạn thời gian gần nhất sẽ ở vào phong ấn trạng thái bởi vì khí huyết chi lực cùng số mệnh chi lực đến nhất định giới hạn thời gian cụ thể cũng cho ra sáu tháng đ ợ i đến giải phong về sau anh hồn tháp mở ra một chút mới công năng về phần là cái gì công năng trước mắt là không biết anh hồn tháp không có nói rõ gần một đoạn thời gian là không có cách nào từ anh hồn tháp bên trong triệu h á n văn thần võ tướng nhưng khí huyết chi lực thu thập không có ảnh hưởng đây cũng chỉ là nói đ ù a tôi h tuyệt đối là ban thưởng sáu tháng không có cách nào triệu hoán văn thần võ tướng đối với hiện tại đại c à n mà nói không tính là gì ảnh hưởng quá lớn khoảng thời gian này hẳn là sẽ không phát sinh cái gì chiến sự cho dù phát sinh chiến sự tiền tuyến lực lượng phòng ngự khẳng định là đủ còn có một cái lưu bố có thể tùy thời làm cơ động nếu quả thật đến thời khắc nguy cấp lý thừa trạch thậm chí có thể mời cựu vị yêu hồ hiệp trợ phái đem lưu b ố hướng trên chiến trường điều cựu vị yêu hồ hiện tại cũng là lý thừa trạch hoàng hậu không có gì không có ý tứ thời khắc khẩn cấp nên mời cựu vị yêu hồ hỗ trợ vẫn là phải mời nàng hỗ trợ c ử u v i yêu hồ đối với lý thừa trạch thỉnh cầu đồng dạng đều sẽ không cựu y ệ n chủ yếu là lý thừa trạch thỉnh cầu đều rất có phân t í c mà lại rất thường xuyên mời cầu dính đến yêu t ộ c thời điểm đều là biết h ỏ i tham ý kiến của nàng lý thừa trạch đại khái chỉ có lúc ấy hỏi c ử u v i yêu hồ có làm hay không hoàng hậu thời điểm xem ra sẽ có chút mạng n ộ i bất quá c ử u v i yêu hồ đều lựa chọn đáp ứng lý thừa trạch làm hoàng hậu vậy liền không tính mạng n ộ i hạ thứ hai ban thưởng hay là một thanh kiếm lý thừa trạch tại trở thành đại cản tri chủ thời điểm ban thưởng bên trong liền có một thanh kiếm là vì càn k h ô n tiên tử kiếm bất quá lần này kiếm tên là Trạm Lương. nhân nói chi kiếm chạm lư quân hiền năng kiếm ở bên nước thịt v ự a n h ư n g tương tự như quân chủ vô năng kiếm t h ì bỏ đi quân vô năng kiếm bay vứt bỏ nước dứt nát chạm lư trong mắt nhưng mà màu đen so với toàn thân kim sắc xem ra rất cao quý cản k h ô n thiên tử kiếm chạm lư toàn thân đen nhánh toàn vẹn bô tích trông thấy thanh kiếm này ngay lập tức để người cảm thấy không phải nó sắp bén mà là khoan hậu cùng nhân tử chạm lư kiếm thật giống như trời xanh một con thâm thúy con mắt thời khắc nhìn c h ẳ n c h ẳ n quân vương nhất cử nhất động nhắc nhở quân vương đi nhân nghĩa lấy dân làm gốc đồng dạng, trạm l ư kiếm hiện tại ở vào phong ấn trạng thái trước mắt trạm l ư kiếm là tuyệt thế thần b i n h nhưng nếu là lý thừa trạch có thể đột phá đến hợp đạo cảnh trở lên trạm l ư kiếm liền có thể giải phóng lý thừa trạch trước đó tại thiên ngoại trời bên trong vạn kiếm các bốn đại kiếm các ở bên trong lấy được bốn chuôi thần b i n h cựu tiêu thiên trạm h ạ n nhiên cùng huyền đều trước hai đem là tuyệt thế thần b i n h sau hai đem là đ ị a thần b i n h lại thêm thật võ đáng yêu kiếm càng k h ô n thiên tử kiếm còn có tám chuyển t i ề u quang kiếm cùng y kiếm hiện tại lại nhiều một đem tuyệt thế thần bình trạm lư lý thừa trạch trong tay thần bình số lượng nhiều có thể nói là nhiều đến khiến người dẫn sôi một tên kiếm khách nếu tới cấp sạch một chút lý thừa trạch trực tiếp liền có thể khai sơn lập tông lý thừa trạch lấy thật võ ngự kiếm thuật huyền ô kiếm quyết cùng sát na phương hoa cũng hoàn toàn có thể thành lập một cái kiếm đạo tô n g môn thậm chí tuyệt đối có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tô n g môn rất đáng tiếc lý thừa trạch cũng không có ý nghĩ như vậy lý thừa trạch trước đem c h ạ m lưu kiếm để qua một bên đợi lát nữa từ anh hồn thác bên trong sau khi ra ngoài lại lấy tinh huyết tế luyện dạng này hắn liền có thể dùng thật võ ngự kiếm thuật điều khiển trạm lư kiếm lý thừa t r ạ c ngay sau đó nhìn về phía thứ nhì tăng ban thưởng đây là bốn hình tròn phương lỗ đồng tiền hình phía trên ẩ n ẩn có thiên đạo minh văn lúc ẩn lúc hiện p h á p bảo khí vận tiền tài tác dụng tùy thân meo này mai tiền tài có thể để tự thân trở nên may mắn lại tăng tốc tu hành tốc độ tổng cộng có bốn cái khí vận tiền tài đây là bởi vì vượt mức hoàn thành quy định gấp đôi đạt được ba thưởng nguyên bản chỉ có hai viên cái này bốn cái kim tiền thuộc về lý thừa trạch đã rất nhanh có quyết định cái thứ nhất cho lý mạnh châu hắn cần tăng tốc tu hành tốc độ dù sao hắn đã hai trăm tuổi viên thứ nhì cho lữ bố mặc dù có cựu vi yêu hồ cùng hoàng phủ hoàng trần nhưng là tu vi cao nhất lữ bố vẫn là phải tăng thêm tốc độ viên thứ ba cho liễu như yên làm gì cũng phải để nàng tranh thủ thời gian đột phá đến nhập đạo cảnh đợi n à n g đột phá đến nhập đạo cảnh có thể lại cho chi họa cuối cùng một viên thì là cho vương tố tố cái này liền không có gì cái gọi là đơn thuần chỉ là muốn cho vương tố tố thôi chính lý thừa trạch tạm thời là không dùng được hãn tự thân khí vận cùng tu hành tốc độ đã đủ nhanh căn bản không dùng được dạng thứ ba ban t h ư ở n g là một bộ hạt châu bộ này hạt châu hết thể mười hai khỏa cũng là p h á p bảo k ỳ danh định ở nước cái này khiến lý thừa trạch nhớ tới có thể diện hóa hai mươi b ố chư thiên định hải châu bộ này định dọn nước thoạt nhìn là cái suy yếu phiên bản định dọn nước khỏi phải hợp thành một chuỗi có h ắ n dùng cùng bộ này định dọn nước nguyên bộ còn có mười hai vị c h ấ n thủy thần thú kim loại pho tượng cái này mười hai tôn phân biệt là chín châu hai hổ một gà cái này mười hai tôn kim loại pho tượng hình thể đại khái là không sai biệt lắm dài ba mét có hơn lý thừa trạch g ó gõ thanh em rất nặng nề ngột ngạt khẳng định là thật tâm đoán chừng phải có mấy vạn cân nặng nếu như lý thừa trạch là dựa theo yêu cầu thấp nhất tấn thăng hoàng triều cái này mười hai vị pho tượng liền sẽ không xuất hiện cụ thể cách dùng là đem định dọn nước ngậm tại trong miệng của bọn hắn đặt ở dễ dàng tràn lan cùng hồng thủy giang hà một bên liền có chấn thủy chi công hiệu mặc dù đơn độc định dọn nước cùng chấn thủy thần thú cũng có thể dùng nhưng là s á t nhập bắt đầu mới càng hữu dụng bình thường mà nói một đầu sông chỉ cần một con liền đủ đại càng khẳng định là dùng được phương nam cựu cung sông phương bắc hào phóng sông cùng phong lan sông thông châu thông thiên sông đều đã từng náo qua lũ lụt hiện tại có chấn thủy thần thú kim loại điêu đắp cùng định dọn nước trị thủy cùng định nước liền càng thêm thuận tiện quân đội đưa qua quá chậm ba mét có hơn không tính lớn hay là thả tiến vào chứa vật lý thừa trạch có thể phái thêm mấy người đem chấn thủy thần thú cùng định dọn nước đưa ra ngoài nhất là giang bắc nói đặc biệt cần nếu là có chấn thủy thần thú cùng định dọn nước cộng đồng chấn nước giang bắc nói quản lý lên lũ lụt liền đơn giản lý băng đàng t ử kinh phạm trọng y ê m bọn hắn muốn một lần b ấ t và suốt đời nhàn nhã giải quyết giang bắc nói thủy thai vấn đề liền càng thêm nhẹ nhõm lý thừa trạch ngay sau đó nhìn về phía đạo thứ tư ban thưởng chương sáu trăm bảy mươi chín nhân nói chi kiếm trạm lư kiếm chương sáu trăm bảy mươi chín nhân nói chiếm trạm lư kiếm thứ bốn tăng ban thưởng cũng là cuối cùng đồng dạng ban thưởng đây là một viên hắc long nội đan mà đại khái hiệu quả cùng ướt long ngạc kim đan linh long không sai bị lắm bất quá lý thừa trạch không phải ướt mà là tự hành vận hóa ẩn chứa trong đó trần khí đoan chừng sử dụng thời gian sẽ chỉ so linh long muốn giải bởi vì hắn không giống như linh long làn ướt bất quá lý thừa trạch cũng rất hài lòng chỉ cần có thể tăng trưởng tu vi là được thống chi hắn viên này hắc long nội đang lẩn chứa lực lượng viễn siêu viên kia long ngạc kim đan đến tận đây đại càng tấn thăng hoàng t r i ề u ban thưởng liền xong sau đó chính là kế tiếp nhiệm vụ chỉ có bốn chữ nhất thống nam vực không có những hạn chế khác điều kiện ban thưởng cũng là đợi đến nhiệm vụ hoàn thành mới có thể cấp cho lý thừa trạch cảm thấy anh hồn tháp kia sáu tháng phong ấn thăng cấp khả năng mới là trọng yếu nhất ban thưởng nhưng đây là cần sáu tháng mới có thể biết đáp án cho dù không phải lấy bốn cái khí vận tiền tài mười hai k h ỏ định dọn nước cùng mười hai vị trấn thủy thần thú cộng thêm hắc long kim đan cùng trạm lư kiếm lý thừa trạch khẳng định cũng là không lỗ đại càng tuyên bố từ vương triều tấn thăng đến hoàng triều tin tức sẽ không truyền bá phải nhanh như vậy đại càng cương vực bắt nát g như thế cho dù là người truyền nhân không có cái một hai tháng cũng là truyền không đi ra nếu như muốn truyền đến t h á c thương hoàng triều nếu như không phải có người tận lực hỏi t h ă m lợi nói khả năng c h í ít cần ba đến thời gian bốn tháng đây là hướng nhanh nói tại trung châu bốn vực m u ố n tốc độ nhanh nhất truyền đạt tin tức không hề nghi ngờ là yên vũ lâu nếu như lý thừa trạch muốn để t h á c thương hoàng triều biết chỉ cần để yên vũ lâu nói một tiếng vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể biết nhưng lý thừa trạch không có để linh nguyệt nga hỗ trợ tuyên truyền việc này chỉ cần để tin tức này chậm rãi truyền bá ra ngoài là được lý thừa trạch cũng không phải sợ chẳng qua là cảm thấy không cần thiết hắn chỉ là muốn cho đại c à n tranh thủ thêm một chút thời gian dạng này liền có thể tại chiếm đoạt bắc mã n g vương triều về sau tùy thời thuận phong lăng sông mà xuống chiếm đoạt thiên linh vương triều cùng phong lăng vương triều chiếm đoạt cái này hai đại vương triều mới xem như chân chính hoàn thành đại c à n ngay từ đầu cố định mục tiêu chiến lược hoàn toàn không cần thiết để thác thương hoàng triều hiện tại liền biết việc này chạy tới ảnh hưởng lý thừa trạch không duyên cớ cho mình ngột ngạt cùng gia tăng độ khó lý thừa trạch cũng không muốn đi lên liền khiêu chiến địa ngục cửa、ải. dù sao hắn cũng không thể cầm đại cản tướng sĩ sinh mệnh nói vừa cho nên trên nguyên tắc chuyện này không cần phải gấp gáp đi truyền bá khỏi phải gặp người liền nói đại cản là trung châu bốn b ự c cái thứ sáu hoàng triều cũng khỏi phải nhảy ra nói lại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều không sánh bằng trước mắt đại cản về phần thủy quân lý thừa trạch là không sợ liên quan tới vấn đề này lý thừa trạch hỏi tham quan i n h nguyệt nga năm đại hoàng triều duy nhất có thủy quân lại có thể viễn dương đi thuyền chỉ có trung châu tam thánh hoàng triều cái khác bốn đại hoàng triều bởi vì cương vực cùng bờ biển không đắp rác mặc dù có bộ phân thủy quân tồn tại nhưng không có cách nào viễn dương đi thuyền tựa như lý thừa trạch cũng là bởi vì phía đông ven biển mới nghĩ đến tại đồng bằng nói kêu bên trong luyện thủy quân đương nhiên hiện tại đại càn có thể luyện thủy quân địa phương lại nhiều một cái kiểm chủ nhà nguyên bản hắc thạch vương t r i ề u bốn châu cũng là ven biển vì phòng bị đối thủ từ trên biển tiến công trừ thủy quân huấn luyện lý thừa trạch còn sai người tại đường ven biển địa thế cao địa phương dựng lên cao lớn tháp quan sát có địa phương b á c h núi vốn là cao tăng thêm cao lớn tháp quan sát đứng cao nhìn xa rất nhanh liền có thể từ trên biển phát hiện quân địch sớm làm ra đ n g nối phía tây có bách mãng cao nguyên mặt phía nam có vô tận mật dừng mưa trừ phi không hiểu rõ địa hình không phải tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ cái này bên trong tiến công cho nên thủy quân cuốn về sau từ trên mặt biển tiến công chuyện này lý thừa trạch là làm phòng bị v ề phần muốn từ phong lăng sông cùng hào phóng sông đi ngược dòng nước vậy liền nghĩ quá nhiều trước mắt thuyền không có loại kia động lực đương nhiên nhằm vào loại khả năng này tồn tại tình huống đại càn cũng là có biện pháp trước mắt ngay tại xây đập lớn cùng đập nước liền có nhất định phòng ngự tác dụng cho dù có phong lăng sông cùng hào phóng sông hai bên b ở tất cả đều là đại c à n quân đội tiến đến chính là đến tạo t i ế n bác nói bên kia hoàn toàn có thể lựa chọn đem bọn hắn bỏ vào đến thả bọn họ tiến đến bị bê công loại này đưa pháp cùng thương thiên lâm mang theo thác thương cưới quyết định lách qua thành trì tiến đến đưa là không có khác biệt trải qua một đám văn võ nhắc nhở cùng trợ giúp đại càng cương v ự c bên trong bất luận cái gì khả năng bị quân địch đánh tiến đến địa phương các quân tướng lĩnh đều làm cha để lọt bổ sung tại anh hồn tháp bên trong tổng kết một chút trước mắt đại cản các nơi phòng tuyến nhìn xem có cái gì địa phương cần tu bổ về sau lý thừa trạch ý thức mới từ anh hồn tháp bên trong rời đi lý thừa trạch đối với biên phòng yêu cầu nhất là thiết kế phòng ngự một mực là căn cứ có thể nhiều nhưng không thể thiếu nguyên tắc ý thức từ anh h ồ n tháp rời đi ngay lập tức lý thừa trạch liền lấy ra cái này đem nhân nói chi kiếm c h ạ m lưu kiếm toàn thân màu đen trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ c h ạ m lưu kiếm ngay cả thân kiếm đều là màu đen không phải loại kia đặc biệt sáng chất liệu ngay cả lý thừa trạch con mắt cũng không có cách nào phản chiếu ra trong bóng đêm nhất là đêm khuya hoặc là giống mật thất loại này tia sáng rất t ú ám địa phương c h ạ m lưu kiếm hoàn toàn có thể giết người ở vô hình nếu không phải là bởi vì trạm lưu kiếm là nhân nói chi kiếm hoàn toàn có thể nói là đây là đem giết người càng hàng thần minh lợ khí đương nhiên loại chuyện này lý thừa trạch hoàn toàn chưa hắn duy nhất động thủ đ o ạ t lấy đồ vật chính là thiên dung vương triều đến châu thế tử yến xích nhạc xích d i ễ m kiếm nhưng cũng không giết hắn yến xích nhạc là chết bởi trong chiến tranh cho c h ạ m lư kiếm nhỏ lên một d ọ n tinh huyết ẩn dưỡng về sau lý thừa trạch liền cùng c h ạ m lư kiếm thành lập liên hệ lý thừa trạch có thể động thủ sát xuất cực kỳ bé nhỏ hắn bị hoàng đế này đều muốn khoác ra trận lời nói đại càn liền muốn xong lý thừa trạch là không thích đi tiền tuyến thêm tiền thành thành thật thật tọa trấn trung tâm chủ tính trung hậu phương là được mặc dù chuyện này chủ yếu tại làm chính là chương cư chính vương m n h cùng phòng h u y ề linh lý thừa trạch chỉ là cuối cùng quyết sách lý thừa trạch quyết định đem trạm lưu kiếm đặt ở ngự thư phòng t r ê ế n kệ có thể tùy thời tỉnh táo chính mình lý thừa trạch ngay sau đó lấy ra kiện thứ nhì ban thượng bốn cái khí vận t i ề n t à i về phần thuộc về hắn đã sớm nghĩ kỹ cho các lao lý mạnh châu tiêm một v i ê n lý thừa trạch phái người đưa qua là được hôm nay xuân ngày rỗ nhưng thật ra là có hai cái địa phương lý thừa trạch tại dương trạch bên này tế thiên lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu tại thiên đô thành tế thiên tiện thể tế tổ thiên đô thành ngoại thành trên núi cũng có được cản nguyên sơn h à yếu liệt đế tiên tổ bài vị đều ở bên kia nên tế vẫn là phải tế về phần cho l ư bố lý thừa trạch cũng là phái người đưa đi ngô đồng viện vấn đỉnh các là được lữ bố mặc dù đang bế quan tu hành nhưng cũng không phải là tại trong mật thất lữ bố là tại vấn đỉnh các tầng chín tu hành chỉ là không ai đi v ấ y dày hắn mà thôi lý thừa trạch để điện vi phái một tên hộ vệ đưa qua là đủ vương tố tố còn tại kiềm nửa đường kiềm chủ nhà tổ kiến lục phiên môn vẫn chưa về chờ hắn trở lại lại cho nàng là đủ về p h ấ n liễu như yên ngược lại là còn tại dương trạch lý thừa trạch cùng nàng cùng nhau dùng bữa tối thời điểm lại cho nàng là được chương sáu trăm tám mươi trấn thủy thần thú tê vân thành ỷ vân công chúa chương sáu trăm tám mươi trấn thủy thần thú tê vân thành ỷ vân công chúa sau đó chính là trọng lượng cấp mười hai quả định d ọ t nước cùng mười hai vị trấn thủy thần thú mười hai vị trấn thủy thần thú pho tượng phân biệt là chín châu hai hổ một cả đúng là trọng lượng cấp mười hai vị trấn thủy thần thú kim loại pho tượng vô cùng chìm đưa chúng nó lấy ra về sau lý thừa trạch mới phát hiện cái này mười hai vị kim loại pho tượng phía trên có minh văn chỉ là lúc g ầ n lúc hiện mười hai quả định d ọ t nước là phi thường cổ phát màu đen n g â m tại trấn thủy thần thú trong miệng định dọn nước đường kính so trấn thủy thần thú mở ra miệng phải lớn không có cách nào đem nó lấy ra đương nhiên thật muốn lấy ra vẫn là có thể lý thừa c h ạ y liền có thể làm được bất quá không cần thiết định g i ọ t nước cùng chấn thủy thần thú pho tượng liền để bọn chúng đi chấn nước liền tốt phong lang sông hào phong sông t i ể u cung sông thông thiên sông là đại cản cương vực bên trong lưu lượng lớn nhất giang hà nước chạy chạy xiết thỉnh thoảng phát sinh h n g thủy không hề nghi ngờ cái này bốn đầu giang hà khẳng định là phải có một viên định g i ọ t nước cùng một tôn chấn thủy thần thú còn lại đại bộ phận điểm đều chỉ là cái này bốn đầu giang hà nhánh sông tôi không cần đến chuyên môn cất đặt chấn thủy thần thú thật muốn đem nhánh sông tỉnh đến tiêm một trăm tôn đều không đủ v v v v v v các quân lần này đều phái đại biểu tới tham gia tế tiên h m a r s h a l triệu vân tạm b i ề n bọn người trở về bọn hắn đều có một cái cộng đồng bảo vật chữ a vật giới chỉ chiếc nhẫn bên trong thảm một tôn dài ba m cao một m có thửa vị trí vẫn phải có để bọn hắn dùng chữ a vật giới chỉ mang đến về sau lại lấy ra là đủ dương trạch mặc dù có ba nhánh x ô n g qua nhưng chỉ là n h á n h sông không cần đến c h ấ n cho nên lý thừa trạch không có ý định đem c h ấ n thủy thần thú đặt ở dương trạch bên trong cái này mười hai vị hắn đều dự định đưa ra ngoài đưa đi phương bắc đợi đến cái kêu bên trong cần trấn từ phương bắc hướng bên nào đều là được phương bắc bên kia có dương tái hưng vũ văn thành đô thêm cao s ủ n g ba cái phản h ư cảnh đầy đủ an toàn còn nữa người bình thường cũng không hiểu c h ấ n thủy thần thú ý nghĩa bọn hắn sẽ chỉ ở ý công pháp gì bị tịch sau đó chính là chính lý thừa trạch có thể sử dụng hắc long kim đan kim đan cũng không lớn bóng bàn lớn nhỏ đúng là kim sắc sẽ còn phát ra con mang dùng để chiếu sáng ngược lại là cái bảo bối tốt hay là nốt quang trọng yếu nhất chính là viên kim đan này ẩn chứa một đầu siêu việt hợp đạo cảnh lực lượng hắc long lực lượng viên này hắc long đầy đủ lý thừa trạch lấy ra tu hành thật lâu bất quá không phải nuốt đang ngồi tu hành thời điểm đem kim đan treo ở vùng đan đ i ệ n nói làm liền làm hôm nay buổi sáng đầu tiên là thừa thiên cửa đọc chiếu thư lại là tế tiên h hôm nay lý thừa trạch còn không có tu hành tăng thêm khoảng thời gian này đại càng nghỉ không có chiều hội đoán chừng cũng sẽ không có cái đại sự gì lý thừa trạch dự định đều dùng để tu hành đại càng từ một cái vương triều tấn thăng làm hoàng triều bên ngoài đối với bách tính sinh hoạt là không có cái gì ảnh hưởng c h ỉ ít tại thắt thương hoàng triều đối này làm ra phản ứng trước đó bên ngoài là không có nhưng thì thật là có không ít người đột nhiên cảm thấy mình tu hành tốc độ cũng chính là vận chuyển chân khí lớn tiểu chu thiên tốc độ biến nhanh mặc dù tăng trưởng tốc độ không một nhưng không ít người xác thực rõ ràng phải cảm thấy mình tu hành tốc độ biến nhanh cựu vị yêu hồ liền có loại cảm giác này nàng đột nhiên cảm giác mình hợp đạo cảnh thất trọng tiên giảng buộc muốn bị đánh b ỡ nàng rất nhiều năm trước liền đã hợp đạo cảnh thất trọng tiên về sau đến thất trọng tiên giới hạn một mực liền không có vương lòng qua nàng biết nguyên nhân là bởi vì tùy khí tùy khí không suy yếu nàng không có cách nào đột phá về sau nàng liền từ bỏ thẳng đến gặp phải lý thừa trạch vất quá nàng chỉ là cảm giác có chút vương lòng đến nàng loại cảnh giới này mỗi một trọng tiên tu hành đều cực kỳ không dễ nhưng có có thể thời cơ đột phá trung quy là tốt hiển nhiên để nàng giang buộc bắt đầu vung lòng chính là hôm nay phóng lên tận trời khí vận kim long thải s á t hào quang cùng ba p h ẩ không không không thanh khí những n à y đều c á c h ra đại c à n g cương n ự c bên trong nhất là dương trạch lưu lại tùy khí để nàng có s u n g kích tám trọng thiên nắm chắc tại lý thừa trạch bắt đầu tu hành sau đó không lâu cựu vị yêu hồ cũng bắt đầu nàng đã lâu tu hành t ù y khi yêu bớt sẽ để cho thiên tài tu hành tốc độ cao hơn một bậc thang tại tu hành phương diện c à n g người có thiên phú càng có thể phát giác được điểm này lý thừa trạch liền rất rõ ràng phát giác được điểm này tại nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên hán thế mà lấy một loại so tứ trọng thiên nhanh hơn được nhiều tốc độ tại thể nội vận chuyển chu thiên chứ tùy k h í yếu bớt cũng bởi vì hát long kim đan tùy k h í yếu bớt tăng thêm hát long trong kim đan lực lượng nhất định có thể để lý thừa trạch tại nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên tu hành thời gian rút ngắn thật nhiều xét thấy đây lý thừa trạch tu hành càng thêm chăm chỉ dương trạch võ giả thậm chí đại c à n cương vực bên trong võ giả đột nhiên g i ấ y lên một cô tu hành d ậ y sóng đại gia hỏa cảm thấy mình đột nhiên biến thành thiên tài liền nhân cơ hội này nắm chặt tu hành cho dù là người bình thường cũng có cảm giác muốn tu hành đến tối thể cảnh ngưng huyết cảnh trở nên càng thêm đơn giản có thể bắt lấy những ngày kỳ ngộ cố gắng tu hành có lẽ liền có thể từ tầng dưới chốt đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn thời gian rất mau tới đến ngày bảy tháng một một ngày này tân nhiệm thiên linh đế biết được hai kiện đại sự đây đối với hắn cái này mười lăm tuổi hải tử tuyệt đối là rất khủng bố hai chuyện chuyện thứ nhất là ba đại vương triều liên minh tuyên cáo vỡ tan bắc mãng vương triều đã tuyên bố hướng đại c à n đầu hàng hơn phân nửa cương thổ đã bị đại c à n quân đội tiếp nhận biên phòng bắc mang đế bàng thịnh đã thoái vị bắc mãng vương triều cũng đã đổi tên tê vân đạo đại đô đốc là một cái không có nghe nói qua trương c ử linh bác lệnh thành đổi tên tê vân、thành. làm tê vân đạo trị chỗ trương t ử linh điền phong cùng ba mươi vị nhị lưu danh sĩ đã bắt đầu tiếp nhận tê vân đạo hết thẻ chính vụ cái này đ ờ i đồng hồ lấy hắn phụ hoàng trước đó vì liên minh trả giá cố gắng hắn gả đi tỉ tỉ khả năng thật giống tắt nước ra ngoài nhưng là hắn không có đạt được hắn gả đi tỉ tỉ ỷ vân công chúa tin tức bàng thịnh những cái tiêu phi tử xử lý như thế nào giả hủ để chính bàng thịnh quyết định hiện tại đại cản không cần sợ mấy nữ tử cho nên ỷ vân công chúa cũng không có bị giết dù sao bàng thịnh hay là thật thích nàng giả hủ cũng cho rằng thời khắc tất yếu có thể cầm nàng làm con tin bức bách tân nhiệm thiên linh đế đi vào khu nếu như bọn hắn tỷ lệ tình thâm từ giả hủ đạt được tin tức ỷ vân công chúa cùng tân nhiệm thiên linh đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra tình cảm quá sâu đúng là đáng giá lợi dụng một điểm về phần lợi dụng tỉ tỉ của hắn bức bách đi vào khuôn khổ điểm này giả hủ không có gì tội ác cảm giác có thể đạt tới mục đích là được dù sao giả hủ cũng sẽ không thật hại nàng người tại trên tay giả hủ nói nàng xảy ra chuyện gì còn không phải giả hủ định đoạt giả hủ cùng hứa c h ừ còn không có từ tê, tê vân đạo bị vệ thành h o á t khứ bệnh cùng quách tử nghi hoàn toàn tiếp nhận về sau hắn mới có thể rời đi về phần vương chúng tự hàng cầm hổ cùng dương t ố liền không có tất yếu rời đi bọn hắn vốn chính là tây huyền đạo tướng lĩnh bọn hắn chẳng qua là sớm một bước làm giả hụ trợ thủ hiệp trợ hắn chiêu hàng bàn thịnh lý tồn hiếu ngược lại là đã trở về dù sao hắn nhiệm vụ đã hoàn thành cuối cùng bảy ngày làm tiên phong hoắc khứ bệnh cái thứ nhất đến tê vân thành chương sáu trăm tám mươi mốt thiên linh nội loạn chương sáu trăm tám mươi mốt thiên linh nội loạn vệ thanh hoắc khứ bệnh cùng quách tử nghi ba đường nhân mã xuất l ĩ n h đại quân tử phương nam một đường tiếp thu thành trì đến phương bắc vệ thanh phụ trách củng cố quách tử nghi cùng hoắc khứ bệnh phụ trách tiếp nhận thành trì mà nhị lưu danh sĩ nhóm thì là tiếp nhận chính vụ có đầu hàng chiếu thư tồn tại tăng thêm bắc mạng đế hiện tại là đại cản yên vui hầu tin tức đã chuyển tới trên đường đi hoắc khứ bệnh bọn hắn căn bản không có t a o nộ bất kỳ trở ngại nào thành trì đổi chủ hết sức nhanh chóng tăng thêm hoắc khứ bệnh bản thân vi danh trên cơ bản là hoắc khứ bệnh đi đến đâu bên trong nơi đó liền mở rộng cửa thành nên bọn hắn thuộc về là nhà ta đại môn thường mở ra mở ra ôm ấp cùng hoắc khứ bệnh cứ như vậy từ năm trước ngày ba mươi một tháng m ư ơ i hai bắt đầu hoắc khứ bệnh xuất lĩnh kỵ binh một đường bắc thượng đi tới tây â n h à n h về phần q á c h tử nghi đi là khác một tuyến đường sẽ không đến đến tê vân thành tê vân thành đã sớm nội chủ bất quá dễ chính là trương t i ể u linh cho nên hoắc khứ bệnh không có tại cái này bên trong ở lâu tê vân đạo trọng yếu nhất cũng không phải là tê vân thành mà là phương bắc có thể xưng một người đã đủ giữ quan h ả i vạn người không thể khai thông gió mạnh quan cùng gió mạnh miệng đương nhiên còn có gió mạnh quan thủ tướng ninh đức h à n h nếu là bị vệ thanh cùng đại cản quân đội tiếp nhận gió mạnh quan có thể nói thác thương hoàng triều đại quân muốn đột phá gió mạnh quan căn bản chính là một kiện không có khả năng sự tỉnh về phần xuất kỷ binh sông ra gió mạnh quan điểm này vệ thanh bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua phương có d i t đặc pháp mới có tất này nguy hiểm hệ số quá cao nếu như không phải đặc biệt tình huống vệ thanh là không có ý định dùng bắc mãn vương triều tuyên bố đầu hàng đại cản đối với thiên linh vương triều tuyệt đối là một loại đặc kích mặc dù hắn chỉ có sự vụ nhưng thiên linh đế hoàn toàn có thể đoán trước đạt được ba đại vương triều liên minh đã vỡ tan lại phong lăng vương triều rất nhanh sẽ đối này làm ra phản ứng bởi vì thập vạn đại sơn phương bắc ba đại vương triều là bắc mãn g thiên linh phong lăng vương triều không có đặc thù con đường cùng mật thám bị báo càng phía đông phong lăng đế nhất định là so thiên linh đế càng muộn nhận được tin tức hắn hiện tại có hai lựa chọn một là đem việc này mau chóng thông chi phong lăng đế hai là phong tỏa tin tức này về phần mặc kệ tin tức này mặc cho tin tức này truyền bá thì là không được rất dễ dàng bị phong lăng đế cho rằng không làm thiên linh vương triều phát sinh kiện thứ nhì đại sự để tân nhiệm thiên linh đế lựa chọn cái thứ nhất cách làm hắn hy vọng phong lăng đế có thể tới trợ giúp hắn bắc mãn g vương triều tuyên bố hướng đại cản đầu hàng chỉ là đệ nhất trọng đạo kích chí ít bên ngoài trừ tỷ tỷ rất có thể không có thiên linh đế tạm thời không có tổn thất quá lớn mất nhưng tầng thứ nhì đạo kích chính là thiên linh đế khó mà tiếp nhận nắm giữ phương bắc hơn vân nửa bình quyền t h ư ơ n g vương chu húc khởi bình xuôi nam thương vương chu húc là đã bị giết chết thụy xưng là triều chiêu đế minh trường luận bối điểm cũng là đương nhiệm thiên linh đế đại bá thương vương cùng chiêu đế đã từng tranh đoạt qua cuối cùng hai người phụ hoàng mang đế lựa chọn triều đế nhưng vẫn là trò thương vương binh q u y ề n mà triều đế lại cảm thấy mình thua thiệt người minh trường này không có thu hồi hắn phương bắc binh q u y ề n đủ thành hôm nay quả đ h ắ n g chuyện này là giả hủ đoán trước đạt được hắn làm ra một cái quyết định trước không có khả năng không có dự đoán khả năng kết quả dạng này tây huyền đạo bắc phạt còn có tên vân đạo sôi d ò n g mà d ư ớ i đông trinh mới càng thêm phong rong hắn duy nhất dự đoán sai lầm là thương vương động tác thế mà nhanh như vậy khi biết tin tức ngay lập tức liền khởi binh thời gian này động thủ cũng không tính thời cơ tốt nhất đương nhiên nắm giữ phương bắc hơn phân nửa binh quyền thương vương chu húc là tại nhất phương bắc hắn còn cần thông qua hai đạo phòng tuyến mới có thể đánh tới thiên linh thành thương vương ngược lại là tìm cái lý do không tệ khởi binh đó chính là hiện tại thiên linh đế giết cha x o á n bị ý đồ phá hư ba đại vương triều liên minh v ề phần có phải như vậy hay không cũng không trọng yếu hắn có một cái khởi binh lý do x o á n bị là được tất cả mọi người chỉ biết là một cái toàn thân cao thấp được chỉ còn lại có con mắt người áo đen giết thiên linh đế dùng vũ khí là từ phủ tướng quân trộn trừ cái đó ra liền không có bất kỳ tin tức gì loại chuyện này cũng mặc kệ cái gì nghi tội chưa từng Cho h dù t i ê nhưng l i n đế p h rất khó không xuất hiện n xuất、so、bây m như v n giờ n h ê đã muộn lính của hắn đều lên cờ hiệu đều đem ra ngoài hiện tại chính là tên đã trên dây không phát không được trạng thái cho dù hắn thừa nhận mình sai thiên linh đế cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn còn có thể sẽ coi đây là từ t ứ c đ o ạ n hắn phương bắc binh quyền hắn sai lầm dẫn đến hắn chỉ có thể ăn cái này thua thiện ẩm cho nên thương vương căn bản không có thừa nhận mình sai cái này tuyệt hạ thừa nhận mình sai hắn đ ờ i này liền không có bất cứ cơ hội nào hoàn toàn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn đòn đánh đồng thời gửi hy vọng ở phương bắc nắm giữ binh quyền cái khác tướng lĩnh lựa chọn đứng tại hắn bên này rất đáng tiếc thương vương sai chiêu đế kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm hắn hay là đề phòng hắn phương bắc cái khác tướng lĩnh là đứng tại thiên linh đế bên này cho nên thương vương muốn một đường dết tới thiên linh h à n h nhất định phải phải đi qua phương bắc quân đội ngăn cản thương vương làm một kinh nghiệm xa trường mạnh tướng không có gì sợ hãi bất quá là một đường dết tới phương nam thôi kết quả là thiên linh vương triều phương b ắ c chiến sự ngay tại như thế một cái đặc thù thời tiết mở ra thu được mật thám tin tức giả h ủ hiển nhiên hơi kinh ngạc hắn biết thương vương sẽ độc thủ nhưng không có dự liệu được hắn lại nhanh như vậy độc thủ khi lấy được tin tức ngay lập tức liền khởi binh liền có thể biết hắn nên có bao nhiêu cấp bách lấy hắn cho ra lý do làm gì cũng là cần điều tra một chút điều tra ba bốn tháng bất quá điểm đi cái gì đều không điều tra liền trực tiếp khởi binh c ư ơ n g ép cho một lý do giả hủ thực tế là bất lực nhà ránh mặc dù vượt quá giả hủ đoán trước nhưng kết quả cũng không phải là hắn không thể tiếp nhận thương vương muốn đánh tới thiên linh thành dùng thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn khoảng thời gian này giả hủ công việc chủ yếu hay là hiệp trợ vệ thanh bọn hắn tiếp nhận tê vân đạo thiên linh vương triều là tiếp xuống làm việc để thiên linh vương triều phương bắt quân đội đấu một chút tiêu hao một chút phương bắt quân đội lực lượng đối với đại cản cũng không có cái gì không tốt lại thế nào chân quý tướng sĩ sinh mệnh nên chân quý cũng là phe mình tướng sĩ sinh mệnh bọn hắn hiện tại ý nguyên thuộc về thiên linh vương triều đương nhiên nếu như bọn hắn phái tới thư hướng đại cản cầu viện lựa chọn túi đầu xương thần liền không giống giả hủ sẽ lập tức để vệ thanh bọn hắn đ ồ n g t r ì n h chương sáu trăm tám mươi hai hai cái đôi sách chương sáu trăm tám mươi hai hai cái đôi sách thiên linh vương triều phương bắt chiến sự tại thương vương khởi binh ngày thứ ba bắt đầu khai hỏa thương vương nếm thử khuyên qua phương bắc tướng lĩnh nhưng bọn hắn không có đáp ứng trận chiến tranh này đối với thương vương mà nói là không thể kéo cứ việc đã sớm chuẩn bị nhưng hắn chỉ chuẩn bị đại quân n ử a năm lương thảo tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào đoạn thời gian là không đứng tại hắn bên này cho nên hắn nhất định phải đá mau chóng đánh tới thiên linh thành thiên linh vương t r i ề u nội loạn không có quan hệ gì với đại càn chí ít tạm thời không quan hệ lý thừa trạch mới vừa từ giả hủ kêu bên trong biết được tin tức này giả hủ còn đối này đưa ra hai cái đối sách hiện tại trước mặt kệ thiên linh vương t r i ề u nội loạn tọa sơn quan hổ đấu để bọn hắn cầm tiếp theo nội chiến tiêu hao chiến lực đợi đến thời cơ thích hợp đại càn nhưng tùy thời từ tây m i ề n đạo cùng tê vân đạo hai lộ r a kích ngồi thu ngư ông thủ lợi sau đó chính là chiêu hàng thiên linh đế hiện tại thiên linh đế bất quá là cái mười lăm tuổi hải tử muốn trông cậy vào hắn cùng chiêu đế giống nhau là có chút khó khăn nếu như thời khắc tất yếu thiên linh đế tỉ tỉ ỷ vân công chúa cũng là có thể lợi dụng đương nhiên nếu là hiện tại thiên linh đế y nguyên thể sống chết không hàng cũng không có cái gì quan hệ cũng không ảnh hưởng đại cụ ỷ vân công chúa không có tìm cái chết cũng không có làm ra cái gì phản kháng dù sao nàng chỉ là một cái phản thủy cảnh l ư ợ c nữ tử làm không là cái gì đối mặt đại càn đại quân còn có nhiều như vậy mà hỏi bá cảnh lúc này nàng đứng ra phản kháng không khác đưa đồ ăn cùng thiên linh đế đồng dạng ỷ vân công chúa cũng được biết mình phụ hoàng bị ám sát đồng thời đã tử vong tin tức đối đây nàng chất vấn qua bàn thịnh nhưng bàn thịnh giống như nàng cũng không biết chuyện này bàn thịnh ngay lập tức phản ứng làm không được giả mặc dù ỷ vân công chúa trướng mắt cái này không ô m g trí lớn an tại hưởng lạc nguyên bắc mang đế hẹn yên vui hầu nhưng nàng không thể không thừa nhận chính là kỳ thật bàn thịnh người này vẫn là không sai chí ít hắn chỉ là thích hưởng lạc cũng không tàn bạo bàn thịnh hẳn là không đến mức sẽ phái ra người đi ám sát thiên linh đế hắn muốn đầu hàng đại cản đầu hàng chính là không cần thiết vẽ bởi thêm chuyện huống hồ bàn thịnh cũng là tại nàng không biết do tình hình tình huống dưới đầu hàng đại cản làm trái mấy ước lúc trước thiên linh đế đem hai cái nữ nhi phân biệt gả cho phong lăng đế cùng b ả n thịnh đã là thông gia cũng là liên minh ba đại vương triều liên hợp lại bắt buộc thắc thương nam chống đỡ đại càn cộng đồng chống lại ngoại địch nhưng đại thắc thương hoàng triều đại quân rời đi về sau không lâu b ả n thịnh liền vi phạm cái này minh ư ớ c còn nữa bác mãng vương triều nhập đạo cảnh b ả n g cự nguyên đã chết rồi hắn tìm không thấy người có thể đi ám sát nàng phụ hoàng b ả n g thịnh hiện nay tình cảnh rất nguy hiểm lựa chọn của hắn đầu hàng mặc dù nhu nhược nhưng cũng có thể nói là kẻ t ứ c thời mới là tuân kiệt bàn thịnh lựa chọn đầu hàng đại càn về sau đầu tiên là tê vân đạo không có phát sinh chiến sự trước đó cùng thác thương hoàng triều đánh hơn nửa năm đối với tê vân đạo tiêu hao là rất lớn không riêng gì lương thực còn có sức dân mặt khác bàng thịnh còn đem những n à y phi tử hắn mấy cái còn không có thành niên nhi tử nữ nhi cho bảo vệ đến ngay cả nàng cái này thiên linh vương triều công chúa đều không có lọt vào cái gì bất công đánh ngộ từ điểm này ỷ vân công chúa là không có cách nào đi hận bàng thịnh đổi nàng tại bàng thịnh vị trí kia có lẽ cũng chỉ có loại này lựa chọn phía sau không có một cái nhập đạo cảnh chỗ dựa trước có sói sau có hổ h á n dưới loại tình huống này mười tám tuổi đăng cơ ngạnh sinh sinh chống đỡ mười hai năm đã rất không tệ không riêng gì ỷ vân công chúa hoàng hậu cái khác phi tử cũng đều không biết kỳ thật bằng cự nguyên đã chết rồi tại loại này tình cảnh dưới cấu kết lại đại cản cuối cùng lựa chọn đầu hàng đại cản dưới cái nhìn của nàng cũng rất hợp lý ỷ vân công chúa cũng hoài nghi tới có phải là vương trung tự bọn hắn ra tay nhưng nàng không có chứng cứ dù sao cũng có thể là thác thương hoàng triều còn có đã phản loạn thương vương ra tay tại không có chứng c ứ tình h u ố dưới tù tiện nói là vương trung tự bọn hắn ra tay sẽ chỉ hại chết những người khác không riêng gì nàng bởi vậy ủy vân công chúa đã không có một khóc hai nháo ba thác cổ cũng không có ý đồ phản kháng liền đàng hoàng đi theo bảng t ị n h lên đường đương nhiên cái này lên đường là đứng đắn lên đường có người chuyên môn hộ tống bọn hắn tiến về dương trạch bình thường tới nói vong quốc chi quân chỉ cần nguyện ý đến dương trạch vì tốt hơn tiếp thu địa bàn của bọn hắn chấn an b á c h tính lý thừa trạch liền sẽ không lại giết bọn hắn trừ phi vị hoàng đế này là cái bạo quân không cần thiết lưu lại nhưng thật nghĩ làm bạo quân là rất khó giống bảng t ị n h sẽ rất khó nói hắn là cái bạo quân hắn nhiều nhất chính là cái không làm quân chủ lại hắn không làm cũng không có cỡ nào lạm dụng x u ấ dân kia lý thừa trạch liền không có tất yếu đi giết hắn đem hắn đặt ở mí mắt của mình dưới đáy làm cái linh vật là được tại dương trạch ngay tại lý thừa trạch giám sát giới bọn hắn cũng không có binh căn bản không có khả năng phản loạn lưu bọn hắn một cái mạng đối với lý thừa trạch mà nói không phải cái đại sự gì theo đại càng càng ngày càng cương đại ý đồ phản kháng người càng ngày càng ít tựa như lần này tê vân đạo căn bản cũng không có tướng lĩnh ý đồ phản kháng bởi vì bọn hắn rõ ràng phản kháng chỉ là gia tăng vô vị thương vong tôi đã bệ hạ đều đầu hàng bọn hắn đầu hàng cũng không có cái gì đáng xấu hổ hộ tống bong quốc chi quân bình thường dùng chính là tương đối cao quy cách đánh ngộ chủ yếu là sợ bọn họ n ử a đường chạy sẽ còn căn cứ một đoàn người tu vi tiến hành điều chỉnh bất quá bàn g thịnh cái này cả một nhà người tu vi đều chẳng ra sao cả bàn thắng là tu vi cao nhất giả hủ trực tiếp để công tôn toàn x u ấ t lĩnh một trăm bạch mã nghĩa toàn hộ tống bất quá chỉ cần hộ tống đến an tây nói là được đến an tây nói bọn hắn liền có thể trở về an tây nói bên kia sẽ có những người khác tiếp nhận đưa bọn hắn đi thuyền ngồi k a n h đảo dọc theo canh đảo đến dương trạch an tây nói bên kia liền hoàn toàn là tại đại cản cương vực bên trong bọn hắn chạy không thoát c ô n g tôn toàn mang theo một trăm bạch mã nghĩa vỏng hộ tống b à n g thịnh bốn chiếc xe ngựa xuôi nam giả hủ chuyên môn giao phó cho chỉ cần trên đường không gây sự muốn lấy lễ để tiếp đón đương nhiên giả hủ cũng cùng b à n g thịnh nói qua chuyện này không ít người âm thầm phê bình phê phán b à n g thịnh nhu nhược tùy tiện đem tổ tổng cơ nghiệp cứ như vậy đưa ra ngoài nhưng giả hủ hay là rất b ộ i phục b à n g thịnh dù sao có thể làm ra loại này quyết định cũng là cần g ũ ú p ký ai cũng không biết đem giang sơn chắp tay nhường cho người về sau tương lai sẽ là cái gì đãi ngộ cũng chính là lý thừa trạch cùng giả hủ xác thực không nghĩ lấy hại bọn hắn đàng hoàng làm linh vật du sơn ngoạn thủy hưởng lạc là được thời gian đi tới kiến nguyên ba năm ngày chín tháng một hôm nay là tám ngày ngày nghỉ sau lần thứ nhất triều hội đại càn từ vương triều biến thành hoàng triều đối văn võ ba quan đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng tối đa cũng chính là cái eo biến thẳng lại thêm văn võ còn lớn hơn v â n nửa trở lên đều là lý thừa chạy người bọn hắn cũng sẽ không hiện tại liền tiêu ngạo tự mãn cách đại càn mục tiêu cuối cùng nhất còn kém xa lắm đâu năm ngoái một lần cuối cùng triều hội là đối một năm tròn tổng kết đem đầu năm triều hội chính là năm nay kỳ vọng mục tiêu cuối cùng chính là có việc khởi bẩm vô sự bái triều giai đoạn lúc này hoác quang đứng dậy vậy hạ thần có việc bẩm báo chương sáu trăm tám mươi ba ba đạo cùng thảo phạt chương sáu trăm tám mươi ba ba đạo cùng thảo phạt hoác quang bẩm báo sự t ì n h cũng không phải là chính hắn sự t ì n h mà là thay mặt vệ thanh cùng hoác khứ bệnh t cực thư tê vân đạo bị bọn hắn tiếp nhận về sau vệ thanh cùng hoác khứ bệnh còn lại an tây quân liền muốn từ kiếm nam nói điều đi phương bắc trước đó bọn hắn một bộ chia binh lực còn lưu tại kiếm nam nói tu kiến trưởng thành hiện tại bọn hắn tỉnh h cầu đem bọn hắn triệu hồi dù sao phía sau bọn họ muốn bố phòng phương bắc phòng tuyến hơn nữa còn muốn đem thiên linh vương triệu đánh xuống đừng nhìn nhìn tây nguyền đạo hiện tại vẹn vẹn chỉ có một cái nói nhưng là kêu bên trong hiện tại đóng giữ khoảng t r ứ n g tiếp cận ba cái nói quân lực chứ nguyên bản tây nguyền đạo còn có kiếm nam nói cùng an tây nói đại bộ phận chia binh lực an tây đạo cơ vốn hiện tại không có gì binh lực mỗi cái thành trì lưu lại ba nghìn quân coi giữ là một điểm tượng trưng phòng ngự dù sao an tây nói trừ sơn hải thành có thể nói là đại c ả n cương vực đất liền tại thế cục đầy đủ ổn định tình hưng dưới không cần thiết độn đâm nhiều như vậy binh lực đợi đến đem tây vân đạo hoàn toàn tiếp nhận về sau hơn phân nửa tây nguyền đạo binh lực liền có thể bất t ư ợ n g đương nhiên nếu như chỉ là chuyện như vậy vệ thanh căn bản cũng không có tất yếu chuyên môn thượng thư cùng lý thừa trạch nói vệ thanh tỉnh cầu tại tháng ba năm nay phần tây t r i n h thiên linh vương triều theo phong lăng sông xuôi dòng mà dưới rất tốt đánh kỳ thật chuyện này vệ thanh đã sớm cùng lý thừa trạch nói hoặc quan thượng thư chính là đi cái chương trình nguyên bản lý thừa trạch là tạm thời không có ý định đánh nhưng vệ thanh cho rằng hay là cần thiết cầm xuống nhanh chóng cầm xuống có thể nhanh chóng bố phòng còn có thể đạt được càng nhiều binh lực khai khẩn trồng chọn càng nhiều thổ đ i ệ vì tương lai cùng thác thương hoàng triều quyết chiến làm chuẩn bị cùng thác thương hoàng triều đánh khó khăn nhất bộ điểm nhưng thật ra là hậu cần bởi vì thác thương hoàng triều cương vực diện tích càng lớn tích lũy thời gian cũng càng lâu thác thương hoàng triều tại phương nam xác thực gặp khó nhưng là còn lại đ ô n g tây bắc ba bên nhưng không có hiện tại nam b ự c cái khác vương triều nhất là phương bắc vương triều quả thực không dễ l a n lộn chính diện gặp hai đại siêu cấp vương triều cùng thác thương hoàng triều vây công trước đó thế cục cũng không phải là dáng vẻ như vậy nguyệt khưu vương triều cùng liên vân vương triều cần cái khác vương triều hỗ trợ k i ể m chế thác thương hoàng triều binh lực trước đó có thể nói là hai đại vương triều mang bảy tiểu cùng nhau vây công thác thương hoàng triều nhưng bây giờ trái lại n g u y ệ t k hữu vương triều cùng liên vân vương triều phản bội cái khác vương triều trái lại cùng thác thương hoàng triều cùng một chỗ tấn công bọn hắn từ năm trước ba tháng chiến sự mở ra đã có ba cái vương triều không kiên trì nổi kim quan g vương triều chính là trong đó một trong bởi vì liên vân vương triều n g u y ệ t k hữu vương triều cũng muốn góp nhặt thực lực bọn hắn cũng không muốn mình tại phương b ắ c đ ấ u cái ngươi chết ta sống nhưng đại cản tại phương nam an tâm phát triển thác thương hoàng triều tại phương bắc cấp tốc quyết trương đại càn bên này khẳng định cũng muốn làm ra ứng đối hoàn thành trước đó định ra mục tiêu chiến lược xét thấy đây lý thừa chạy quyết định nghe theo vệ thanh ý kiến ba tháng tây trình thiên linh vương triều không chỉ có như thế giang bắc nói đồng dạng muốn bắc phạt lấy cầm xuống phong lăng vương triều còn lại cựu châu làm mục tiêu dù sao đều muốn động binh không bằng cùng một chỗ đậu dạng này phong lăng vương triều mới không có biện pháp cũng không có năng lực trợ giúp tiên linh vương triều về p h ầ n đã bị thác thương hoàng triều cầm xuống phong lăng bắc ba châu có thể căn cứ tình huống thực tế cân nhắc nếu như công thành độ khó quá lớn còn không bằng trở về sau lại giao chiến giang bắc nói t r ị thủy hiện tại không cần đến trinh bắc quân chủ yếu là hiện tại có l ý băng phạm trọng n ê m đảng tử kinh mọi người còn có đã đưa đến giang bắc nói chân phong lăng sông trấn thủy thần t ú tuân lúc đã cho phản hồi hiệu quả rõ rệt hiện tại giang bắc nói còn lại chính là liên thông nam bắc kinh đảo mở rộng đồ vật kinh đảo sau đó tại phong lăng sông cùng hào phóng sông trải đường bắc cầu hào phóng sông bắc cầu đã tiến vào thi công giai đoạn từ có sửa cầu kinh nghiệm thứ sử tăng vòng chủ trì tu kiến hiện nay đại càn nhiều khoai lang cái này một loại một năm hai quen cao sản lượng lại kháng đói cây lương thực tại lương thực phương diện áp lực giảm mạnh lúc đầu đại càn mấy năm liên tục chinh chiến cũng chính là đại càn những năm này mưa thuận gió hòa tăng thêm liền chiến liền thắng không phải đã sớm tiêu hao sạch làm gì đều phải muốn một đoạn thời gian nghỉ ngơi nhưng là từ năm ngoái bắt đầu trồng thực khoai lang đại đại làm dịu lương thực áp lực nhất là dương trạch cùng trấn nam quân đã bắt đầu đồn điện loại khoai lang khoai lang hoàn toàn có thể làm quân lương một loại đợi đến kiếm nam nông trường kiến thiết thành công cũng bắt đầu ở kêu bên trong m ụ đại càng liền có thể có được một cái đỉnh mười cái siêu cấp nông trường có sung túc thị nguyên như vậy đại càng cùng thác thương hoàng t r i ề u nhiều năm như vậy tích lũy tranh lệch liền có thể rất nhanh bị săn bằng thác thương hoàng t r i ề u nhưng không có kiếm nam nông trường dạng này siêu cấp nông trường cũng chính là bách mãng cao nguyên giới thảo nguyên có như thế được trời ưu á i điều kiện không chỉ có như thế còn muốn có loại này quyết đoán trực tiếp xây giải như vậy trưởng thành t hao phí nhân lực vật lực rất to lớn kiếm nam nói lúc đầu nhiều núi rất nhiều đều bị vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh ngay tại chỗ lấy tài liệu cho là mình b hạ hầu đôn cũng bắt đầu phát huy sở trường của hắn tại kiếm nam nói bắt đầu đồn điền nam cái nông trường còn có đang xây một cái siêu cấp nông trường ba đại quân đồn điền tăng thêm p h í má mới là ba tháng vệ thanh hoắc khứ bệnh bọn hắn xuất trình lực lượng hiện tại vệ thanh bọn hắn đánh thiên linh vương triều kỳ thật đều không cần nhìn chính là thuần phí quốc lực nhấn ép liền cùng đường triều cực thịnh thời điểm đánh xung quanh tiểu vương triều là đồng dạng huyền trang lén qua đi ra thời điểm đi ngang qua một cái tiểu quốc trở về kia cũng là đại đường lãnh thổ huyền trang nếu là không đi nhanh lên có lẽ tùy thời đều đang t r ụ n độ dù sao đại đường biên giới tuyến một mực tại đ u ổ i theo hắn vệ thanh bọn hắn hiện tại đánh thiên linh vương triều cùng phong l a n g vương triều chính là loại hiệu quả này t h á c thương hoàng triều cũng có thể đánh ra loại hiệu quả này nhưng có hai cái nhân tố liên lụy lấy t h á c thương hoàng triều t h á c thương hoàng triều bốn phía cũng c ó vương triều có thể nói là bốn trận chiến tri đ ị a cái kia bên trong đều muốn bố phòng nếu như bọn hắn tại kiềm nửa đường kiềm chủ nhà địa phương dám không đóng quân lý tính cùng từ đạt lúc này liền dám đem bọn hắn làm. lại thắc thương phương bắc một mực tại giao chiến thắc thương hoàng triều không có khả năng phái ra toàn bộ binh lực tấn công phong lăng vương triều mà lại trọng yếu nhất chính là lúc ấy bọn hắn đánh chính là ba đại vương triều liên quân đánh một cái cùng đánh ba cái là hoàn toàn khác biệt cho nên thắc thương hoàng triều ngay từ đầu chỉ phái không đến hai trăm nghìn đại quân kết quả phát hiện người ta là ba đại vương triều liên quân nhân thủ căn bản không đủ thắc thương hoàng triều sau đó mới lại phái ra gần hai trăm nghìn đại quân cũng mới có gió mạnh miệng trận kia thảm bại nhưng đại càn liền hoàn toàn không giống đại càn chỉ cần tại mặt phía bắc cùng phía đông bố phòng phía tây cùng mặt phía nam tượng trưng bố phòng liền có thể thậm chí phía đông kỳ thật cũng khỏi phải quá nhiều bộ đội phòng thủ tiểu vương triều hải quân đại cản thật đúng là không sợ bọn hắn chiến thuyền có thể hay không bình an đến đại cản phía đông đường bên biển đều là cái vấn đề dù sao biển bên trong thế nhưng là có hung thú lúc nào cũng có thể lật thuyền cam linh xuất l ĩ n h thủy quân ra ngoài huấn luyện thời điểm liền gặp được hung thú tập kích thời khác nguy cơ là cam linh xuống nước đoạn hậu đồng thời chém giết hung thú đã lương thực đầy đủ vệ thanh vi duệ bọn hắn lại có đánh ý nguyện chiều nghị về sau lý thừa trạch chính thức đánh nhịp tây huyền đạo tây vân đạo cùng giang bắc nói ba đạo cùng thảo phạt thiên linh cùng phong lang vương triều tê vân g đạo gió mạnh quan nhất là rõ rệt mặt phía bắc phía đông cùng phía tây tất cả đều là núi cao chỉ lưu một cái sân khẩu phương nam lại là mở rộng miệng bình nguyên tiến thẳng một mạnh còn có chính là phong lăng vương triều phương nam một đại đạo phòng tuyến, phong lăng quân đã bị vi duệ bọn hắn đoạn mặt khác bởi vì phong lăng vương t r i ề u đã mất đi phương bắc môn u hộ mất đi bắc ba châu khiến cho bọn hắn không thể không đem càng nhiều binh lực chữ hàng tại phương bắc nếu như lý thịnh lý quang b ậ t bọn hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất kỳ binh rất có thể cấp tốc công chiếm phương nam địa bàn đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi lý thịnh bọn hắn khả năng cũng không biết đánh tới địa phương nào đi thiên linh vương t r i ề u liền tốt hơn đánh phong lăng xông xẻ qua thiên linh vương t r i ề u nam bắc phương có thể nói là thiên linh vương triệu nam bắc phương đường ranh g i i nhưng là hiện tại cảng thượng du hơn tê vân đạo đã bị đại cản chiếm lĩnh cái này dẫn đến một vấn đề tê vân đạo quân đội hoàn toàn có thể xuôi dòng mà xuống tây h u ề n đạo quân đội bắc thượng song phương cộng đồng giáp công thiên linh vương triều phương nam thậm chí có thể đoạn mất bọn hắn tiếp tế còn có cùng thiên linh vương triều phương bắc liên hệ dạng này bọn hắn không nghĩ đầu hàng cũng được đầu hàng đại càng quân đội từ tê vân đạo xuôi dòng mà dưới thời điểm thiên linh vương triều phương nam quả thực tựa như là bị bao xử cảo đến lúc đó muốn làm sao đánh xong đều xem bọn hắn bởi vì phong lăng s ô n g xẹt qua nam bắc kỳ thật thiên linh nam bắc phương buộc phát qua không ít lần nội loạn đáng tiếc duy nhất chính là thiên linh vương triều kinh đô thiên linh thành tại phương bắc không có cách nào trực tiếp bức bách thiên linh đế đầu hàng. cho nên vệ thanh cùng vi duệ thỉnh cầu của bọn hắn đã được đáp ứng ba tháng ba đạo đại quân xuất trinh mặt khác chính là lạc vương thành vấn đề hiện tại phải gọi lạc châu lạc châu phương đông cùng phương tây có hai cái vương triều theo thứ tự là thất h u y ề n vương triều cùng bắc tề vương triều lạc châu phía tây bắc tề vương triều đã mất đi hai châu chi địa thác thương hoàng triều phái ra trọng binh tại tấn công tô định phương cũng tới một phần đấu thư tô định phương có ý tứ là muốn hay không mau chóng cùng thác thương hoàng triều đoạt địa bàn hay là từ bỏ phía tây bắc tề vương triều bố trí xong lạc châu phòng tuyến dùng lạc vương thành làm phòng tuyến cùng t h á t thương hoàng triều giao chiến dù sao lạc vương thành từ khi tạo dựng lên về sau liền chưa từng phá qua kiên thành tường thành đều là dùng hắp thiết ra cố qua mặt khác tô định vương còn đề nghị tìm kiếm thời cơ thích hợp có thể thử cầm xuống lạc châu phương đông thất h u y ề n vương triều lạc châu cùng kiềm n ử a đường hai đạo nhân mã có thể phân biệt từ phía tây cùng mặt phía bắc tiến công lạc châu từ tô định vương xuất lĩnh kiềm n ử a đường từ từ đạt xuất lĩnh đánh cái thất h u y ề n vương triều có tay là được tô định vương đạo này đấu thư ngược lại là cái tốt vấn đề muốn hay không xuất động đại quân cùng thác t ư ơ n g hoàng triều đoạt bắc tể vương triều địa bàn là cái đáng giá cẩn thận suy nghĩ vấn đề trước mắt không tranh so tr ở điểm này bao quát phòng mề linh vương mánh một đám các văn thần đều là có khuynh hướng không lấy bọn hắn đồng đều cho rằng từ bọn lạc vương thành dạng này một cái kiến hành đi lấy một cái càng khó phòng ngự bắc tề vương triều không đáng sau đó chính là cùng thác thương hoàng triều lại lên ma sát vấn đề bọn hắn đều cho rằng nếu như lạc châu ra đại quân cùng thác thương hoàng triều đoạt bắc tề vương triều địa bàn như vậy thác thương hoàng triều nếu như biết được đại c ả n ngay tại tấn công tiên h linh vương triều cùng phong lăng vương triều đại quân rất có thể cũng muốn đến tham gia náo nhiệt kiếm một chiến canh không bằng song phương ăn ý đều thối lui một bước bọn hắn yêu cầm bắc tề liền đi cầm bắc tề mà đại càn bên này hoàn thành cố định chiến lược quy hoạch lấy thiên linh cùng phong lăng vương triều về phần lấy lạc châu phía đông thất huyền vương triều ngược lại là một cái tốt đề nghị nhưng bọn hắn là không đề nghị dùng đại quân tấn công có thể cùng thất huyền vương triều đánh kinh tế chiến cùng phong tỏa chiến không đánh mà thắng chi minh bức bách bọn hắn đầu hàng lạc vương thành bốn là mây la thất huyền cùng bắc tề ba đại vương triều thông thương yếu đạo hiện tại lạc vương thành cùng vân la vương hướng đã thuộc về đại càn biến thành lạc châu cùng kiểm lửa đường thất huyền vương triều phương bắc là một mảnh sơn lâm lại hướng đông là hải dương lại đi về phía nam là k i ề m lửa đường lấy thất huyền vương triều vị trí địa lý đại càn hoàn toàn có thể đối bọn hắn thực hành kinh tế phong tỏa thậm chí có thể đối bọn hắn cưỡng ép bế quan t ỏ a cảng mặc dù bọn hắn là bị tự nguyện bế quan t ỏ a cảng phía tây lạc châu cùng mặt phía nam k i ề m lửa đường hoàn toàn bị phong tỏa chỉ còn lại có phía đông hải dương cùng mặt phía bắc sơn lâm dạng này thất huyền vương triều thương nhân chính mình cũng sẽ chịu không được đại càn p ư ơ n g diện lại cho chút áp lực là được cuối cùng chính là chiêu hàng thất huyền vương triều hoàng đế thất huyền đế hoặc là xuất động đại quân cùng đại lấy bọn hắn quốc lực cùng đại cản không có so mà lại kêu bên trong là lý tĩnh từ đạt tô địa phương thất huyền vương triều cầm đầu thắng hoặc là chính là đầu hàng đầu hàng còn có cái hầu ra khi dạng này liền có thể làm được không đánh mà thắng chi binh đem thất huyền vương triều đặt vào cương vực bên trong vương mánh đề nghị của bọn hắn quả thật không tệ chủ yếu là khỏi phải lại khai chiến cũng có thể thiếu chút phá hư vốn là muốn một lần tính đánh hai cái vương triều mặc dù lại nhiều đánh một cái thất huyền vương triều còn có thể chịu n ổ i nhưng là phe mình có thể thiếu càng nhiều hao tổn khẳng định là tốt bởi vậy lý t h ư ợ trạch khai thác vương mánh đề nghị để tô địa p ư ơ n g tư đ ạ t cùng lý t ĩ n h đối thất huyền vương triều tiến hành kinh tế phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế xuất cảnh có thể tạm thời cũng đừng nghĩ trở về thành thành thật thật đợi đến thất huyền vương triều đầu hàng đi lý t ĩ n h bọn hắn việc cần phải làm đơn giản đóng quân biên cảnh để bọn hắn không thể đi ra là đủ thất huyền vương triều nội bộ thế gia đại tộc tự nhiên mà vậy sẽ cho đến thất huyền hoàng thất áp lực lại thêm đại cản quân đội uy bi áp biên cảnh đối mặt trong ngoài bộ áp lực thất huyền hoàng thất thế tất yếu làm ra lựa chọn thời khác tất yếu nên ám sát cũng là có thể ám sát triệu vân đi vào thất huyền vương triều hoàng cung mở một lần mua o n g giết hắn cái bảy vào bảy ra cũng liền đủ đương nhiên hiện tại không cần thiết đi đến một bước kia hay là trước tiên cần phải để thất h u y ề n hoàng thất cảm nhận được áp lực cảm nhận được áp lực về sau mới là chiêu hàng cái này chỉ tự về phần thất h u y ề n đến é m không đầu hàng đó chính là hắn sự tình nếu là là hắn giống như bàng thịnh tức thời lưu hắn một cái mạng cũng không phải không được về phần muốn hay không cùng thác thương hoàng triều tranh đoạt bắc tề vương triều vương mánh bọn hắn thì là đề nghị không đoạt bỏ mặt bọn hắn cướp đoạt bắc tề lạc châu bên kia chỉ cần bố trí xong phòng tuyến là đủ nếu như thác thương hoàng triều đem bắc tề vương triều cầm xuống vậy liền sẽ hình thành lạc châu kiềm lửa đường kiểm chủ nhà cả một đầu phòng tuyến cùng thác thương hoàng triều tây nam quân đội rắn co nếu như cùng thác thương hoàng triều tranh đoạt bắc tề vương triều cho dù lấy xuống bắc tề kia địa bàn cũng là lồi ra đến một khối như thế muốn phòng thủ địa phương quá nhiều còn không bằng cứ như vậy để thác thương hoàng triều đi đánh để song phương đem chiến tranh kéo lâu một chút đồng d ạ n g lý thừa trạch cũng tiếp thu vương mánh đề nghị của bọn hắn không tấn công bắc tề vương triều làm xuống ba t h á n g tấn công tiên linh cùng phong lăng vương triều lập tức đ ố i thất huyện vương triều thực hành kinh tế phong tỏa quyết nghị về sau kiến nguyên ba năm lần thứ nhất triều hội như vậy kết thúc chương 685, r ú t tuổi dưới đáy nổi chương 685, r ú t tuổi dưới đáy nổi có phong hỏa lệnh về sau đại càn hiện tại truyền lại tin tức tốc độ vượt quá tưởng tượng phong hỏa lệnh còn tạo ra cắt lượng cùng mã quân đội tiến vào dưới truyền thâu tin tức khoảng cách càng thêm xa cứ việc hiện tại không có cách nào hoàn toàn bao trùm đại càn c ư ơ ngực v nhưng đã đầy đủ hoa quang trực tiếp đem hôm nay triều hội bên trên nội dung cùng giang bắc nói tuân lúc nói rõ từ tuân lúc lại hướng v ề thanh lý tính hai phe c h u y ể n đ ạ quyết nghị cho nên tại ngày chín tháng một triều hội kết thúc về sau lý tĩnh từ đạt tô định vương cũng đã nhận được tin tức đối thất huyền vương triều thực hành kinh tế phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế đại quân cấp tốc điều đi phía đông uy áp bên cạnh đây là một loại cực kỳ khủng bố tốc độ đại can lúc đầu dùng liệt hỏa ứng muốn đem tin tức chuyển đến kiếm bắc nói cùng lạc vương thành đều muốn mấy ngày thời gian nhưng bây giờ vài phút liền có thể hoàn thành cho dù là thác thương hoàng triều đ ô n g b ự c bách hoa hoàng triều cùng trung châu tam thánh hoàng triều đều không có loại tốc độ này đây là bọn hắn không dám tưởng tượng tốc độ lại là bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi tốc độ đương nhiên liệt hỏa ứng hay là tại quân đội p h ụ dịch liền hỏa hưng không trung tâm mắt để bọn chúng tại trinh sát quân địch phương diện có ưu thế cực lớn còn nữa không phải người người đều có phong hỏa lệnh phong hỏa lệnh chỉ làm cho các đạo đại đô đốc còn có trong quân n g ư cao tầng tướng lĩnh phân phối l i ê n ngay cả cam n i n h thái sử từ loại này cấp bậc đều không có cho nên đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi vẫn là phải dựa vào liền hỏa hưng truyền lại quân cơ chủ yếu là hiện tại phong hỏa lệnh không phải thành phẩm tăng thêm giá thành đắt đỏ còn nữa bọn hắn đều trong quân đội một vị tướng lĩnh biết sẽ cùng tại những người khác biết tạm thời khẳng định là không cần thiết tất cả tướng lĩnh nhân thủ một khối phong hỏa lệnh dùng đến càng nhiều quân địch phát hiện phải càng nhanh dùng đến quá nhanh quá rõ ràng khẳng định sẽ có người phát giác đại càn trong quân truyền lại tin tức tốc độ viễn siêu bình thường nhất là tin tức truyền lại tốc độ đã vượt qua liệt hỏa ứng tốc độ phi hành đại càn trong quân đội có liệt hỏa ứng phục dịch mặc dù không phải công khai bí mật nhưng thắc thương hoàng triều quân đội đã chú ý tới liệt hỏa ứng tốc độ phi hành nhanh trong thế nhân đ ề u biết không phải là không có vương triều ý đồ đưa chúng nó thuần hóa dùng để truyền lại tin tức thậm chí thắc thương hoàng triều cũng là như thế thử qua nhưng là bọn hắn đều thất bại liệt hỏa ứng sở dĩ gọi liệt hỏa ứng có hai nguyên nhân nó một là bọ lại phi hành thuật lúc vũ m a n bên trong sẽ có h ỏ a t ì n h hai chính là chỉ tính tình của bọn n ó l i ệ t hỏa ưng tính cách dữ dằn có thể nói là một điểm liền là vì l i ệ t hỏa ưng cho nên không ít người đối với đại cản là như thế nào thuần hóa l i ệ t hỏa ưng là cảm thấy rất hứng thú bao quát l i n h nguyệt nga ở bên trong lý thừa trạch biểu thị cái này có cái gì khó dựa vào là l i ệ t hỏa ưng đầu lĩnh đương nhiên hiện tại nên gọi diễm quang long ưng diễm quang long ưng còn có một cái thân phận đặc thù tốn phong phối ngẫu một trong đương nhiên cùng diễm quang long ưng đàm phán hoàn toàn là chính lý thừa trạch tiến hành tốn phong chỉ đưa đến một cái trung gian người tác dụng thậm chí tác dụng khả năng đều không có cựu vị yêu hồ lớn dù sao d i ễ m quang long ưng cũng là thần phục với cựu vị yêu hồ cái khác vương triều muốn bắt trước đại cản nuôi một c h i liệt hỏa ưng đại đội kỳ thật cũng không có chỉ cần một cái liệt h ỏ a ưng tộc đàn bên trong tại suất một con giống lúc đầu liệt h ỏ a ưng thủ l ĩ n h d ạ n g này thiên tài là được liệt h ỏ a ưng là năm giai hung t h ú nhưng là lúc đầu liệt h ỏ a ưng đầu lĩnh lạnh s i n h s i n h trở thành bắt giai hung t h ú có thể giảm xuống một điểm yêu cầu bảy giai cũng có thể dạng này liệt hòa ưng đầu lĩnh trên cơ bản liền có thể câu thông giao lưu muốn huấn luyện được một tri liệt hòa ưng quân đội nhưng cần nhất định vật khí, đã muốn l i ệ t hỏa ương bản thân tiên phú siêu quần còn cần nó có thể trưởng thành cuối cùng còn muốn l i ệ t hỏa ương đầu lĩnh nguyên nhân nghe bọn hắn l i ệ t hỏa ương tính tình hoàn toàn có thể nói là một điểm liền bạo muốn buộc chúng nó đi vào khuôn khổ là không thể nào lý thừa trạch cũng làm ư ợ n cửu vi yêu hồ cùng tốn phong ánh sáng thông qua đàm phán cùng l i ệ t hỏa ương thủ lĩnh đạt thành hiệp nghị l i ệ t h ỏ a ương trong quân đội phục dịch cũng có thể được tốt hơn trưởng thành dù sao thường xuyên sẽ có thu được còn có chuyên môn hung thu thị h ằ n g lệch đây mới là đại cản trong quân có thể có liền hỏa ương phục dịch nguyên nhân thiếu một cái điều kiện đều không được về phân khó hay là đơn giản lý thừa trạch không khen ngợi phán nhất định phải nói lời nói đại khái là khó khăn á bởi vì liệt hỏa ương tộc đàn không tính lớn ra liệt hỏa ương đầu lĩnh loại tồn tại này hoàn toàn là sát xuất nhỏ sự kiện lại phải có người có thể cùng tính tình nóng này liệt hỏa ương câu thông đặt thành hiệp nghị tin tức cấp tốc truyền lại để đại cản có càng nhiều phản ứng thời gian cũng có thể để đối thủ không kịp phản ứng t h ấ t huyền vương t r i ề u bên này thương đội mới vừa tiến vào lạc vương thành liền phát hiện đại quân đang nhanh chóng tập kết đồng thời phía đông cửa thành trực tiếp liền q u â bế lạc vương thành đã thuộc về đại cản bọn hắn là biết đến nhưng bọn hắn hay là dựa theo trước đó quy tắc cho thông hành phí liền có thể qua trước đó đều không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho thông hành phí an toàn địa tại lạc vương thành trên quan đạo thông suốt nhưng bây giờ đột nhiên biến cố lan tràn phía đông cửa thành đột nhiên phong tỏa thậm chí còn có cùng là thất h u y ề n vương t r i ề u thương đội bị năn g ở lạc vương thành bên ngoài không cách nào thông hành bọn hắn thậm chí đang hoài nghi đại càng có phải hay không muốn chơi đen ăn đen cầm bọn hắn thông hành phí không nói còn muốn cướp đi bọn hắn thương phẩm nhưng nghĩ kỹ lại bọn hắn lại cảm thấy không thích hợp nếu như muốn đen ăn đen lời nói khẳng định phải cùng càng nhiều thương đội tiến vào lại nói. t r ọ vậy ế u phần ấ t c h giờ đại cản thất ể lượng, căn bản không t huyền vương, vương, vương triều bên trong lấy thông thương vì cuộc sống thế gia đại tộc là thuộc về hai bay và gió đây cũng là cho những cái tia thế ra áp lực dạng này bọn hắn mới có thể cho thất huyền hoàng thất áp lực về phần lạc vương thành bên trong bách tính không cần lo lắng vật tư cùng thông thương vẫn có thể thông qua cửa nam ra vào về phần tây môn bởi vì thắc thương hoàng triều cùng bắc tề vương triều tại giao chiến bây giờ căn bản không có thương đội ra vào đi về sau có thể hay không trở về đều là cái vấn đề bắc tề vương triều hiện tại rất loạn không ít người tại thừa dịp loạn cướp bóc lên làm thổ phỉ đã có thương đội bị ướp nhưng đó là tại đại cản tiếp nhận lạc vương thành trước đó bị ướp lại bị c ư ớ p địa phương là bắc tề vương triều đại cản khẳng định là không mang quản liền ngay cả vương tố, tố đều chẳng muốn quản chuyện như vậy nếu như là trước đó vương tố, tố khẳng định lạc quản nhưng bây giờ nàng không có cái kia thời gian cũng rõ ràng vì sao bắc tề vương triều hiện tại tại sao lại có nạn trộm cướp bên kia nạn trộm cướp là bởi vì hiện tại ở vào chiến tranh bên trong vương tố tố hiện tại đi k i a bên trong cũng không có tác dụng gì nàng đi k i a bên trong cũng không có cách nào giải quyết vất quá nhìn thấy tình huống này tô định vương đột nhiên có một loại ý nghĩ ý nghĩ này tên là rút tuổi dưới đáy nổi ý nghĩ này cần vương tố tố cùng thiện hùng tín hiệp trợ cho nên tô định p ư ơ n g lúc này dùng phong hỏa lệnh liên hệ với vương tố chương sáu trăm tám mươi sáu tiếp tu nạn dân chương sáu trăm tám mươi sáu tiếp thu nạn dân phong hỏa lệnh là lấy cựu v i yêu hồ hồn thiên thủy kính vì mô bản cùng cơ sở cơ cấu bởi thế là có thể cùng vương tố tố lý thừa trạch liên hệ cái này cần nhờ vào cựu v i yêu hồ trợ giúp nghe tới tô định phương ý nghĩ vương tố tố ý nghĩ đầu tiên là có thể thực hiện mà lại là cái tuyệt hảo biện pháp tốt dạng này liền có thể rất lớn trình độ địa trợ giúp trôi ra khắp nơi mách tính tô định phương ý nghĩ kỳ thật chính là tiếp thu nạn dân đánh lấy đại kỳ phất cờ họ g e o tiếp thu nạn dân cái này cùng tạo bị cầm xuống hán bên trong bề sau dòng g ã di chuyển rơi hán bên trong năm trăm ngàn nhân khẩu có dị khúc đồng công chi diệu cũng là tào ngụy như thế một tay để lưu bị tập đoàn cầm xuống hán bên trong về sau một mực lâm vào lấy không người có thể dùng trong nguy cơ nếu như không phải bị di chuyển đi cái này làm trăm ngàn nhân khẩu hán bên trong thật không đến mức giật gấu v á bay khắp nơi bị quản chế không sử dụng đại quân đánh thành trì nhưng là phất cờ họ gieo tiếp thu nạn dân mặc dù đoán chừng không có cách nào mang đi bắc tề vương triệu năm trăm phẩy không không không nạn dân nhưng đoán chừng vẫn có thể để bắc tề không ít người lựa chọn đem đến lạc vương thành thậm chí đại cản cái khác cương n ự c tuy nói là rời xa cố thổ nhưng lại không có hoàn toàn rời xa tăng thêm kêu bên trong chịu đủ chiến loạn nỗi khổ nếu như đại cản bên này có thể an trí bọn hắn khẳng định là có người nguyện ý tới vương tố tố cũng là lôi lệ phong hành tính tình mặc dù nàng cảm thấy cho dù không nói với lý thừa trạch lý thừa trạch khẳng định cũng là sẽ đáp ứng nhưng nàng vẫn là quyết định liên lạc một chút lý thừa trạch chưng cầu một chút ý kiến của hắn nàng lúc này dùng hồn thiên thủy kính cùng lý thừa trạch liên hệ nguyên bản hồn thiên thủy kính chỉ có thể thông qua cựu vị yêu hồ liên hệ nhưng bây giờ đã khỏi phải nàng có thể trực tiếp cùng lý thừa trạch liên hệ ý nghĩ này là từ tô định phương đưa ra vương tố, tố liền để tô định phương mình nói do với lý thừa trạch nghe tới tô định phương ý nghĩ lý thừa trạch phản ứng đầu tiên cũng là có thể thực hiện đây là một chuyện tốt loại này có thể gia tăng nhân khẩu sự tình không có gì tốt cự tuyệt lý thừa trạch không chút do dự đáp ứng kết thúc cùng lý thừa trạch liên hệ về sau vương tố tố hướng phía tô định phương vớt cảm nói vậy ta cùng đan đại ca liền dẫn lục phiến môn người đi làm chuyện này tô định vương ôm vừa nói vất vả vương đề tư chuyện này mặc dù là tô định phương đưa ra nhưng hắn không thích hợp làm chuyện này lại hắn đi làm hiệu quả không tốt mặc dù hai năm này thiện hùng tín cùng vương tố, tố đã không có ở bên ngoài buôn ba khắp nơi khi đội cứu hỏa giải nhưng là bọn hắn bây giờ tại lục phiến môn làm việc đồng dạng có thể đến giúp mách tính thậm chí có thể lợi dụng quyền lực của bọn hắn đến giúp càng nhiều người bình thường cho nên đan đại ca cùng vương nữ hiệp giang hồ thanh danh không chỉ có không có hạ xuống ngược lại có uy danh càng lòng cảm giác bởi vì là tại lạc vương thành cho nên vương tố tố có sân nhà ưu thế đồng thời nàng biết ai là nàng trợ thủ tốt nhất tại lạc vương thành t r u n g quanh không hề nghi ngờ vương gia nhân chính là tốt nhất b i ệ n chữ ớ c vàng lạc vương thành có thể lấy một châu chi địa dung nạp vượt qua năm triệu nhân khẩu hay là tại đất cày không đủ nhiều tình hống g ớ i cũng không phải vương tố, tố công lao đây là đời đời k i ế p k i ế p vương gia nhân làm ra cố gắng vương t ố tố phụ thân nàng m ấ y bị thúc thúc thậm chí thương tiên vương lang vân đều chỉ là cái này trong dòng sông lịch sử một tiểu bộ điểm cho nên tất cả vương gia nhân đều là nàng trợ thủ tốt nhất mà lại lấy vương gia nhân thân phận đi đến bắc tề vương triều cũng sẽ không lộ ra như vậy không hài hòa nếu như là tô định vương đi đối phương thậm chí khả năng coi là muốn đại cản cũng muốn hướng bọn hắn khai chiến trước khi rời đi vương tố bâu tố như nói nhưng tô tướng q â n lưu dân nhân số có thể sẽ vượt qua dự liệu của ngươi theo vương tố, tố biết hiện tại bắc tề vương triều lưu dân quả thực không ít khả năng vượt qua tô định phương đoạn trước đối đây tô định vương biểu thị hoàn toàn không có việc gì tô định vương lắc đầu cười cười vương để tư cứ việc mang chỉ cần là cái người sống liền có thể trở về mang tô định vương những lời này là đáng giá suy nghĩ sâu xa cái này là người sống đều có thể liền đợi đợi đồng hồ lấy vô luận nam nữ già trẻ là bệnh nhân hay là người tàn tật nhưng vương tố tố vẫn là nghĩ lại xác nhận một lần vương tố tố thử dò xét nói bất luận là bệnh nhân hay là lão nhân tô định vương bước cảm nói bất luận là bệnh nhân hay là lão nhân hiện tại đại càn hoàn toàn nuôi nổi khỏi phải cân nhắc những ngày lưu dân có phải là hay không thanh niên trai tráng càng nhiều nhân khẩu mang ý nghĩa tương lai càng nhiều sức lao động một quốc gia cương vực diện tích rất trọng yếu nhưng nhân khẩu số lượng trọng yếu giống vậy lao nhân cũng không có nghĩa là hoàn toàn không cần đơn giản một chút làm việc một cái ổn định gia đình gắn bó thay thế vương tố tố gật đầu cười nói có tô tướng quân câu nói này là được vương tố tố là cân nhắc qua cùng tô định phương ý kiến không hợp tình huống t h như vương tố Tố muốn cứu bệnh nhân hoặc là lao giả mà tô định p ư ơ n g có thể hay không cho là lao giả vô dụng đã tô định p ư ơ n g đều nói như vậy k i ê nàng liền có thể yên lòng mang về đồng thời vương tố tố cũng không thể không cảm thái nàng quả nhiên chọn đúng mặc dù tô định phương cái này tiếp nhận lưu dân ý nghĩ không nhất định chỉ có hắn sẽ nghĩ tới nhưng là sẽ đồng ý tiếp nhận một chút thoạt nhìn không có tác dụng lao giả cùng bệnh nhân đây cũng không phải là ai cũng có thể đồng ý dù sao tại không ít người xem ra những người này chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao vương hữu như là đã làm quyết định vương tố tố cũng liền không lãng phí thời gian nữa lúc này cùng thiện hùng tín chia binh hai đường đi liên hệ phân tán ra đến vương gia nhân hai người động tác rất là cấp tốc trong vòng một ngày liền dẫn vương triều dương vương triều n g u y ệ t vương triều tinh bọn người một lần nữa hội tụ tại lạc vương thành vương triều dương bọn hắn là một mặt một bước bởi vì vương tố tố không cùng bọn hắn giải thích chỉ là để bọn hắn nhanh chóng tìm lạc vương thành hội hợp vương gia nhân nhất là vương tố tố phụ thân đời này trên cơ bản đều không tại lạc vương thành bọn hắn đoạn thời gian trước mới vừa vặn trở thành lục phiến môn chủ sự còn có lục phiến môn tuần sắc quan hiện tại nhưng vội v à n g đâu mặc dù vương gia nhân bên trong có rất nhiều người trở thành lục phiến môn người nhưng là lục phiến môn sự tình rất trọng yếu nhưng là kiềm n ử a đường cùng k i ề m chủ nhà đều là tại đại cản thống trị bên trong có quân đội trấn thủ thật muốn nói loạn cũng loạn không đến đi đâu bởi vậy lục phiến môn sự tình mặc dù trọng yếu nhưng là không có trọng yếu như vậy hoàn toàn có thể hướng phía sau chuyển một chuyển trước đó không hướng đằng sau chuyển chỉ là bởi vì không có chuyện gì khác làm nhưng là hiện tại đã có sự tình làm vậy cái này sự kiện liền có thể hướng phía sau rời vương tố tố chủ đánh một cái thẳng vào chính đề tại vương triều dương bọn người trở lại lạc vương thành vương gia dinh thự về sau vương tố, tố lúc này cùng vương triều dương bọn hắn nói tô định p ư ơ n g ý nghĩ để vương triều dương bọn hắn hỗ trợ tiếp thu nạn dân vương tố tố vừa mới nói xong vương triều dương ba huynh đệ lúc này vỗ tay cười to diệu a nghe rượu hết âm thanh một mảnh nếu như lý thừa trạch ở đây nhất định sẽ nói một tiếng ra đi rượu hết hạt giống hạt giống hạt giống chuyện này tuyệt đối là chuyện tốt vương triều dương bọn hắn căn bản không có lý do cự tuyệt thậm chí rất chờ mong làm chuyện này cho dù hiện tại là đêm khuya nhưng là bọn hắn ý nguyên quyết định hiện tại xuất phát dù sao loại chuyện này việc này không nên chậm trễ chương sáu trăm tám mươi bảy kiểu diệu kiếm phái giá hải phái chương sáu trăm tám mươi bảy hiệu diệu kiếm phái giá hải phái ở đây hết thể có ba vị nhập đạo cảnh theo thứ tự là vương tố tố vương triều dương cùng thiện hùng tín loại chuyện này mặc dù trọng yếu nhưng không đến mức để thương tiên vương làng v â n tự thân xuất mã cho dù tô định phương tiếp nhận lạc vương thành quân vụ hắn đều không có ra mặt như c ũ tại bế quan tu hành bởi vì khi đó vương tố tố đã về lạc vương thành một chuyến sớm nói rõ tình huống tăng thêm lý thừa trạch đã trước đó cùng vương triều dương câu thông qua vương lăng vân hiện tại đã đầy đủ tín nhiệm lý thừa trạch trong vương gia còn có ba vị nhập đạo cảnh nhưng là bọn hắn hiện tại niên kỷ đều đã không t i ể u nhiệm vụ thiết yếu đều là bế quan bình thường sẽ không dễ dàng ra mặt sau đó còn có năm vị thiên nhân hợp nhất cảnh theo thứ tự là vương triều nguyệt vương triều tinh lục thúc vương triều mây còn có vương tố tố hai vị cô cô vương triều hà cùng vương triều khói từ tám người này chia tám đội phân biệt các mang một đội đi đến bắc để vương triều cương vực đem lưu dân hướng lạc vương thành mang về phần mang về về sau an b à i ở đâu bên trong chính là tô định phương việc cần phải làm mặc dù vương tố, tố là ở đây bối điểm một cái nhỏ nhất nhưng nàng mới là lục phiến môn đề tư liền do nàng ra lệnh việc này không nên chậm trễ chúng ta xuất phát lần này xuất phát người tu vi thấp nhất đều là tam hoa tụ đỉnh cảnh bởi vì trên thân trừ có một cái bọc nhỏ chứa d ự vật bọn hắn còn muốn dùng túi chứa vật đổ đầy đồ ăn bọn hắn hiện tại có bọc nhỏ là từ quách tử nghi cung cấp nguyên liệu vương gia lưu vân các tham dự thiết kế chế tác cộng đồng mua bán vương gia nhân nhất là nữ tử có thể nói là trong tay mỗi người có một cái vương triều dương có một cái bạ lộ lệnh vai thật giống như là muốn đi làm nghề y tế vương tô tố, tố thiện hùng tín liền lợi hại không chỉ dùng chữ vật giới chỉ còn mặt khác đến túi chứa vật chủ đánh một cái lương thực sung tốt cái này còn không phải toàn bộ thực tế không được bọn hắn có thể tại bắc tề cương vực bên trong ngay tại chỗ lấy tài liệu không phải cướp bóc mà là giết một chút hung thú những cái kia tạp phỉ bọn hắn doanh địa, sơn trại đoán chừng sẽ có không ít bị bắt đi nữ tử tài vật cùng lương thực đây là vương tố tố kinh nghiệm lời tuyên bố ở đây những người khác cộng lại tiêu phỉ số lượng cũng không sánh nổi nàng thiện hùng tín cũng so ra kém nàng thiện hùng tín chủ yếu là tế nguy đỡ buồn ngủ mà vương tố tố từ hai mươi mốt tuổi ra ngoài du lịch đến gặp phải lý thừa t r ạ c không phải tại tiêu phỉ chính là tại tiêu phỉ trên đường điều này cũng làm cho vương tố tố minh bạch một sự kiện t i ế u phỉ cứu không được người bình thường tại vương tố tố ra lệnh một tiếng mỗi tiểu đội mười người c h u n g tám tiểu đội mang theo vật tư từ lạc vương thành thẳng ra tây môn tại bọn hắn trước khi rời đi tô định v ư ơ n g cất cao giọng nói khoảng thời gian này tây môn ba môn đều sẽ mở rộng cứ việc để có thể tự mình đi tới bách tính trực tiếp tới bắc tể vương triều đang cùng thắc thương hoàng triều tại phía tây giao chiến không có thời gian để ý tới phía đông lạc vương thành từ một loại nào đó trình độ bên trên lạc vương thành đều xem như bắc tể vương triều phòng tuyến một trong mà lại đạo phòng tuyến này là sẽ không bị phá cho dù là thất á h Hoàng n g thuyền vương triệu giao thương đội biểu thị ta đều ngốc thân thân khổ khổ mang theo thương đội đến kết quả nói cho ta lạc vương thành không thể tế bào chứ ngay từ đầu tô định phương vận dụng thiên địa lực lượng đem việc này thông báo ra ngoài tô định phương còn sai người tại cửa bắc cùng ngoài cửa đông gián thiết bố cáo hiện tại xác thực có không ít thương đội tụ tập tại ngoài cửa đông bọn hắn chỉ có hai cái biện pháp phá thành hoặc là đường vòng phá thành thuộc về là nghĩ nhiều bọn hắn ngay cả áo giáp đều không có tựa thành lầu bên trên còn đại mã kim đao ngồi một vị cầm đao võ tướng khí thế bất phẳng đường vòng còn chỉ có một con đường có thể đi đó chính là quấn p h ư ơ n g bắc bởi vì kiềm nửa đường cũng là thuộc về đại cản kia bên trong cũng áp dụng phong tỏa quấn bắc lộ có thể nói là khó càng thêm khó kia bên trong tất cả đều là đường núi mình đi vẫn được muốn để ngay lập tức đi cũng quá khó người chờ đi n g ự còn tạm được có thể nói thất huyền vương triều đối ngoại thông thương đường xá cứ như vậy hoa lệ lệ địa bị phá hỏng mặc dù không đến mức là hoàn toàn phong tỏa nhưng thương đội cùng số lớn nhân mã tuyệt đối ra không được tô định phương đã đem lời nói thả ra trừ phi thất huyền hoàng thất đầu hàng không phải cửa đông vĩnh viễn sẽ không mở ra kỳ thật đánh thất huyền vương triều tuyệt đối là có thể lạc vương thành cùng kiềm nửa đường có thể đi ra binh kiếm bắc nói thậm chí có thể tham dự trong đó phái thuyền lớn từ phong lăng sông vào biển lại bất t ư ợ n g có thể từ đông hải vỡ đổ bộ hai mặt giáp công thất huyền vương triều nhưng lại như thế quá hao phí quân lực còn lâu mới có được đơn giản như vậy cũng tiết kiệt tiền chỉ cần những cái k i a thế gia đại tộc còn muốn lấy đối ngoại thông thương làm ăn bọn hắn liền nhất định phải đối thất huyền hoàng thất làm áp lực nếu như là bình thường bọn hắn khẳng định là không dám dù sao thất huyền hoàng thất có một vị nhập đạo cảnh tuy nói chỉ có một vị nhưng có cùng không có chính là không giống phong tỏa về sau bước thất huyền hoàng thất xuống đài khả năng là tồn tại thậm chí có thể nói là rất cao thất huyền vương triều cương bực bên trong còn có hai cái giang hồ tông môn cựu diệu kiếm phái cùng giá hải phái cái này hai đại tông môn cũng có nhập đạo cảnh võ giả tòa chấn cái này hai đại tông môn có thể trở thành thế gia đại tộc trợ lực bởi vì cái này hai đại tông môn cùng huyền thiên kiếm phái là đồng dạng căn bản không làm sản xuất tông môn tiền thu gớt trừng tương đương bô bình thường đều sẽ tiếp nhận thế gia đại tộc giúp đỡ cắn người m i ệ n g mềm bắt người tay ngắn chỉ cần thế gia đại tộc người tụ tập phải đủ nhiều lại có một số người nguyện ý bỏ vốn mời hai vị tông chủ xuất thủ thì đại sự có thể thành đương nhiên bọn hắn cũng có thể trái lại mời hai vị này tông chủ hỗ trợ công lạc vương thành kia từ đạt thường nội xuân lý tĩnh ý chỉ cung mấy người cũng sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là vô địch tại lạc vương thành tu hành vương lang vân cũng không phải cái bài trí vương lang vân tại một ngày lạc vương thành liền kiên cố không chỉ có là thương nhân là người đều lại so đo lợi ích được mất so sánh đã l à quái vật khổng lồ đại c à n hoàng triều hiển nhiên hay là thất huyền hoàng thất tốt hơn nắm tô định vương tin tưởng bọn họ sẽ làm tốt cái lựa chọn này để thông thương con đường hoàn toàn bị phá hỏng muốn đi phương b ắ c cùng phương nam cũng không được cho dù liệu chết từ phương nam t i ế nào ai dám cam đoan bọn hắn có thể hay không bị đại c à n quân giết dù sao tô định vương đã, đã nói trước đây là đại càn hoàng triều cùng thất h u y ề n vương triều ở giữa vương triều đấu tranh nhưng thế g i a này đại tộc chỉ là vô tội bị cuốn vào trận này đấu tranh b vơ b ư ớ m dưới loại tình huống này muốn cưỡng ép từ phương nam quá khứ không khác thiêu thân lao đầu vào lửa quá khứ về sau đâu ai dám cùng bọn hắn giao dịch vậy bọn hắn cũng chỉ còn lại có một con đường không ít người đã dựa theo tô định v ư ơ n g suy nghĩ ngay lập tức liền nghĩ đến vũ lực bức bách thất h u y ề n hoàng thất xuống đ à i sau đó hỏa tốc hướng đại càn đầu hàng mà muốn vũ lực bức bách hiển nhiên sẽ cần cựu diệu kiếm phái cùng giá hải phái c ô n chủ lại phối hợp thế ra đại tộc bên trong thiên nhân hợp nhất、cảnh. thế gia đại tộc cũng là cũng có người trong t r i ề u làm quan mà hết thể này đều không có quan hệ gì với tô địa phương hắn chỉ cần ăn tính chờ đợi kết quả là đủ chương sáu trăm tám mươi tám tiến sương đề nghị chương sáu trăm tám mươi tám tiến sương đề nghị kiến nguyên ba năm ngày hai mươi bốn tháng một hôm nay là thất huyền vương t r i ề u bị phong tỏa ngày thứ mười lăm mặc dù trước đó bọn hắn có muốn vũ lực bức bách thất huyền hoàng thất xuống đ à i ý nghĩ nhưng bọn hắn cũng không có ngay lập tức biến thành hành động không ít người một mực tại chờ đợi đại cản hồi tâm chuyển ý cũng có người đang chờ đợi thất huyền hoàng thất đối này làm ra đáp lại rất đáng tiếc thất huyền hoàng thất cũng không có đối này làm ra đáp lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại đã không có muốn khởi binh cùng đại cản l i ề u thái độ cũng không có muốn đầu hàng cứu thất huyền bách tính ý nghĩ chỉ ít bên ngoài không có bất kỳ người nào nhìn ra được không ít người tụ tập tại thất huyền hoàng cung trước cửa chính để thất huyền đế ra cho cái thuyết pháp đây đã là hội nghị kháng nghị đệ tử thiên bọn hắn muốn kháng nghị chỉ có thể tìm hai phe một phe là đại cản một phe là thất huyền hoàng thất quả hông muốn tìm máy bóp cho nên bọn hắn để mắt tới thất huyền hoàng thất đối đây thất huyền đế làm ra đáp lại là phái binh trấn áp những n à y hội nghị người kháng nghị hơn p â n nửa bị bắt trực tiếp nhốt vào thất huyền thành địa lao trực tiếp quanh nửa tháng cái này cũng triệt để nhóm l ử a thất h u y ề n bương triều thế ra đại tộc người l ử a giận không ít người tại địa lao bên trong làm quyết định cùng sau khi ra ngoài nhất định phải liên hợp c i u diệu kiếm phái cùng giá hải phái hành động nếu như là mang theo giá hải phái cùng c i u diệu kiếm phái tạo phản bọn hắn trên cơ bản là không thể nào đáp ứng cho bao nhiêu tiền đều không đáp ứng bởi vì bọn hắn trên tay là không có mình cho dù là cùng giai võ giả có áo giáp cùng không có áo giáp khác nhau cũng là rất lớn còn nữa bọn hắn liên hợp lại xác thực có cơ hội có thể đem t h ấ thuyền hoàng thất giết chết nhưng là bọn hắn làm không được hoàng đế chủ yếu là bọn hắn trừ tu luyện gì cũng không biết một cái tông môn đều quản lý không được còn đi quản lý một cái vương triều không có thất huyền hoàng thất thất huyền vương triều cương vực bên trong rất nhanh liền sẽ hưng ơ khởi một trận đấu tranh các đại châu bắt đầu tranh đoạt mới cựu châu trung chủ lại thêm không thành văn giang hồ tông môn cùng vương triều ở giữa quy tắc ngầm bình thường đến nói giang hồ tông môn cùng vương triều ở giữa đều là nước giếng không phạm nước sông một cái ổn định vương triều cùng chính quyền mới có thể có nhiều người l â n miệng mới có càng nhiều người gia nhập tông môn tông môn mới có thể phát triển không có một cái tông môn nguyện ý gặp bọn hắn sở tại địa là một chỗ đây là tại bình thường tình huống dưới nhưng bây giờ tình huống là đại cản hoàng triều phong tỏa thất huyền vương triều một cái càng thêm mạnh hữu lực chính quyền đối một cái bình thường chính quyền tạo áp lực bức bách bọn hắn đi vào k h u ô n khổ bọn hắn đem thất huyền hoàng thất làm xuống này cũng không cần lo lắng thất huyền cựu châu sẽ trở nên hỗn loạn vô t ự bởi vì đại cản hoàng triều sẽ trực tiếp tiếp nhận địa bàn thất huyền vương triều quân đội căn bản không có khả năng cùng đại cản hoàng triều quân đội chống lại bởi vì có một bộ đ i ể tộc nhân còn tại mục bên trong để thất huyền p ư ơ n g nam đệ nhất thế gia minh ra ra chủ không cách nào kiềm chế lựa giận của mình minh ngộ tu vi mặc dù chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng hắn thắng ở trẻ tuổi hay là nhận đột yến sương lễ ngộ minh ra chủ mời ngồi yến sương đối với minh ngộ đột nhiên đến thăm sớm có suy đoán thậm chí có thể nói là sớm có đón trước tiến sương còn suy đoán phương bắc đệ nhất đại gia tộc người của lục gia cũng sẽ đi tìm giá hải phái tông chủ lục kiểu châu mặc dù đại càn hoàng triều phong tỏa thất huyền vương triều chuyện này tiến sương sớm có nghe thấy nhưng hắn hay là không khỏi không cảm khái có thể nghĩ ra loại biện pháp này đích xác thực lợi hại chỉ cần phong tỏa đóng cửa liền có thể không hưởng phí một mình một tốt b ư ớ c bách thất huyền vương triều cương vực bên trong thế gia đại tộc giúp bọn hắn cuộc đời ít ấy hắn chỉ có thể nói đại càn có thể quật khởi không phải là không có nguyên nhân một chiêu này liền hơn xa sẽ chỉ đánh trận những cái kia vương triều giải thích xong việc tình tiền căn hậu quả về sau minh gia gia chủ minh ngộ nói ra hắn thì cầu ta nghĩ mời yến tông chủ hỗ trợ giết chết thất huyền hoàng thất chu an khách chỉ cần hắn chết muốn bức bách thất huyền hoàng thất xuống đài không coi là làm một việc khó sau đó minh ngộ trả lại ra hắn thẻ đánh bạc chủ yếu là tiền yến sương lắc đầu giải thích nói chuyện này ngươi tìm nhờ người ta đánh không lại chu an khách minh ngộ vội v à n g nói yến tông chủ trước chớ vội cự tuyển lục gia gia chủ còn đi mời giá hải phái lục tông chủ loại chuyện này chỉ có một lần bọn hắn tự nhiên sẽ không đem bảo chỉ đặt ở yến sương trên thân yến sương cười nói ra đây cũng đ o á được ta nguyện ý giúp các ngươi nhưng các ngươi tìm được người hỗ trợ bức bách thất huyền hoàng thất xuống đ à i nhất định có thể để cựu diệu kiếm phái rời xa thất huyền vương triều đổi được một cái càng thêm phồn hoa địa giới tiến sương năm nay bất quá một trăm năm mươi tuổi hắn còn có hơn một trăm năm thời gian có thể phát triển lớn mạnh cựu diệu kiếm phái cho nên cho dù minh ngộ cùng lục gia gia chủ không trả tiền không cho thiên tài địa b ả o hắn cũng là đồng ý giúp đỡ đương nhiên bọn hắn đồng ý giúp đỡ liền tốt hơn rồi minh ngộ nghi ngờ nói lời ấy ý gì thất huyền vương triều cương vực bên trong hết thể liền ba vị nhập đạo cảnh chu hát á c h tiến sương cùng lục kiểu ch chu a n vách là thất huyền hoàng thất bên kia đã thất huyền đế đem thế gia đại tộc người nốt vào đại lao đại biểu cho bọn hắn cũng không muốn đầu hàng vậy hắn liền không có đàm vậy còn dư lại cũng không chính là yến sương cùng lục cựu châu sao lại thêm mấy cái thế gia đại tộc thiên nhân hợp nhất cảnh liên hợp lại khẳng định là có thể bức bách thất huyền đế xuống n à i yến sương cười hỏi ngược lại minh gia chủ quên việc này kẻ đầu tiêu sao minh ngộ hiển nhiên một câu liền bị điểm tình minh ngộ minh ngộ hắn ngộ muốn nói hắn có hận hay không đại cản có hận hay không làm ra quyết định này người vậy khẳng định là hận nhưng thực lực của hai bên t r a n lệnh quá lớn để hắn hoàn toàn không hận nổi hắn chỉ có thể lựa chọn t r ê n lệch nhỏ hơn một phương mà yến sương câu nói này chính là đang nhắc nhở hắn minh nộ cùng lục xuyên hoàn toàn có thể làm đại biểu đi lạc vương thành đàm phán mời đại càn hoàng triều bên trong một vị thậm chí hai vị nhập đạo cảnh xuất thủ đánh giết chu an khách thế gia đại tộc lại phối hợp bọn hắn mời thất huyền hoàng thất xuống đ à i vất quá yến sương hiển nhiên muốn tàn nhẫn một chút hắn đây cũng không phải là xuống đ à i đề nghị của ta là quất sạch yến sương trầm dai nói thất huyền hoàng thất bất nhân vậy chúng ta cũng có thể bất nghĩa minh gia cùng k i u diệu kiếm phái đều tại phương nam mà minh gia có thể nói là cựu diệu kiếm phái ngày đầu tiên làm người đầu tư nói một câu chúng ta vẫn là có thể còn rút ngắn giữa song phương khoảng cách tiến sương trầm giải nói đề nghị của ta là minh gia chủ có thể đi thử một lần việc này thành cùng không thành đô sẽ không ảnh hưởng ta đồng ý giúp đỡ quyết định minh ngộ chắp tay vai trào đa tạ yến tông chủ chỉ điểm minh ngộ mục đích của chuyến này đã đặt thành tiến sương nguyện ý xuất thủ liền đủ bọn hắn đúng là có thể đi một chuyến lạc v ư ơ n g thành minh ngộ đã làm tốt quyết định chương 689, t h ậ p đại gia chủ quyết định chương 689, t h ậ p đại gia chủ quyết định cùng yến sương không giống t h ấ t huyền vương triều phương bắc giá hải phái tông chủ lục cựu châu có thể nói là công phu sư tử ngoạn lục cựu châu biểu thị hắn đồng ý giúp đỡ nhưng muốn lục gia cùng minh ra gia sản một nửa không chỉ có như thế liên hợp lại gia tộc hắn đều c ắ t muốn một nửa cùng so sánh tiếp nhận minh ngộ cho ra thẻ đánh bạc không có c ó kẻ m ặ t cả yến sương quả thực chính là cái đại thánh người húng chi yến sương trả lại ra một cái tốt như vậy đề nghị cũng chính là liên hợp đại cản hoàng triều nhưng chuyện này là có phóng hiểm vì thế minh nộ g cùng lục xuyên còn có mấy gia tộc lớn gia chủ cùng thành viên chủ yếu tập hợp một chỗ mở một hội nghị đầu tiên bọn hắn xác định một sự kiện đó chính là lúc đầu định cho lục i ể u châu thù lao cùng nhau cho y ế n sương xem như hắn đồng ý giúp đỡ cũng cho ra đề nghị cặp tạng khoản này thù lao vốn chính là các đại gia tộc g ư ợ lại vốn là hai đại tông môn các một triệu lượng m ệ n h n g ầ n hiện tại bọn hắn quyết định hai triệu lượng đều cho y ế n sương sau đó chính là đem lục i ể u châu đổi ra kế hoạch bên ngoài lục cửu châu cùng lục xuyên tốt xấu là cùng họ tám trăm năm trước là một nhà nhưng lục xuyên có thể nói là ăn bế mức canh mặt nóng t i ế p mức lạnh lục xuyên vô bàn phẫn nộ nói hắn kia hoàn toàn chính là công phu sư tử ngoạn nhưng đàm phán không có hoàn toàn b ỡ tan bởi vì lo lắng lục cựu châu sẽ đem kế hoạch này bại lộ cho thất huyền hoàng thất chú ra cho nên lục xuyên cùng hắn muốn một tháng suy nghĩ thời gian lúc đầu lục cựu châu chỉ nguyện ý cho thời gian nửa tháng đồng thời uy hiếp hắn thời gian nửa tháng thoáng qua một cái hắn liền sẽ đem việc này báo cho thất huyền hoàng thất từ bọn hắn kia bên trong kiếm bụi nhưng lục xuyên dùng cái này mọi chuyện quan trọng lớn đúng là cần thời gian cân nhắc cũng cho một trăm ngàn lượt bạch ngân làm tiền đặc c n g mạnh i n h xinh kéo thêm n không có đ ầ u góc đơn thuần rơi tiến vào tiền mắt bên trong lục i ể u châu cứ như vậy đáp ứng minh ngộ trấn an nói cái này một trăm ngàn l ư ợ n g bạch ngân ta giúp ngươi ra một nửa lục xuyên khoát tay áo không cần liền xem như cho lục i ể u châu phí mai táng đi những nhà khác chủ kém chút đều bị lục xuyên chọc cười lục xuyên một mặt nghiêm túc nói đã chúng ta có thể liên hợp đại cản hoàng triều tướng lĩnh bức bách chu ra xuống đ à i vậy ta cũng có thể xuất tiền mời bọn họ hỗ trợ giết lục i ể u châu không ít ra chủ hít sâu một hơi bọn hắn cũng biết lục xuyên là thật sinh khí cái này hoàn toàn không phải đang nói đùa ngữ khí lục xuyên bổ sung một câu đương nhiên phải là bọn hắn muốn bảng g i á không phải quá cao tình một dưới lục xuyên minh nộ cùng gia chủ đều cho rằng mời đại càn hoàng triều tướng lĩnh xuất thủ khẳng định là muốn xuất tiền đánh đổi một số thứ khẳng định là muốn nhưng cũng may tụ tại cái này bên trong khoảng chừng mười cái gia tộc liền xem như muốn một triệu lượng cũng bất quá là mỗi cái gia tộc một trăm ngàn lượng b ạ c h n g â n đối bọn hắn mà nói tuyệt đối không tính là thương cân đậu cốt muốn hay không đi tìm đại càn tướng lĩnh xuất thủ vấn đề này đạt được mười phiếu nhất trí thông qua đã đại cản đều đối thất huyền vương triều thực hành kinh tế phong tỏa cùng xuất nhập cảnh hạn chế đại biểu cho đại cản tình thế bắt buộc chỉ cần có thể tại bất động đại quân tình h ô n g i ớ i mau chóng cầm xuống thất huyền vương triều những gia chủ này đồng đều cho rằng đại cản vương sẽ không cự tuyệt sau đó chính là vấn đề an toàn bọn hắn những gia chủ này đi vào lạc vương thành đi vào đại cản cương vực không thể nói vạn vô nhất thất tử vong sát xuất vẫn phải có thân là gia chủ bọn hắn không thể tùy tiện mạo hiểm nhưng nếu như không phải chính bọn hắn đi lại dễ dàng lộ ra thành ý không đủ tình huống tạm thời lâm vào cục diện bế tắc minh ra phòng chính bên trong tất cả đều là riêng phần mình suy tư r a chủ trong lúc nhất thời có chút t i ế n tĩnh minh ngộ hỏi nếu như lo lắng vấn đề an toàn chúng ta có thể tìm vương nữ hiệp đàm phán như thế nào minh ngộ đây cũng là một câu điểm tình người trong ngộng bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn cùng vương tố tố đàm phán người khác có thể không tin nhưng không thể không tin vương tố tố việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng khởi hành tiền đều mang đi mang đi bọn hắn cũng không phải là nghĩ lôi lệ phong hành chỉ là bị ép lôi lệ phong hành thất huyền vương triệu bị phong tỏa một ngày thương đội ra không được bọn hắn những thế gian à y đại tộc vẫn tại hao tổn rất đáng tiếc vương tố tố căn bản cũng không tại từ thất huyền vương triệu bị phong tỏa ngày thứ nhì vương tố tố cùng thiện hùng tín bọn hắn liền đi bắt t ể trong lúc đó ngược lại là trở lại qua hai lần bổ sung vật tư không may những gia chủ này đến chậm một bước vương tố tố hôm qua vội vàng trở về lại vội vàng rời đi khoảng thời gian này lấy vương tố tố thiện hùng tín cùng vương triệu dương cầm đầu tám tri đội ngũ thật mang về không ít lưu dân chủ yếu dựa vào là bọn hắn thanh danh tốt tô định vương đã phái người đối bọn hắn tiến hành nên chữa bệnh chữa bệnh nên bổ sung dinh dưỡng bổ sung dinh dưỡng chỗ ở thì là tạm thời dựng quân trướng bọn hắn mang về quá nhiều người nằm ngoài dự đoán của tô định phương mặc dù đ o á n trước nhưng tô định phương biểu thị càng nhiều người càng tốt chiêu này rút t h ủ i dưới đáy nổi mới càng có ý nghĩa bắc tề bên kia bởi vì biết vương tố tố cùng thiện hùng tín ở bên kia phất cờ h ò reo phát cháo vải lương không ít lưu dân tại hướng bọn hắn bên kia đổi song phương thuộc về song hướng lao tới mà lại bắc tề bên kia còn bắt bọn hắn không có cách nào nhiều như vậy lưu dân đều là cái cực lớn thai hoàng ẩm cũng có một chút tướng lĩnh thanh chủ nhìn không được mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhiên cũng có một chút ý đồ xuất thủ nhưng vương tố tố cùng thiện hùng tín cũng không sợ cái này vương tố tố vương gia nhân cùng thiện hùng tín nổi tiếng bên ngoài lại thêm bắc tề cương bực bên trong phong ba lâu cùng lưu vân、Cắc、các người một mực tại hỗ trợ nhân thủ sung túc về phần chu tức chân bảo c á t nơi đó chu tức chân bảo c á t đã sớm mất đi k h ô n g chế thuộc về thác thương hoàng triều có yên vũ lâu hỗ trợ tuyên truyền điều này sẽ đưa đến kéo đến lưu dân xa so trong tưởng tượng nhiều vương tố, tố bọn hắn một mực tại cứu chưa hề ngừng đã được thất huyền vương t r i ề u thế gia gia chủ cầu kiến tin tức để c a m g ninh toạ c h ấ n tây môn tô định phương tự mình đổi tới đứng tại lạc vương thành cửa thành lầu bên trên tô định phương đề nghị vương để tư đi bắc tề chư vị gia chủ đã đến không ngại tiến đến một lần t a c á i này bên trong có t r á n g ngon minh nộ cùng lục xuyên lướt nhau chư vị gia chủ t h ấ p giọng thương nghị trong chốc lát cuối cùng quyết định nghe theo tô định phương đề nghị mặc dù bọn hắn không biết vương tố tố đi bắc tề làm cái gì nhưng bọn hắn thời gian không thể lại kéo chấm thi sinh biến lục cựu châu lúc nào cũng có thể đầu góc rút làm phản lạc vương thành tây môn cửa thành thời gian qua đi mười sáu ngày lần nữa mở ra nhưng ngoài thành đã không có thương đội thân là thất huyền vương t r i ề u người lạc vương thành đối với bọn hắn là rất quen thuộc bất quá bây giờ lại có chút lạ lẫm mặc áo giáp cầm binh khí đỉnh nón trụ q u ă n giáp g quân đội đứng tại trên tường thành lạc vương thành cũng l ặ n g yên phát sinh biến hóa chờ đợi bọn hắn chính là mười con ngựa tô định vương không có chuẩn bị cho bọn họ xe ngựa đừng nhìn lạc vương thành gọi thành trên thực tế lạc vương thành chiếm đoạt t r ừ một châu chi địa thật làm cho bọn hắn ngồi xe ngựa quá chậm không định chiến mã không hợp cấp bậc lễ nghĩa để b Tô đ ị n h ư ơ n g c h u ẩ n bị c h o b ọ n họ hung thú ngựa. Bọn hắn Bọn ngựa. đ ư ợ c m ờ i đến lạc vương thành nội địa t r ị chỗ, t ô đ ị n h ư ơ n g đồng dạng tại c á i này bên trăm o n g xử chín m ư 690, lạc vương thành khách tới thăm chương 690, lạc vương thành khách tới thăm những gia chủ này đều là vào nam ra bắc sông ra đến cưới ngựa thuộc về là môn bắt buộc tự nhiên sẽ cưới ngựa bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên cưới hung thú ngựa lần thứ nhất cảm nhận được nhanh như điện chấp cảm giác nhận được tin tức ngay lập tức tô định vương còn xin lý tĩnh từ đạt cùng q u n vũ mọi người dù phong hỏa lệnh liên hệ bọn hắn rất thuận tiện bọn hắn bay tới tốc độ cũng so hùng thú ngựa càng nhanh Tăng t cho cho hạ ê bên ê m t r lô kỷ ý c h tới cung cùng trương phi tựa như ba tôn ht ắ chỉ là đứng tại kia bên trong liền rất có uy hiếp cảm giác cảm giác có được bọn hắn liền thắng được thắng lợi đương nhiên bọn hắn chỉ là mạo xưng bề ngoài bao quát minh nộ cùng lục xuyên ở bên trong bọn hắn đều đang nghĩ mặt mũi của mình có lớn như vậy sao thế mà có thể xuất động nhiều người như vậy nên đón bọn hắn kỳ thật đơn thuần trị là hạ lỗ kỳ trương phi cùng ý chỉ cung bọn hắn thích tham gia náo nhiệt mà thôi lúc đầu quan vũ là không có ý định mang theo trương phi là chính trương phi cứng rắn muốn theo tới dù sao tạm thời không có chiến sự phát sinh cho dù có chiến sự có phong hỏa lệnh tồn tại nhận được tin tức về sau muốn chạy trở về cũng rất thuận tiện cho nên quan vũ liền không có cự tuyển những gia chủ này thuộc về là bị ép tiếp nhận viễn siêu bọn hắn thân phận hẳn là có lãnh ộ cái này ba tôn tháp sắt cũng thành công c h ấ n trụ bọn hắn t r ư ơ n g tam gia chỉ là nhìn bọn hắn một chút thậm chí đều không c ó i chừng bọn hắn không ít người liền bắt đầu xuất m ồ hôi chán đương nhiên chủ yếu đàm phán hay là từ tô địa phương lý tĩnh từ đạt cùng quan vũ đến tiến hành từ trên chỗ ngồi cũng có thể nhìn ra được bốn người bọn họ ngồi tại trạm khắc gỗ bản trà một bên khác mà t r ư ơ n g phi thường ngộ xuân bọn hắn thì là đứng hoặc là ngồi ở phía xa hạ lô kỳ càng là trộm lấy cánh tay tựa ở cổng một bộ h ắ t bang thành viên khí chết thật giống như bên ngoài đã mai phục tám trăm lao phủ thụ nhưng thù bọn hắn đến cái này bên trong chị là tìm hiểu một chút tình huống nếu có bọn hắn việc cần phải làm lý tính bọn hắn làm sao phân phó bọn hắn liền làm sao làm theo là được tô định phương đã đối với mấy cái này gia chủ có nhất định hiểu rõ tại bọn hắn trước khi đến liền đã hỏi qua vương g i a những người khác những gia tộc này thường xuyên thông qua lạc vương thành kinh thương gia tộc nào có tiền gia tộc nào thế lực càng cường đại vương gia nhân đều là rất rõ ràng nhất là vương g i a bên trong người cũng có làm ăn người đối với mấy cái này liền hiểu rõ hơn thậm chí còn cùng nó bên trong một số người có sinh ý văng lai、like. cho nên tô định p ư ơ n g cũng đem hắn mời đi qua xem như là một người trung gian rút ngắn khoảng cách song phương vương ấm sinh tu vi chỉ có tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh nhưng là hắn tại trong vương g i a là rất trọng yếu lưu vân các đại bộ phận điểm sự t ì n h đều là hắn tại quản lý mà lại lưu vân các chỉ là hắn tiếp nhận sự nghiệp một bộ điểm tô định vương cười nói minh gia chủ lục gia chủ chư bị đều mời ngồi minh nộ g cùng lục xuyên bọn người hiển nhiên có chút câu thúc thân là thiên nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong bọn hắn biết cái này cả phòng người đang ngồi đều là nhập đạo cảnh mỗi một cái xem ra đều thâm bất khả chắc vương ấm sinh cũng có thể cảm giác được bọn hắn khẩn trường hắn cũng cười cười gia hiệu bọn hắn ngồi xuống có vương cấm sinh tồn tại h i ệ n nhiên bọn hắn xác thực vương lòng một chút xíu chí ít không có như vậy cứng đờ nhìn thấy minh nộ cùng lục xuyên ngồi xuống về sau những nhà khác chủ xoa xoa cái chán đổ mồ hôi hơi có chút nơm nớp lo sợ ngồi xuống dưới thấy thế lý t ĩ n h cười nói chư vị gia chủ không cần c ẩ n trương chúng ta không ăn thịt người tô định phương cùng lý t ĩ n h lời nói lại để cho bọn hắn vương lòng không ít ngay sau đó là sòng phương tự giới thiệu minh nộ cùng lục xuyên hơi xúc động tô định vương cùng lý tính bọn hắn xem ra tuyệt đối là võ tướng nhưng là cấp bậc lệ nghĩa so không ít người đều tru toàn cùng bọn hắn tiếp xúc qua không ít n h ậ p đạo cảnh hoàn toàn không giống không có loại kia đặc biệt v i n h v o hung hăng cảm giác lý tính t ô địa phương từ đạt tự giới thiệu về sau cuối cùng mới là con vũ kiếm bác nói đại đô đốc trời sách quân thống lĩnh quan vũ bọn hắn không nghĩ tới cái này mặt đỏ hắn tử thế mà còn là một đạo đại đô đốc khó trách cao như vậy lạnh đại càn cương vực thay đổi tuyến đường sự t ì n h không ít người đều biết một đạo lãnh đạo tối cao nhất người là đại đô đốc trợ thủ là đô đốc đồng tri đây cũng là mọi người đều biết sự tỉnh có không ít người cảm thấy lý thừa trạch cũng là thật lớn mật lại dám đem quyền lực như thế chuyển xuống mấu chốt nhất chính là dưới loại tình huống này biên cương căn bản cũng không có phát sinh phản loạn ngược lại rất vững chắc bọn hắn chỉ có thể cảm khái biên cương những người này đối với lý thừa trạch cùng đại c à n là thật trung thành mà lại lý thừa trạch cũng là thật không có nhìn lầm người kỳ thật có không ít người động đậy đảo chân tường suy nghĩ nhưng nhìn đến bọn hắn có quyền lợi như thế lớn muốn lại cho bọn hắn càng lớn quyền lợi căn bản cũng không khả năng bọn hắn không bỏ ra nổi tốt hơn thẻ đánh bạc cho nên vi duệ dương tái hưng bọn hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp đảo chân tường sự tình uống một ly trả về sau minh ngộ thử dò xét nói ta bên này có cái không biết có thể hỏi một chút lý tính cười nói minh ra c h ủ nhưng hỏi không sao nghe tới lý tính nói như vậy minh nộ g cả gan hỏi một chút xin hỏi vương để tư vì sao không tại đại c a n lá trà đã bắt đầu đối ngoại tiêu thụ minh nộ g lục xuyên đám người cũng không phải là lần thứ nhất h ế t tới loại trà này chuyện này tô định phương cũng không có g i ấ u giếm bọn hắn nói thẳng vương tố tố bọn hắn là đi bắt tề cứu lưu dân minh nộ g cùng lục xuyên bọn hắn luôn cảm giác tô định phương những người này có chút kỳ quái một cái vương chiều nói phong tỏa liền phong tỏa lại nguyện ý đi cứu những cái kia lưu dân cái này khiến bọn hắn xem ra có chút mâu thuẫn vất quá bọn hắn nghĩ đến đại cản quân đội từ trước đến nay không quái nhiễu mách tính đồng thời nghiêm lệnh cấm chỉ coi như có thể lý giải b ư ớ c bách thất huyền hoàng thất đầu hàng chuyện này tô định phương bọn hắn căn bản không đội gấp chính là lục xuyên cùng minh ngộ những gia chủ này vất quá bọn hắn chuyến này đi tới đại cản là có thu hoạch đó chính là đại cản bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nguyên bản bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao đại cản thực lực trước mắt nhưng là hiển nhiên bọn hắn hay là đánh giá thấp đại cản mấu chốt nhất chính là những người này căn bản cũng không giống tiết nhân quý dương t á i hưng triệu vân bọn người như vậy có danh tiếng bọn hắn rất có thể là giấu ở đại cản chỗ tối lực lượng bất quá bây giờ theo đại cản cương vực mở rộng đi đến bên ngoài chỉ cần bọn hắn có thể thành công mời ra trong đó một hai vị rời núi cầm cái chu an phách cùng lục cựu châu không phải dễ dàng ba chén trả về sau thứ minh ra già chủ tiến vào chính đ ề không dối gạt chư vị tướng quân chúng ta lần này đến đây là vì nghĩ mời tướng quân xuất thủ minh ngộ giải thích một chút vì sao muốn tô định phương bọn hắn xuất thủ nguyên nhân đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu diếm tiến tông chủ nguyện ý xuất thủ nhưng hắn không phải là đối thủ của chu an phách mà lục cựu châu t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt điều kiện chiêu hàng t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt điều kiện chiêu hàng nói đến lục i ể u châu cho điều kiện cái này bên trong minh ngộ dừng một chút bất đắc dĩ thở dài một hơi về phần lục i ể u châu cho điều kiện hay là từ lục gia già chủ đến nói đi lục xuyên cắn răng nghiến lợi bổ sung lục i ể u châu cho điều kiện chính là hắn muốn ở đây m ờ i gia tộc lớn nhất một nửa tài sản ta dựa vào u í chỉ cung con trai phụ ở mà trương phi cẳng là trực tiếp hít sâu một hơi hạ lỗ kỷ cũng kinh ngạc đến ngây người thương ngộ xuân cũng nhà danh nói ta lão thưởng cũng không dám như thế muốn a lý tính bọn hắn cũng hơi sửng sốt một chút dù sao dám như thế công phu sư tử mọi người quả thực hiếm thấy không phải bọn hắn không có trương phi cùng thường nộ xuân bọn hắn phản ứng như thế lớn chính là thường nộ xuân m u ố n còn nghĩ nói không bằng đem cái kia tiền cho ta ta giúp các ngươi giải quyết nhưng nhìn đến từ đạt ánh mắt hắn trung thực im lặng trương phi cũng tại quan vũ ánh mắt ra hiệu dưới yên t i n h trở lại trang diện lại lần nữa an tĩnh lại tô định vương cười nói muốn được quả thực nhiều một chút nghe tới tô định phương bọn hắn nói như vậy những gia chủ này cũng góp nhặt không ít và khí cùng nhau nhà danh ra đương nhiên nhà danh chính là lục kiểu châu cuối cùng mới là lục xuyên cùng minh ngộ đứng lên chúng ta nghĩ mời chư vị tướng quân già tay giúp đỡ giết chết chu a n khách để thất huyền đế thoái vị đồng thời bọn hắn trả lại ra điều kiện hai triệu lượng bạch ngân mà lại tại đại c ả n tiếp nhận thất huyền cương vực thời điểm bọn hắn sẽ cung cấp trợ giúp sau khi thương nghị một chút lý tính bọn hắn tự tuyệt tiền này thu chẳng khác nào thu hối lộ trừ phi tràn đầy quốc khố nhưng là lý tính bọn hắn cảm thấy cũng không cần thiết mặc dù hai trăm vạn lượng bạch ngân tuyệt đối không ít nhưng là không cần thiết vì số tiền này mà hủy thanh danh của mình đại c à n thật đúng là không thiếu cái này hai trăm vạn lượng bạch ngân bất quá bọn hắn đưa ra một yêu cầu khác tiên này chúng ta không muốn nhưng từ bắc t ể đến lưu dân không ít ta nghĩ mời các vị cung cấp trợ rút quên một chút lương thực mặc dù đại cản lương thực tuyệt đối đủ để gánh chịu những ngày lưu dân nhưng là nếu như có thể từ bọn hắn cái này bên trong hao một chút lương thực tô định vương cảm thấy hay là rất không tệ dù sao những thế gia này đ ạ i t ộ c lương thực tuyệt đối đủ nhiều minh nộ cùng lục xuyên bọn hắn sửng sốt một chút hai trăm vạn lựa bạch ngân không muốn liền muốn lương thực đây là cái gì mậu hảo điều kiện sửng sốt một chút về sửng sốt một chút bọn hắn tranh thủ thời gian đáp ứng có thể không tốn tiền chi phí lương thực khẳng định là tốt hơn từ đạt nói bổ sung đúng thất h u y ề n không phải ven biển sao cá cũng có thể cái này không có vấn đề tướng h quân xin yên tâm m ớ i gia tộc lớn nhất bên trong có ba gia là lấy ngư nghiệp lập nghiệp đem lây mới hải ngư thông qua thương đạo mang đến khắc vương triều muốn cá đ ố i bọn hắn đến nói lại cực kỳ đơn giản do dự một chút lục xuyên ôm cử nói tô tướng quân ta còn có một cái yêu cầu quá đáng tô định vương cười nói là muốn cho ta giúp ngươi giải quyết lục cựu châu đúng không lục xuyên trịnh trọng nói không sai mặc kệ là đòi tiền vẫn là phải lương ta đều có thể cho còn xin tướng quân giúp ta giải quyết lục cựu châu tô định phương bước cảm nói có thể tiền cùng lương thực cắt cho một nửa đi cho dù là đằng sau lấy công thay mặt cứu tế cũng là rất cần tiền cho nên tô định phương cũng muốn một chút tiền giết chết chu an phách thuộc về là chinh phục thất huyền vương triều cần thiết c h í n h tự cho nên tô định phương bọn hắn chắc chắn sẽ không đòi tiền nhưng là giết chết lục cựu châu là thuộc về ngoài định mức bộ điểm thu một chút tiền cũng không có lỗi gì dù sao lục cựu châu chỉ là hướng bọn hắn yêu cầu kết xù thủ lao cũng không có phạm cái gì sai chí ít đối với tô định p ư ơ n g bọn hắn mà nói là không sai mặc dù tô định p ư ơ n g cũng không quen nhìn điểm này l i đúng cho nên hắn mới có thể đồng ý giúp bọn hắn giết chết lục kiểu châu đằng sau chính là thảo luận các loại chi tiết giúp bọn hắn giết chết chu an phách để thất huyền hoàng thất xuống đ à i cũng chỉ cho lương thực là được trải qua kịch liệt lại kém chút ra tay đánh nhau tranh đoạt cuối cùng quyết định từ trương phi cùng ý c h ỉ cùng hai người đi kỳ thật liền xem như chỉ đi một cái đều cũng đủ rồi nhưng để cho an toàn hay là p h ả i thêm một người cùng đi hai người này là lấy trương phi cầm đầu hai người kia đều là than đen đầu cùng bạo tính tình nhưng trương phi là càng thô bên trong có mảnh một cái kia ý c h ỉ cung đi phụ trách giết chết lục kiểu châu trương phi thì là cùng bọn hắn cùng đi giải quyết chu an phách trương phi tu vi là nhập đạo cảnh tám trọng thiên thất huyền vương triều cương vực bên trong ba tên nhập đạo cảnh cộng lại đều không đủ hắn đánh bất quá lý tính hay là bàn giao trương phi cùng ý c h ỉ cung muốn hết thể cẩn thận không thể khinh thường cùng kinh địch nếu như không phải sợ bị bọn hắn phát hiện lý tính đều dự định gọi một người đi hỗ trợ nhìn xem cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ thất huyền vương triều bên trong những gia tộc này phản ứng so tô định vương bọn hắn dự đoán nhanh hơn nguyên nhân chủ yếu là thất huyền hoàng thất làm rỗ đen đối này không làm bất kỳ đáp lại nào. mặt khác chính là đại càng thực tế là quá cường đại bọn hắn xác thực không có biện pháp khác kỳ thật bọn hắn có thể các loại nhưng là chờ càng lâu bọn hắn hao tổn càng lớn mà lại không dám hứa chắc bọn hắn thất huyền hoàng thất chuẩn bị kéo bao lâu lỡ như bọn hắn chuẩn bị kéo cả một đời đâu chẳng lẽ bọn hắn vẫn dạng này c ũ n g sao đương nhiên dây dẫn nổ hay là bởi vì thất huyền hoàng thất đem những cái k i ê m người kháng nghị trực tiếp dưới ngục thành công nhóm lựa những gia chủ này lựa giận thất huyền hoàng thất coi như không nghĩ đầu hàng cũng hoàn toàn có thể đứng ra vụ cánh tay hô lên phát động đại quân cùng đại c à n quyết nhất dạng này có lẽ minh nộ cùng lục xuyên bọn hắn sẽ còn để mắt thất huyền đế có lẽ còn có thể đứng ở bên phía hắn không nói những cái khác bởi vì có mười gia tộc lớn nhất có ba cái làm ngư nghiệp tồn tại chí ít lương thực phương diện này các có thể làm trong đó rất lớn một bộ điểm mặc dù cuối cùng tỷ lệ lớn hay là lấy trứng t r ọ i đá nhưng là chí ít bọn hắn sẽ còn thấy thất huyền đế làm con rùa đen rút đầu là bọn hắn xem thường nhất thời gian kéo phải lâu đối bọn hắn không có cái gì chỗ tốt cho nên bọn hắn tại thất huyền vương triệu bị phong tỏa thứ mười lăm ngày liền đã làm ra quyết định thất huyền hoàng thất không nghĩ bọn hắn tốt qua bọn hắn trái lại đại càn hoàng triều lập tức phân cao thấp mặc dù đại càn phong tỏa thất huyền vương triều có bất thường địa phương chỉ là t r í ít người ta nguyện ý c â u thông trương phi cùng ý chỉ cùng lập tức liền theo minh mộ bọn hắn trở về nhưng là đại quân còn không dùng da động đại quân xuất động phải chờ tới trương phi đem chu an phách giết chết sau đó trương phi liền có thể bức bách thất huyền đế thoái vị thất huyền đế xen vào có thể giết cùng cũng không giết trạng thái nhưng xét thấy thái độ của hắn là cự không đầu hàng mà lại không làm đáp lại cho nên lý tính bọn hắp lại cho nên lý t í h bọn đáp lại cho nên lý tính bọn hắp lại cho nên lý tính bọn quyết định, giết. không để thất huyền đế viết cái lý tính bọn hắn bên này đại quân liền có thể xuất động tại chu an phách đã chết thất huyền đế thoái vị có đại cản quân đội đã phong tỏa toàn bộ thất huyền vương triều tình hùng dưới chỉ cần chiêu hàng liền có thể lấy minh gia cùng lục gia cầm đầu mười gia tộc lớn nhất đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ đại cản quân đội tiếp nhận thất huyền cương vực bọn hắn sẽ hỗ trợ mở cửa thành ra hoặc là chiêu hàng quân coi giữ tướng lĩnh thực tế không được cũng có thể từ nội bộ tiến hành vũ lực phản loạn chương sáu trăm chín mươi hai ba đại vương triều liên minh phá diệt phong lăng vương triều kinh đô phong lăng thành trước đó vài ngày phong lăng đế đã biết được nguyên tiên linh đế đã chết tin tức là từ hiện thiên linh đế trong miệng biết được đồng dạng hắn cũng biết bắc mạng đế đã hướng đại càn đầu hàng đồng thời hai phần ba cương vực đều bị đại càn tiếp thu những này đều bị thiên linh đế báo cho phong lăng đế phong lăng đế tiếp xuống cử động có thể sẽ ảnh hưởng thiên linh đế quyết định biết tin tức này ngay lập tức phong lăng đế ý nghĩ là bàng thịnh đ i ê n vừa đánh thắng trận thế mà liền đầu hàng cho dù hắn đồng dạng muốn đầu hàng thắt thương h o à n g triều nhưng cũng không thể nhanh như vậy đầu hàng ít nhất phải hai đầu đàm phán cho mình đảm một cái tốt hơn thẻ đánh bạc làm sao có thể giống bàng thịnh dễ dàng như vậy địa liền đầu hàng thực tế nếu như phong lăng đế t r ă m mối vẫn không có c á c h giải chủ yếu là thiên linh đế cũng không biết bàng thịnh đầu hàng thẻ đánh bạc đến tột cùng là cái gì trừ bên ngoài hương hầu cái gì cũng không biết tại loại phương diện này đại càn mức độ bảo mật là rất cao trừ phi chính bàng thịnh để lộ bí mật bất quá đã quá muộn bọn hắn tại công tôn toàn hộ tống giới đã qua hơn phân nửa tây huyền đạo tại hướng an tây nói b ổ i kia bên trong đều là đại càn cương v ự c thiên linh đế cầm đầu hỏi bàng thịnh cũng không có chỗ để lộ bí mật còn nữa để lộ bí mật đối với bàng thịnh căn bản không có chỗ tốt bàng thịnh đầu hàng bắc mã ngương triều cương n ự c bị đại càn chiếm đoạt những chuyện này đều đại biểu cho ba đại vương triều liên minh vỡ tan cũng mang ý nghĩa phong lăng đế nhất định phải cho mình tìm kiếm đường lui bất quá hắn còn chưa làm tốt quyết định chủ yếu là phong lăng đế gặp phải l ị c ả n cùng bàng thịnh hoàn toàn không thể so sánh nổi nếu như nói bàng thịnh tại bắc mãng vương triều văn võ bên trong có một phản đối hắn đầu hàng mà lại một bên trong còn có rất nhiều là bàng thịnh có thể tùy tiện giải quyết kia phong lăng vương triều văn võ bá quan bên trong chí ít có nhiều hơn phân nửa là phản đối đầu hàng đồng đạm bởi vì bàng cự nguyên đã chết trừ biên quân linh đức ảnh bắc mãng vương triều không hỏi nói ba cảnh có giả bàn g thịnh khỏi phải cân nhắc nhà mình nhập đạo cảnh ý nghĩ thật đáng tiếc phong lăng đế đỉnh đầu hai vị nhập đạo cảnh đều phản đối hắn đầu hàng trong đó một vị vẫn là hắn thái gia ra phong lăng vương triều hết thể có ba vị nhập đạo cảnh một vị là phương bắc quân đội tướng lĩnh hai vị khác là hoàng thất cùng tôn thất ngay từ đầu bốn vị bất quá võ diên chiêu đã hàng hai vị này trái ngược đối phong lăng đế đầu hàng hắn gặp phải lực cản liền cùng bàn g thịnh không thể so sánh nổi cuối cùng chính là phong lăng vương triều nhân dân ý nguyện đồng dạng là cùng bắc mã ngương triều đối đầu so lần này cùng thác thương hoàng triều chiến tranh bất kể có phải hay không là bởi vì gió mạnh miệng tồn tại bắc mạng vương triều chính là đại thắng thác thương hoàng triều đại quân nhưng phong lăng vương triều liền không giống bọn h ắ n thua mà lại là thua thất bại thẳng hại trực tiếp mất đi phương bắc môn hộ ngay tại lúc này phương nam phong lăng quan thủ tướng võ diên t r i ề u thế mà không đánh mà hàng phong lăng quan trực tiếp đội chủ dưới loại tình huống này phong lăng vương triều nhân dân là phẫn nộ nhất là người phương bắc dân mất đi phương bắc môn hộ một trận chiến này còn tổn thất không thiếu tướng sĩ tính mệnh còn có bách tính sinh mệnh cùng tài sản kia là vô số đầu nhân mạng phong lăng vương triều người phương bắc dân đối với thác thương hoàng triều khẳng định là oán hận cái này liền lại là nhất trọng trợ lực mà bác mãn cùng đại càn chưa từng xảy ra chiến sự nhân dân không có quá lớn lực cản đầu hàng mặc dù đáng xấu hổ nhưng là cũng không phải là không thể tiếp nhận nếu là phong lăng đế ở thời điểm này lựa chọn đầu hàng thác thương hoàng triều hắn nghiêm trọng hoài nghi hắn rất nhanh liền sẽ bị người ám sát mà lại nhà mình ra ra còn có mặt khác tôn thất nhập đạo cảnh là sẽ không còn hắn dù sao hai vị này là không nguyện ý đầu hàng cho nên phong lăng đế muốn đầu hàng thác thương hoàng triều lực cản là rất lớn mà lại hắn không có năng lực đi giải quyết loại này lực cản văn võ ba quan bách tính tăng thêm nhà mình thái ra ra cái này khiến hắn giải quyết như thế nào không nói g i ế t hay không vấn đề hắn cũng g i ế t không được cho nên dưới loại tình huống này hắn chỉ có mặt khác hai con đường từ chiến đến cùng hoặc là đầu hàng đại cản nhưng hắn cũng không muốn đầu hàng đại cản niềm i ê u ngạo của hắn cũng không cho phép đã từng phong lang vương triệu là nam vực đạo thứ ba đường danh giới phía nam phụ cận lớn nhất vương triệu mà lại quốc lực phát triển không ngừng đương nhiên đây đã là đã từng hắn có thể đầu hàng nguyên bản so hắn càng muốn cường đại hơn nhiều thác thương nhưng hắn không nghĩ đầu hàng một cái dần dần quật khởi đại cản nhất là hắn đã biết được cái này vương triều tại năm nay ngày một tháng một chính thức tuyên bố tấn thăng hoàng triều không có người cảm thấy đại càn đây là không biết tự lượng sức mình bây giờ đại càn tuyệt đối có tư cách như vậy nhưng là phong lăng đế cũng không muốn thừa nhận hắn đố kỵ cho nên hắn không nghĩ đầu hàng đại càn phong lăng vương triều tình cảnh hiện tại có thể xưng sử thượng gian năm nhất phương bắc là thác thương hoàng triều phương nam là đại càn hoàng triều thảm nhất chính là phương bắc cùng phương nam môn hộ đều đã mất đi nam bắc định đánh hoàn toàn có thể tiến thẳng một mạch bất quá bọn hắn tốt xấu so thiên linh vương triều muốn càng tốt hơn một chút phong lăng xông chạy qua chính là bọn hắn nhất phương nam mà không phải giống thiên linh vương t r i ề u giống nhau là nam bắc đường danh giới nhưng n ô n luận như thế nào mất đi phong lăng quan bọn hắn thật giống như mất đi một cái trọng yếu môn hộ phong lăng đế rất buồn rầu rõ ràng đầu hàng t h á p thương hoàng t r i ề u là lựa chọn tốt nhất sau đó lấy đại cản vì thẻ đánh bạc cùng t h á p thương hoàng t r i ề u bàn điều kiện tại phương bắc cùng phương nam môn hộ đều mất đi một khắc này phong lăng đế liền quyết định hắn tuyệt đối là muốn đầu hàng lúc đầu phong lăng đế đô kế hoạch tốt chỉ là hắn không nghĩ tới hắn gặp phải lực cảm thế mà lớn như vậy lớn đến cái này đã hoàn toàn xáo trộn hắn kế hoạch phong lăng đế cũng không tính ngồi chờ chết hắn hay là có ý định dễ dụa một chút dù sao mệnh mới là mình hắn là nghĩ tới liên hệ thác thương hoàng triều đến giải quyết những n à y trở lực nhưng cũng đi tính c ô n g cao chủ yếu là lực cản thực tế nhiều lắm nếu như muốn thật nghĩ đem những n à y lực cản đều giải quyết xong kia đại khái muốn giết tới máu chạy thành sông còn nữa hắn cũng không thể để phá thác thương hoàng triều người đem mình thái ra ra đều giết đi cho nên gió linh đế có thể nói là rất buồn dầu đồng dạng thiên linh đế hiện tại cũng rất buồn dầu trời có mắt rồi hắn chỉ là một cái mười lăm tuổi hải tử nha hiện tại muốn hắn tại phụ hoàng bị ám sát sau đó vương triều tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới đứng ra không khác ý nghĩ h a o huyền thiên linh vương triều hiện tại xác thực tràn ngập nguy hiểm hơn nữa còn không phải ngoại hoạn mà là nội hoạn hàn ba ba thương vương nắm giữ phương bắc hơn phân nửa bình quyền đại chiến cho đến trước mắt đã đánh mười ba ngày c u n g thác thương hoàng triều giao thủ qua quân đội không thể nghi ngờ là là cảng cường đại một phương mười ba ngày bên trong thật cho thương vương công thành đổ trại hiện tại thương vương quân đội một mực tại hướng kinh đô xuôi nam thương vương cũng không cần công thành đoạn đất hắn chỉ cần tận khả năng địa xuất lĩnh lấy đại quân giết tới kinh đô đem thiên linh đ ế giết chết sau đó thay vào đó là được hiện tại thương vương đã giết tới phương bắc đạo thứ nhì phòng tuyến song phương ngay tại trong lúc g i ằ n g co thiên linh thành kinh đô phương bắc có ba đạo phòng tuyến nguyên bản thương vương c h ấ n thủ chính là thứ nhất nói phòng tuyến hán phản loạn thứ nhất nói phòng tuyến tự nhiên tự sụp đổ